Cái hiệp nghị này bên trong ẩn giấu đi một cái cự đại cảm ấy, chẳng phải là nói, nếu nếu là ban đêm mấy ngày trở về, toàn bộ Quang Minh Chi Thành chẳng phải là tương đương đến một trận không thấy máu tươi quang vinh cách mạng. Ban tính đánh rất tinh, có thể coi là bọn hắn thừa dịp Vân Kỳ cưỡng chế trở về không gian cơ hội, bọn hắn ngồi lên thành chủ vị trí. Sau đó làm một cái cùng loại với nghị hội thức cộng đồng quản lý, thì tính sao? Chỉ cần Vân Kỳ nguyện ý, tùy thời đều có thể nghiền chết này một đám dã tâm bừng bừng nhưng không có ý thức được thời đại đại biến rồi đã đem bọn hắn cái kia một bộ rựợ vào chính trị hợp tác đến thống trị thế giới quản lý phương thức, hung hăng ném vào lịch sử trong thùng rác. Vân Kỳ vẫn là tại sáng sớm hôm sau bữa sáng lúc, từ Ni Á Nghĩa nơi đó biết được tối hôm qua mật hội. Nghe tới kết quả này về sau, Vân Kỳ trợn khóc trợn cười, không nghĩ ra trong thành đám kia đã được lợi ích người, dựa vào cái gì tại neo không cách nào đúng hạn chạy đến về sau, cướp đi hắn thay thành chủ quyền lực. Một đám không hiểu được thời đại biến thiên mu xuân, Vân Kỳ không che đậy đối đám tiên lão già đối Quang Minh Chi Thành làm loạn ý đồ khinh bỉ. Tại đưa tiến mèo sau, Vân Kỳ tọa trấn cổ bảo, đem hết thảy phản đối cùng thăm dò, dùng bạo lực vô cùng thủ đoạn trấn áp xuống dưới. Đối với những cái kia tòa thành cao tầng phía sau cường thế gia tộc, Vân Kỳ một mực làm mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không có chủ động nhảy ra khiêu khích. Tại mấy phần nhìn như bình thường, kỳ thật quần quật sóng ngầm thăm dò về sau, cao tầng cùng bọn hắn phía sau gia tộc, kiến thức đến Vân Kỳ đáng sợ cùng bá đạo. Những gia tộc này nắm giữ trong tay chiến lực, đối phó giọm bị còn dư thải, nhưng tại Vân Kỳ, còn có con kia không còn lại xuất hiện cự thú trước mặt quái vật, đơn giản chính là bị thu gặt giao hẹn, muốn làm sao cắt liền làm sao cắt. Cứ như vậy, chín cái nhìn như bình thường, kỳ thật lộ ra giảo quyệt thời gian rốt cục nên đón mùa xuân, đối với Vân Kỳ dưới áp lực mạnh thống trị, những cái kia từng tại thời đại trước nắm giữ đại lượng tài nguyên gia tộc, chợt phát hiện tại neo quản lý dưới, nhưng thật ra là hạnh phúc giường nào một sự kiện. Chỉ ít neo cường thế đến đâu, cũng sẽ không đem thăm dò hắn uy nghiêm con rơi trước mặt mọi người treo cổ, còn lột sạch bọn hắn sau cùng một khối tấm màng tre, đem bọn hắn đỏ lóa lóa treo ở thành lâu trô dễ thấy nhất. Đối với loại này thuần tùy đến gần như bạt thai phản kích, mấy cái kia tự cho là cơ hội đến tới gia tộc, cuối cùng mới nhớ tới trận kia cùng đặc thù giòm bị chiến đấu, nguyên lai like cái mới nhìn qua kia ôn tồn lễ độ phương Đông Nam Tử, thực chất bên trong có so giã man nhân còn muốn giã tính bá đạo. Bất luận cái gì quen thuộc dùng chính trị thủ đoạn đến xử lý nội bộ tranh đấu lao ra hỏa, đối với Vân Kỳ xử sự phương thức cực kỳ không thể chướng. Mà cái này chính là Vân Kỳ muốn. Ngay thứ 6 về sau, một khung máy bay trực thăng từ cổ bảo phía đông đường chân trời xuất hiện, chở Quang Minh Chi thành tương lai trở về. Máy bay trực thăng trở về thời gian so trong tưởng tượng muốn tới nhanh, tính tế tưởng tượng, có lẽ là trang bị ở phi cơ bên trong phản trọng lực chip có tác dụng. Trên máy bay cộng cả lại 9 người trừ bỏ người điều khiển cùng Neow, chuyến này mang đến 7 người, ngoại trừ Sâm thôn tiến sĩ cùng sở cốt chủ nhiệm, còn có 3 cái sinh hóa kỹ thuật phương diện cốt cán, một cái nói y khoa danh giáo tốt nghiệp giáo sư chuyên gia. Nhất làm cho người mong đợi là cuối cùng cái kia phương diện cơ giới nhân tài. Chương 83: Đế ngược. Neow chịu để cái này gọi có đi lên máy bay, ở mức độ rất lớn chính là nhìn chúng hắn tại phương diện cơ giới tài năng, cái này từ Neow rời đi cứ điểm hơn 2 tháng thời gian bên trong. Cứ điểm phòng ngự y nguyên vững như thành đồng, không biết có bao nhiêu giọm bị chết tại có đỉ chữa trị tăng cường súng máy tự động bên trên. Mà lại, tại có đỉ một chút máy bay, liền sẽ nhà này máy bay trực thăng trang bị lượng biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Hắn liếc thấy mặc nhà này ra loại hình máy bay trực thăng cho chở cực hạn làm người, vượt qua một cái, máy bay trực thăng hao xăng lượng liền trên diện rộng ra tăng mấy liền, mà hệ số an toàn càng là hạ xuống 20 cái phần trăm. Dựa theo có đỉ đối máy móc vài chục năm nay nhận biết, quá tải một người liền có 30% tỉ lệ không cách nào an toàn tới mục đích, một khi quá tải ba người, đừng nói vượt ngang toàn bộ châu Bắc Mỹ đông bờ biển tây tuyến, chính là đến một nửa lộ trình đều có chút treo. Nhưng trên thực tế, máy bay trực thăng chẳng những an toàn đến, mà lại đang phi hành phương diện tốc độ cũng vượt ra khỏi một khung bình thường máy bay trực thăng cực hạn. Đây mới là có đi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương. Vân Kỳ không có tính toán đem phản trọng lực chi bí mật vạch Trần cho vị này lòng hiếu kỳ tràn đầy cơ giới sư. Bất quá Hắn cũng không có hoàn toàn cự tuyệt cơ giới sự coi đỉ vấn đề, đáp ứng hắn còn muốn hảo hảo vì quang minh chi thành công hiến hắn sức mọn. Lúc công lao tích luy tới trình độ nhất định về sau, Vân Kỳ đáp ứng đem máy bay trực thăng bên trên bí mật nói cho hắn biết. Muốn không chế một cái đối khoa học sự nghiệp nhiệt tình con một sách, có đôi khi cố ý giữ lại nhất định lòng hiếu kỷ, là một cái phi thường hữu hiệu phương pháp. Cứ như vậy, kiếp sau phùng sinh coi đi, cất mong đợi tâm tình, đem chính mình toàn bộ tinh lực. Vội đầu vào dưới mặt đất sở nghiên cứu máy bay không người lái nghiên cứu hạ mục bên trong. Mà mấy vị khác nhà khoa học cũng tại tòa này mới thành thị bên trong, tìm tới chính mình vị trí, bắt đầu bọn hắn cuộc sống mới. 3 ngày sau, Vân Kỳ trở về không gian. Đáng giá cao hứng là, lần tiếp theo tiến vào sân nhà thế giới, cái kia chi thứ nhất tiến hóa dược tề liền có thể sản xuất ra. Nếu như mèo mang tới nhà khoa học đưa đến đầy đủ tác dụng, có lẽ thứ hai chi cũng có thể xuất hiện. Tại đơn giản chỉnh đốn qua đi, Lem đang ghét người nhân tạo để ở nhà. Mình đi ra ngoài cùng Helena, thiết phong tụ hợp. Hôm nay là bọn hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ kỳ hàn chót. Ba người đi vào chuyên môn tiến vào thế giới nhiệm vụ đại sảnh. Căn này được xưng là nhiệm vụ đại sảnh không gian, lớn không hề tầm thường, liếc nhìn lại, chí ít có 800m vuông. Bất quá, so sánh nơi này tụ tập mấy chục người, lại có vẻ hơi chật chội. Đại sảnh lộn xộn mà ầm ĩ. Từng cái trung khí 10 phần luân hồi giả đều đem tiếng nói âm lượng đề cao cực hạn, ý đồ vượt trên trung quanh tạp âm. Nhưng càng như vậy, đại sảnh thì càng ầm ĩ. Ở trong môi trường này, Helena thính giác cảm giác liền lộ ra dị thường khó chịu, nhưng là một cái kỹ năng bị động, nàng lại không cách nào đem thính giác cảm giác quan bế, hai đầu đôi mi thanh tú nhăn thành một cái ngược lại chữ. Cũng may nhiệm vụ thời gian cuối cùng tại 5 phút sau chính thức bắt đầu, đám người bị hệ thống ban bố nhiệm vụ mới hấp dẫn, lập tức Lớn như vậy, nhiệm vụ đại sảnh trở nên yên tĩnh đi mắng, mọi người đều ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên phía trên đại sảnh rộng lớn màn hình. Bên trên xuất hiện nhiệm vụ hôm nay địa điểm, cùng nhiệm vụ tên. Đám người cẩn thận xem hết nhiệm vụ công bố mỗi một chữ, trên mặt đều hiện lên ra vui sướng biểu lộ. Bọn hắn không phải là bởi vì thế giới nhiệm vụ địa điểm mà cảm thấy cao hứng, mà là bị nhiệm vụ hình thức cho sinh sinh đả động. Đoàn đội hợp tác hình thức, không chỉ là muốn tất cả luân hồi giả hợp tác đơn giản như vậy, lúc cái này hình thức sau khi xuất hiện Nói rõ luân hồi giả ở giữa giết chóc lẫn nhau đem sẽ không đạt được chủ thần tán thành. Không bị tán thành, tự nhiên cũng không có khả năng tại giết chết đồng bạn sau đạt được đạo cụ trang bị rơi xuống. Mặc dù dạng này không đủ để ước thúc tất cả luân hồi giả, nhưng dù sao cũng so những cái kia nửa mở thả thức cho phép giết chóc nhiệm vụ mạnh. Tại luân hồi giả xem ra, nhiệm vụ thế giới bản thân độ nguy hiểm kém xa luân hồi giả uy hiếp đáng sợ hơn. Người đều hy vọng sinh hoạt tại an nhàn hoàn cảnh. Dù là đã thành thói quen luân hồi không gian mưa máu gió tanh, nhưng thực chất bên trong vẫn là ước mơ lấy bình hạn, đương nhiên cực tiểu số biến thái ngoại trừ. Vân Kỳ cùng Helena, Thiết Phong nhìn nhau một chút. Ba người gần như đồng thời gật đầu. Bọn hắn hiện tại đắc tội huyết tinh chi môn lôi háo, mặc dù bây giờ đối phương cũng không có khai thác hành động. Cái kia có lẽ là bởi vì chính chủ Vân Kỳ còn chưa lộ diện, bọn hắn không nguyện ý đánh cọ động rắn. Hiện tại, Vân Kỳ xuất hiện, cứ việc trải qua dịch dung, nhưng Vân Kỳ tin tưởng Huệ tinh chi môn không có khả năng không phát hiện được. Vì để tránh cho tự thân lực lượng lần nữa hao tổn, ba người thương nghị quyết định, cái đoàn đội này hợp tác hình thức vừa vặn làm bọn hắn xúc tích lực lượng văn cậu. Còn chưa chờ Vân Kỳ bọn hắn hành động, mang giống nhau tâm tính luân hồi giả nhau nhau tiến vào trong đại sảnh mở ra truyền thống môn. Rất nhiều người bên trong, còn có trước đó cùng bọn hắn phát sinh xung đột bờ Lách mạm ba đội. Đối với bờ Lách mạm ba đội tiến vào, Vân Kỳ một chút cũng không có ngạc nhiên. Làm cùng hắn trong cùng một lúc đi ra thế giới nhiệm vụ đám người, lần nữa tiến vào cùng một cái nhiệm vụ cũng không có gì kỳ quái. Có lẽ, vợ lách mảm bạ đội là đón lấy bên trong bọn hắn phải đối mặt lớn nhất phiến thức. Lúc này, một cái thân ảnh xa lạ cản trước mặt Vân Kỳ, dùng đệ thấp chỉ có hai người nghe được thanh âm hỏi, Vân Kỳ tiên sinh. Vân Kỳ sưng sở, không nghĩ tới có người sẽ ở lúc này cùng hắn nói chuyện, còn nhận ra trải qua dịch dung bản thể. Vân Kỳ thô sơ giản lược quan sát một chút thanh niên trước mắt nam tử. Ước chừng 20 tuổi, một trương lộ ra mặt, điển hình người da trắng trên gương mặt tràn đầy sức sống thanh xuân, cho người ta một loại rất rực rỡ cảm giác. "Ngươi là?" "Quên tự giới thiệu, ta gọi bà ẻn, là giác bằng hữu Kiếm Sinh ý đồng bạn." Người kia nho nhã lễ độ tự giới thiệu. Thanh âm không vang, thanh âm lại có cố đặc thù lực xuyên thấu, xuyên qua trùng điệp tạp âm, tiến vào Vân Kỳ cùng Helena, thiết phong trong lốt hai. "Zắc." Giác... Đầu trọc Zắc. Vân Kỳ hỏi ngược lại, Tại châu Mỹ làm chủ chiến trường không gian, rất là một cái thưởng thấy nhất danh tự, thật giống như Trung Quốc tiểu vương, tiểu hồng đồng dạng phổ biến. Tự Sương bà ẻn ra hỏa gật gật đầu, đồng thời đem tin tức truyền tống cho Vân Kỳ, đây là ngươi muốn tư liệu. Tư liệu. Vân Kỳ hiếu kỳ mở ra, bên trong là liên quan tới mấy ngày này súng ống xuất hiện lớn bán phá giá chú giải. Nguyên lai, like, sở dĩ súng ống xuất hiện giảm giá bán phá giá, cái này cùng có số lớn luân hồi giả sắp rời đi ban đầu không gian có quan hệ. Căn cứ bả ẻn cho ra tin tức ghi chép, luân hồi giả tại đối mặt sắp trở thành giết chóc đô thị một viên trước, có thể lựa chọn đạt được một đoạn thời gian trình đốn, tương đương với thêm ra so cái khác luân hồi giả nhiều nhất 1 tháng thời gian nghỉ ngơi. Tại thêm ra đoạn thời gian này, luân hồi giả có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào giết chóc đô thị. Cái này nhìn qua không có gì chỗ đại dụng phúc lợi, lại làm cho thích chui hệ thống chỗ chống luân hồi giả, tìm tới một cái không tính bột lỗ thủ mấy cái quan hệ không tệ, hoặc là từng có mỹ hảo quan hệ hợp tác luân hồi giả có thể lựa chọn trong cùng một lúc tiến vào giới chóc đô thị. Giạng này, bọn hắn liền có thể cùng nhau đối mặt trên diện rộng đề cao khó khăn thế giới. Chương 1, tám chỉ kính. Từng có hợp tác, dù sao cũng so không có cùng người xa lạ tại một cái tràn ngập hết tinh giới chóc thế giới bên trong giễu rủa tới tốt lắm. Chỉ là, tại giới chóc đô thị sẽ xuất hiện một cái tương đối khác loại thế giới nhiệm vụ, ma huyễn thế giới. Ở nơi đó, không có súng tháo khoa học kỹ thuật, không có phi thuyền vũ trụ thậm chí ngay cả trong hiện thực thường thấy nhất súng ngắn đều không có. Nơi đó chỉ có ma pháp cùng dị năng. Không gian vì hạn chế súng ống tại ma huyễn thế giới, nhất là đế ma thế giới, hoành hành, đối súng ống cùng hết thệ công nghệ cao vũ khí tiến hành một lần lớn suy yếu. Theo bà ấy nói, một lần ma huyễn thế giới suy yếu, đại khái tại 10% đến 80% ở giữa. Cái này đối với súng ống hơi mập phương hướng phát triển luân hồi giả, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Nếu như vận khí tốt, Gặp cỡ 10% suy yếu thì cũng thôi đi, vạn nhất đụng tới 80% suy yếu, cái kia tay súng xem như triệt để phế bỏ. Bởi vậy, tay súng tại ma huyễn thế giới mềm nhũn, trở thành rết chóc đô thị công nhận sự thật. Cho nên, những cái kia chuẩn bị đem tay súng làm quá độ luân hồi giả, khi tiến vào rết chóc đô thị trước, sẽ đem tất cả súng ống xử lý. Đây mới là xuất hiện súng ống lớn bán phá giá phồn hoa chẳng diện. Đối này Vân Kỳ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại lợi không? Nếu như bà ẻn tin tức không có sai, đây chẳng phải là nói Vân Kỳ ỷ thượng lớn nhất, bã rẹt chẳng phải là thành rất rươi. Cũng may cũng không phải là tất cả thế giới đều đối xuống ống khoa học kỹ thuật loại vũ khí sinh ra tổn thương phương diện áp chế, chí ít lần này sẽ không. Ngươi đặc địa tới cho ta cái này tư liệu, không phải chỉ là để vì rắc chân chạy a. Mà lại ta cũng không nhớ rõ hắn nhắc qua có người như thế người bằng hữu. Vân Kỳ khai môn kiến sơn đưa ra mình nghi hoặc. Bà ẻn lúng túng cười một cái hắn cho là mình chủ động cho ra tư liệu, sẽ có được đối phương cảm tạ. Cái này rất bình thường, đối mặt Vân Kỳ ánh mắt nghiêm nghị, bà ẻn mặt không đổi sắc nói ra, bởi vì ta gần nhất mới cùng bà ẻn trở thành hảo bằng hữu. Sát thực nói, rắc gần nhất mới thông qua khảo nghiệm của chúng ta, chính thức trở thành trong chúng ta một viên. Trong các ngươi một viên. Vân Kỳ còn muốn hỏi sâu dưới, nhưng mặc cho vụ truyền tống môn đã đưa tiến số lớn nhân viên, hệ dạ điệp tiếng cảnh báo liên tục không ngừng truyền đến. Cảnh cáo. Cảnh cáo khoảng cách tiến vào thế giới nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược, như tại đếm ngược kết thúc sau còn chưa tiến vào thế giới nhiệm vụ. Ngươi đem nhận hệ thống xóa bỏ. Đếm ngược bắt đầu 60, 59, 58. Tốt a, hiện tại ta muốn bắt đầu nhiệm vụ. Có việc sau này hãy nói, còn có, cảm ơn ngươi cho ta tin tức. Không cần cảm ơn, kỳ thật, ta còn có việc chờ một chút. Ta vẫn chưa nói xong. Tại Vân Kỳ sắp bước vào nhiệm vụ truyền tống môn trước một khắc, đột nhiên, phía sau Long Tơ bất thình lình đứng đấy. Hắn lập tức dừng lại đã vượt hướng truyền tống môn biên giới bước chân, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhưng cái kia cảnh giác dấu hiệu, tại Vân Kỳ quay đầu tìm tòi nghiên cứu thời điểm, lại không hiểu thấu biến mất. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như vừa rồi cái kia một giây báo động bất quá là ảo giác. Có thể đối cả người trải qua bách chiến luân hồi giả, báo động tuyệt không có khả năng xuất hiện sai lầm. Vân Kỳ ngừng chân ngừng một lát, cuối cùng vẫn tại hẻm ra điệp đếm ở dưới, bước vào truyền tống môn. Ngay ở một khắc đó, Một cái lẫn trong đám người thân ảnh động. Tại hắn động trước đó, cơ hội không có người sẽ chú ý tới hắn tồn tại. Nhưng cái này vừa mới động, đứng tại bên cạnh hắn người mới ý thức được nguyên lai like bên cạnh còn có một người. Người kia người mặc một bộ rộng lượng áo tràng, nhìn qua có chút thời trùng cổ hương vị, gương mặt thật sâu dấu ở mũ trùng dưới, coi như lơ đãng đảo qua mặt của hắn, người cũng sẽ không đối với hắn sinh ra cái gì ấn tượng khắc sâu. Hắn một mực trốn ở trong đám người. Đối với chung quanh sự tình lộ ra thờ ơ chỉ là tại Vân Kỳ xuất hiện một khắc kia trở đi, hắn đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm hắn. Cứ việc lúc này Vân Kỳ vẫn còn dịch dung trạng thái, nhưng bên cạnh hắn Helena cùng Thiết Phong đơn giản chính là hai tấm nhãn hiệu. Tại Vân Kỳ đi vào truyền tống môn về sau, hắn lập tức bước nhanh trong đám người đi ra, theo đuôi mà vào. Đồng thời, một mực dấu ở áo bảo bên trong tay phải Lãng Yên nô gia, ở trong tay của hắn, cầm một mặt bản tay lớn nhỏ tấm gương. Cổ kính, mang theo trăm ngàn năm thời đại khí tức. Lúc cái gương này từ áo bào bên trong sau khi xuất hiện, nhiệm vụ đại sảnh trong không khí lướ qua một mảnh khó mã phát ra ba động. Đại đa số luân hồi giả y nguyên đạm thiếu tự nhiên, không có phát giác được trong không khí biến hóa rất nhỏ, chỉ có cực kỳ cá biệt cảm giác lĩnh vực tồn tại cương đại, trên mặt xuất hiện không hiểu ngưng trọng, còn muốn xác định cái kia đạo ba động đến từ nơi nào lúc, đã tìm không thấy đầu nguồn. Bởi vì, tay kia cầm tấm gương người đã bước vào nhiệm vụ truyền thống môn. Lại qua 3 giây thời gian, Nguyên bản đứng yên truyền tống môn đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt rung động, đại biểu không gian thuộc tính năng lượng làm cả nhiệm vụ đại sảnh run rẩy lên. Tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại hành động, đưa mắt nhìn về phía cái kia phiến nguyên bản vẫn là màu xanh ngọc cửa không gian truyền tống. Tại kịch liệt chấn động tiếp tục vài giây sau, rốt cục ngừng xuống, thế nhưng là, truyền tống môn lại trở thành xích hồng sắc, tiên diễm chói mắt. Đối với nhiệm vụ truyền tống môn bị biến, tuyệt đại đa số người đều tỉnh tỉnh mê mê, biết ở trong đó khẳng định có không tầm thường địa phương. Hết lần này tới lần khác tại bọn hắn nhận biết bên trong, tìm không thấy một đầu tới liên quan tin tức. Bọn hắn chỉ là đơn thuần coi là truyền tống môn bên trong có kỳ quặc. Chỉ có một người nhìn ra vấn đề trong đó. Sích Hồng Sắc. Như thế nào là Sích Hồng Sắc? Chẳng lẽ thế giới nhiệm vụ cải biến sao? Tất cả mọi người nhìn về phía cái thanh âm kia tới nguyên địa, lại là một cái tên không kinh truyền luân hồi giả. Tại luân hồi giả bên trong thuộc về không có tiếng tăm gì tồn tại, cái kia hơn phân nửa không phải lợi hại gì nhân vật. Bởi vậy Bọn hắn cũng không có quá để ý người kia trong miệng thế giới nhiệm vụ cải biến môn tử. Chỉ có số ít người biết, cái kia luân hồi giả cũng không phải là một cái lấy chiến lực xuất chúng nhân vật, hắn tại cảm giác phương diện thành tựu có thể nói mạnh hơn tất cả mọi người ở đây. Mặc kệ thế giới nhiệm vụ cải biến hay không, những cái kia bị chủ thần cảnh cáo nhất định phải tiến vào thế giới nhiệm vụ luân hồi giả, không có lựa chọn thứ hai. Chỉ có những cái kia có được hoãn lại tham dự thời gian người, mới tìm nghĩ lấy có phải hay không chờ đợi một cái nhiệm vụ mở ra thấy thế nào, nhiệm vụ thế giới tự dưng cải biến, không giống như là một kiện có thể có lợi sự tình. Một bên khác, Vân Kỳ đang đứng ở nhiệm vụ bên trong trền trạm, chờ đợi nhiệm vụ tuyên bố tình thế. Đột nhiên, bình tĩnh trạm trung truyền phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo, nguyên bản kia sáng dịu dịu trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Cảnh cáo, cảnh cáo. Người hạ cái thế giới nhiệm vụ nhận đặc thù đạo cụ, bắt chỉ kính ảnh hưởng, nhiệm vụ thế giới phát sinh to lớn biến hóa. Ngươi sắp tiến vào loại khoa huyễn thế giới nhiệm vụ Máy móc công địch bị xóa bỏ, từ Ma Huyễn thế giới, giáp hạ nhẫn bản dập thay thế. Nên thế giới nhiệm vụ vì hiếm thấy Ma Huyễn thế giới, cho nên nhiệm vụ độ khó đạt tới ban đầu không gian độ khó hạn mức cao nhất. Thế giới nhiệm vụ, giáp hạ nhẫn bản dập. Nhiệm vụ độ khó: C. Nhiệm vụ hình thức: Trận doanh đối kháng hình thức. Chương 2: Lựa chọn trận doanh. Kịch bản giới thiệu, khánh dài 19 năm, năm 1614. 73 tuổi tuổi tổ cự gả hòa nhà Khang vì đời thứ 3 tướng quân người thừa kế nhân tuyển vấn đề mà phiến náo. La ngu rốt ca ca chúc thiên đại, vẫn là thiên tư thông tuệ đệ đệ nước thiên đại. Tại cái này trong loạn thế đời thứ 3 tướng quân kế thừa vấn đề rơi xuống hai đại nhận thuật tông gia giáp hạ lưu cùng ý hạ lưu trên thân. Nhà Khang quyết định từ hai nhà đều phái ra 10 tên ưu tú nhất lý dạ, tiến hành một trận sinh tử đại đối quyết, hai phái bên trong may mắn còn sống sót một phương đem đạt được ngàn năm vinh lộc cũng từ ủng hộ một phương người thừa kế kế thừa tướng quân danh hậu. Giáp hạ thủ lĩnh Giáp hạ đạn đang cùng ý hạ thủ lĩnh Á Huyên, ở nhà Khang ngầm đồng ý hạ tự tay xé bỏ hai phái ở đời trước hắn. Họ gi nửa giấu điều đỉnh hạ ký kết không chiến điều ước. Hai phái trong nháy mắt đi hướng một trận tử đấu. Đồng thời đạn chính cháu trai dây cung chi giới, cùng Á Huyên tôn nữ lùng, không thể không buông xuống hồ nước, vì giết chết người yêu của mình mà chiến. Chú thích: Chân nhân phim bản Giáp hạ nhận bản dập quyết đấu là 5VS5. Nhưng kịch bản nhận phim hình thức hạn chế, bị áp xúc rất lợi hại, rất nhiều đặc sắc kịch bản bị cắt giảm cắt giảm lại cắt giảm, cho nên, quyển này tiếp tục sử dụng nguyên tắc gã niềm bản vi thế giới nhiệm vụ bối cảnh, áp dụng chung với nguyên tắc 10 VS 10 nhận pháp đại chiến. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng là máy móc công địch, làm sao đột nhiên chuyển biến làm giáp hạ nhẫn bản dập. Vân Kỷ còn chưa kịp từ giật mình bên trong khôi phục, hắn tiếp vào càng khiếp sợ hơn hệ thống tin tức. Bản thế giới nhiệm vụ vì ma huyễn thế giới Đối xứng ống khoa học kỹ thuật loại vũ khí tiến hành đại phúc suy yếu, trình độ suy yếu là ma huyễn thế giới cấp độ độ khó mà định ra, suy yếu biên độ tại 10 80 ở giữa. Hệ thống phán định bên trong. Phán định thành công, ngươi ở vào giáp hạ nhận bản dập vì đê ma thế giới, súng ống khoa học kỹ thuật loại vũ khí đối vị diện đấy thế giới cường giả tùy tiện tạo thành chí mạng tương hại, bởi vậy, đối súng ống khoa học kỹ thuật loại vũ khí suy yếu 70%. Chú thích, nói cách khác, càng là cao đẳng ma huyễn thế giới sung ống suy yếu trình độ càng nhỏ, trái lại cũng thế. Dựa vào. Vậy ta bà dẹt chẳng phải là phế bỏ. Vân Kỳ rên rỉ một tiếng, chuyện lo lắng nhất. Vẫn là Giang Lâm. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mẹ nó. Đầu chọc rắc không phải mới vừa rồi còn sai người trả lời, nói cái gì rết chốc không gian mới có thể xuất hiện mà huyên thế giới. Bất quá, Vân Kỳ lập tức nghĩ tới dị thường địa phương, không đúng, vừa rồi rõ ràng là máy móc công địch, nhất định là có người đang làm trò quỷ. Nói đến giở trò quỷ, Vân Kỳ lập tức đem người bị tình nghi cùng Lôi Hạo liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá, căn cứ Helena cho tin tức, Lôi Hạo đã tiến vào giết chó đô thị. Làm một kẻ giết chó, cũng không phải là không thể mượn nhờ đặc thù hi hiếu đạo cụ tiến vào ban đầu không gian, thế nhưng chuyện không có khả năng giống cái khác luân hồi giả như thế, ngang nhau mình một cái lớn đẳng cấp luân hồi giả đại đại xuất thủ, chí ít giết chết một người nhất định phải nỗ lực phi thường to lớn đại giới. Không phải Lôi Hạo Chẳng lẽ là huyết tinh chi môn dư nghiệt lại giở trò quỷ? Đây cũng là trước mắt lớn nhất khả năng, đương nhiên, cũng có thể là lôi áo tìm kiếm người đại diện, vì hắn diệt trừ cái đinh trong mắt. Mặc kệ là cái nào, cái này từ tổ chức hoặc là người người đại diện, tất nhiên có được vô cùng cường đại thực lực. Vân Kỳ suy đi nghĩ lại, cũng không có từ đầu chọc rắc nơi đó đạt được cường giả trong tin tức, tìm tới thích hợp người. Không phải người, vấn đề ngược lại trở nên phiền phức. Cái kia chỉ có đoàn đội một đường. Vân Kỳ không cách nào suy đoán ra địch nhân phái ra là cái nào chi đoàn đội. Có lẽ là gần đây cùng bọn hắn kết thủ kết toán bờ Lạch Mã Bạ, cũng có thể là là cùng Huyền Ma đội nổi danh thập cường đội một trong. Vân Kỳ ngược lại là hy vọng là cái trước, đáng tiếc loại này đồng đẳng với đưa tiền đưa trang bị thêm dầu chiến thuật, đối phương là rất không có khả năng phạm. Thập cường đội, không biết là cái nào một chi. Vẫn còn đang suy tư bên trong, hệ thống tin tức lại vang lên. Mời số hiệu A211379 lựa chọn ngươi muốn gia nhập trận doanh. Trận doanh 1, Giáp Hạ nụ ra, địa điểm Giáp Hạ Văn Cốc, đủ số nhân số 20 người. Trận doanh 2, Ý Hạ nụ ra, địa điểm Ý Hạ Ngã Cẩn Hương. Đủ số nhân số 10 người. Nói rõ một, lựa chọn Giáp Hạ phái, ngươi lập tức tiến vào thế giới nhiệm vụ. Đem cùng cái khác 19 tên luân hồi giả tiến hành đoàn đội hợp tác, cộng đồng đối kháng đến từ địch quân trận doanh luân hồi giả. Nói rõ hai, làm ngươi lựa chọn Ý Hạ phái. Ngươi đem trì hoãn tiến vào thế giới nhiệm vụ, cụ thể trì hoãn thời gian Xem đối phương trận doanh ở sau đó ban bố nhiệm vụ độ hoàn thành cùng vị diện trận doanh mạnh yếu ảnh hưởng mà định ra. Thời gian dài nhất lấy giáp hạ dây cung chi giới thoát đi ý hạ ngã cận hương làm hạn định. Chú ý, ngươi trận doanh một khi tuyển định, không cách nào sửa đổi. Mời tại 60 giây bên trong làm ra lựa chọn của ngươi, nếu không ngươi sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến hai đại đối địch trận doanh một trong. Nói rõ ba, lúc một phương trận doanh nhân số đủ số, thêm ra tới luân hồi giả đem dựa theo thời gian tương tự. Lấy cuối cùng mấy vị tự động an bài đến một cái khác trận doanh, mau chóng làm ra lựa chọn của ngươi đi, thừa ngươi còn có lựa chọn quyền chủ động. Lại là một lựa chọn. Vân Kỳ nhưng không có quên, tại dị hình thế giới, ba cái kia khó khăn lựa chọn, chút nữa muốn mạng của hắn. Mà lần này, lại cùng dị hình thế giới khác biệt, hắn đã có được chính mình đoàn đội, nếu như cùng Helena thiết phong tiến vào phe đối địch, đây chẳng phải là thành buồn cười lớn nhất. Dựa theo Vân Kỳ ý tứ, hắn tất nhiên lựa chọn giáp hạ một phái. Làm dẫn đầu tiến vào thế giới nhiệm vụ một phương, có đầy đủ thời gian tiến hành bố cục quy hoạch, thành lập mình trước ưu thế, vừa vặn là vân ngũ kỳ sở trường nhất địa phương. Thế nhưng là, Helena cùng Thiết Phong sẽ làm ra như thế nào lựa chọn? Vậy liền khó nói. Helena dù sao từng có tại dị hình thế giới bên trong ăn ý lựa chọn, cho nên, đoán ra hắn lựa chọn giáp hạ một phái vô cùng hợp tình hợp lý. Nhưng Thiết Phong trời sinh tính ngay thẳng, đối với lòng người phỏng đoán bên trên, rõ ràng không phải hắn cường hạng Dựa theo chủ thần trận doanh phân bố, ý hạ một phái hiển nhiên có được giai đoạn trước ưu thế, nếu không cũng sẽ không bị chủ thần tận lực trì hoãn luân hồi giả tiến vào thời gian. Thiết Phong lựa chọn ý hạ khả năng cao hơn một điểm. Đến cùng là lựa chọn cái nào một phái tốt đâu? Vân Kỳ gặp khó khăn. Huyết tinh chi môn sửa chữa thế giới nhiệm vụ, bước đầu tiên liền đem Vân Kỳ đoàn đội đẩy vào trong khuôn cảnh. Cũng may đoàn đội khế ước tại lượng nan lựa chọn bên trong, phát huy ra đặc hữu hiệu quả đặc biệt. Sẽ thấy số hiệu A211379 có được chính mình đoàn đội, tại ngươi làm ra lựa chọn trận doanh về sau, người hai tên đội viên sẽ tại trước tiên biết được ngươi lựa chọn trận doanh. Ngóa, nói sớm, hại ta bạch soan suýt. Ngươi đã gia nhập giáp hạ một phái trận doanh. 5 giây về sau, Helena cùng Thiết Phong lựa chọn cũng thông qua hệ dạ được kênh đoàn đội truyền tới. Ngươi đồng đội số hiệu B2288, Helena, lựa chọn gia nhập giáp hạ một phái. Ngươi đồng đội số hiệu B21278 Thiết Phong lựa chọn gia nhập giáp hạ một phái. Chương 3: Nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến: Hỗ trợ bản trận doanh Ly Dạ, tiêu diệt đối địch trận doanh 10 người chúng, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 5000 luân hồi điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 1: Giết chết ý hạ 10 người chúng bên trong một người, ban thưởng 10000 luân hồi điểm. Giết chết ý hạ thủ lĩnh lung, thu hoạch được 20000 luân hồi điểm ban thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 2: Từ ý hạ chúng trong tay đoạt lại giáp hạ nhẫn ban hàn dập, cũng vì bản trận doanh thắng được thắng lợi cuối cùng nhất thu hoạch được giáp hạ nhẫn bản dập tuyệt đối có được quyền, nhưng mang ra thế giới nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ 3, cứu ra giáp hạ 10 người chúng, mỗi cứu ra một người, mở ra cùng người trên vật thân hòa độ. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại, thất bại một phương sẽ bị hệ thống xóa bỏ, giết chết đối địch trận doanh 10 người chúng một người, tránh được miễn bị xóa bỏ vận mệnh. Sau đó là một trận đấu vắng mắt hoa, lúc Vân Kỳ lần nữa mở mắt, phát hiện mình nằm tại một chương đơn sơ tạ tạ mỹ bên trên. Ở xung quanh hắn, có nằm cái khác không ít người. Xem bọn hắn chấp phục, hiển nhiên không phải Nhật Bản thời è đỏ vốn có ăn mặc. Nơi này đều là cũng giống như mình luân hồi giả. Tại Vân Kỳ người đầu tiên tỉnh lại về sau, những người khác cũng lục tục đứng lên. Từ bọn hắn hoạt động tứ chi động tác, cùng trên mặt cũng không thoải mái biểu lộ xem xét, bọn hắn hẳn là cũng giống như mình, đều là tứ chi hễ ẩm sưng, vô cùng khó chịu. Cái này cùng dĩ vãng tiến vào thế giới nhiệm vụ khác hẳn hoàn toàn. Chẳng lẽ là bởi vì thế giới nhiệm vụ đột nhiên bị đặc thù đạo cụ cải biến tác dụng phụ? Vân Kỳ suy nghĩ còn rất để ý thế giới nhiệm vụ thay thế, bên trong mùi âm u cũng quá mức nặng nề. Quả nhiên, nam dữ giống nhau ý nghĩ người không chỉ một. Cái khác luân hồ giả cũng nhao nhao chửi rủa. Nói đó, không phải là máy móc công địch sao? Làm sao biến thành giáp hạ nhẫn bản dập? Ngõa, con đối súng ống cùng khoa học kỹ thuật vũ khí trên diện rộng suy yếu, mẹ nó, đây không phải đoạn mất tay xuống đường sống sao? Một cái vóc người gầy cao luân hồ giả phàn nàn nói. Hiển nhiên, Hắn chính là cái kia xui xẻo tay súng một trong. Rốt cuộc là ai rợ cho quỷ? Làm hại người không lợi mình sự tình. Ngại mãi. Có cái thứ nhất tiếng mắng chửi. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Co như không phải chức nghiệp tay súng, nhưng những người này lại có mấy cái trên thân không có mang theo súng ống vũ khí, hoặc là cái khác công nghệ cao vũ khí. Lúc đầu, khi tiến vào giết chóc đô thị trước, bọn hắn có đầy đủ lý do đem trên người súng ống xử lý, lấy đổi thành thích hợp bản thân con đường phát triển trang bị nhưng bị người một quấy nhiễu, tương đương với suy yếu bọn hắn bộ phận sức chiến đấu, vận khí đủ kém. Tương đương không có hơn phân nửa sức chiến đấu. Giống Vân Kỳ, Ma Nǔn, Ba Dẹt đều biến tướng bị Lâm Thời phong ấn. Helena tự thân ngược lại là không bị đến ảnh hưởng quá lớn, nhưng đừng quên, nàng còn có một người mặc công nghệ cao trang bị thiết huyết trọng tài giả, đây chính là nàng đầu nhập đại lượng tài nguyên sản phẩm, là nàng cường đại nhất át chủ bài. Trong ba người, ngược lại là Thiết Phong nhận hạn chế thấp nhất. Hắn từ huyết tinh chi môn hồi đối tới kỹ năng đặc thù thế, nhưng là thích hợp cận chiến cường lực chuyển vận. Tại một trận hùng hùng hổ hổ bên trong, đóng chặt cửa trước đại môn tư nha một tiếng mở ra, cổng đứng thẳng dạng này một đầu đội mũ rợn rành, người mặc màu trà nhị dạ phục trung nhân nhân. Nhìn thấy trong phòng ồn ào, hai cây mày giậm kích động mấy lần. Lộ ra rất không cao hứng, tất cả im miệng cho ta. Nhị dạ kia rít lên một tiếng, chấn động đến lương phòng ông ông tác hưởng, nếu là người bình thường, chỉ sợ ngay cả màng nhĩ đều muốn bị đánh vỡ. Luân hồi giả thể chất khắc hẳn với thương nhân, tại hét to âm thanh bên trong, chỉ là màng nhĩ ẩn ẩn làm đau, cũng không có gì cái khác khó chịu. Đối mặt phách lối Nhật Bản nhị dạ, từ 20 người tạo thành luân hồi giả hiển nhiên cũng không cho đối phương nhiều ít mặt mũi, rất nhiều người ném lấy khinh bỉ ánh mắt, căn bản xem thường đột nhiên xuất hiện trung nhân nhị dạ. Càng sâu người, trong đó một cái cường tráng đại hán người da đen còn hùng hùng hổ hổ thấp bút ra ngồi giữa, làm ra một cái thời è đỏ chưa từng xuất hiện qua thủ thế. Cái kia trung niên nỉ dạ sắc mặt âm trầm càng thêm lợi hại. Hắn mặc dù không hiểu ngón giữa hàng nghĩa, nhưng từ đối phương biểu lộ, đồ đần đều nhìn ra đối phương tại khinh bị chính mình. Hắn quát to một tiếng, bạ cạ, tay đã phủ tại bên hông võ sĩ đao bên trên. Đột nhiên, trong phòng hiện lên trói mắt ngân quang. Đám người còn chưa thấy rõ ràng đối phương lại như thế nào rút đao xuất thủ. Không chung đã bay lên một cây bị cắt đứt ngón tay, mang theo chảm kích sau dư lực, ở giữa không chung xoay tròn mười cái vòng vòng mang theo một báo tô màu tươi, cuối cùng rơi vào cũng nát tạ tạ mị bên trên. Người da đen kia đại hán sững sờ tại lúc trước, hơn nửa ngày mới hiểu được qua tư vị. A một tiếng hét thảm, che bị chém đứt ngón giữa, lớn tiếng kêu thảm. Một đao kia mau kinh người, cũng chém gọn gàng mà linh hoạt, người trong cuộc tại vài giây sau mới cảm giác được mất đi ngón giữa cho truyền tới kịch liệt đau đớn. Rút đao chém. Helena một chút liền nhận ra nhị dạ kia sử xuất chiêu thức tên giống nhau cùng nàng mang theo Lam Ảnh chi kiếm tự mang kỹ năng đồng dạng. Cũng không luận từ chiêu thức tư thế vẫn là tốc độ xuất thủ xem xét, đều luận võ khí tự mang kỹ năng tới lợi hại. Mấy cái cùng đại hán người da đen quan hệ không tệ luân hồi giả, đang muốn vì đồng bạn xuất khí, nhưng từ hệ dạ được truyền tới cảnh cáo làm bọn hắn đình chỉ động tác kế tiếp. Cảnh cáo, nếu như ngươi tại giáp hạ nghi dạ địa bàn bên trên công kích giáp hạ trung nhân, ngươi cùng giáp hạ một phái quan hệ đem kết liệt, sẽ bị tính vào tham gia náo nhiệt chung là phái. Chú thích Tham gia náo nhiệt trung lập phái đem không thể nào tiếp thu được đến từ giáp hạ một phái nhiệm vụ cùng nhiệm vụ ban thượng, nhưng y nguyên tiếp nhận đến từ lúc trước ngươi lựa chọn một phái kia nhiệm vụ chính tuyến trừng phạt. Nói cách khác, hiện tại cùng giáp hạ nghỉ giải trở mặt, không những không cách nào tham dự đến tiếp sau nhiệm vụ ban thượng, ngay cả nhiệm vụ thất bại đều như thế nhận bị xóa bỏ trừng phạt. Tại căn bản lợi ích trước mặt, đồ đần mới có thể đi đắc tội trước mắt chúng nhân. Coi như cái kia bị chặt đứt ngón giữa người da đen, tại nhận rõ ràng lợi tức lợi và hại về sau, Chỉ có cô nén đau đớn, đem lòng trả thù nuốt vào bụng. Trong lúc này, những gặp mọi người tại đây đều biết mình lợi hại, cũng không có đi truy cứu cái kia khiêu khích hắn người da đen. Lúc này, một cái khác đứng tại trung niên nhị dạ sau lưng tuổi trẻ nhị dạ đứng dậy, dùng nghiêm khắc giọng điệu nói ra: "Các ngươi đạm hôn đàn này, bất quá là giáp hạ vạn cốc pháo hô dân đen, liên hạ nhẫn đều không phải là phế vật." Giang Can Đảm ở heo thú trước mặt đại nhân qué quàng, lần này heo thú đại nhân trạch tâm nhân hậu, chỉ là chặt đứt hắn một ngón tay. Lần tiếp theo, liền sẽ không lại khách khí với các ngươi. Cái kia tuổi trẻ nhị dạ nói nói, rút ra bên hông trường đao, tại luân hồi giả trước mặt đảo qua, "Các ngươi nghe, hiện tại cho các ngươi một lần thoát khỏi dân đen pháo hôi cơ hội, nếu như các ngươi không muốn làm, vậy liền tiếp tục tại e đó, hiện tại đồng kinh, làm cu li của các ngươi đi." Nói xong, cái kia tuổi trẻ nhị dạ lui lại một bước, đem vị trí tặng cho cái kia gọi là heo thú chúng nhân. Heo thú từ trong túi áo ngoác ra một trương cuộn giấy. Mang theo Nhật Bản đặc sắc hoa Thức Hoa Văn, ở trước mặt mọi người mở ra triển khai. Theo hắn cao giọng niệm tụng, luân hồi giả nhóm hệ dạ điệp đồng thời truyền lại đến một hệ liệt nhiệm vụ mới. Chương 4: Lựa chọn. Hệ thú công bố xuống tới nhiệm vụ rất nhiều, quy nạp chia làm bốn đầu. Một tập dịch, cùng loại với đảm đương giáp hạ một phái tại ẻ đỏ địa khu sinh ý an toàn, cùng loại với bảo tiêu đồng dạng tập dịch, mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, thu hoạch được 5 điểm tích lũy. Hai điều tra tình báo quân sự, trợ giúp Mạc phủ Đi điều tra phong thần tú lại, Tô Zotobi hai ổ xỉ chi tử, trong quân tình báo, mỗi điều tra một cái tình báo, thu hoạch được một 10 điểm điểm tích lũy, cụ thể số lượng xem nội dung tình báo mà định ra. Ba nhiệm vụ ám sát, ám sát phong thần tú lại bộ hạ tướng lĩnh, mỗi ám sát một cái bạch phu trưởng, nộp lên bạch phu trưởng thủ cấp, đạt được 10 điểm điểm tích lũy, ám sát thiên phu trưởng thu hoạch được 100 điểm điểm tích lũy, ám sát vạn phu trưởng đạt được 500 điểm tích lũy. Bốn ám sát nhiệm vụ, ám sát y hạ một phái nữ gia, Mũi ám sát một hạ nhẫn, giao ra hạ nhẫn thủ cấp, đạt được 10 điểm điểm tích lũy, giết chết trung nhận thu hoạch được 50 điểm tích lũy, giết chết thượng nhận thu hoạch được 200 điểm, giết chết tinh anh thượng nhẫn, thu hoạch được 1000 điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy tác dụng thì tại tại hối đoái đại lượng tài nguyên, tỉ như nói nỉ dạ chuyên môn trang bị, các loại bí dược, giáp hạ một phái các loại bí pháp. Tỉ như một bình khôi phục hồi thể năng giáp hạ bí chế binh của lương, cần tiêu hao 2 điểm tích lũy, sau khi phục dụng nhưng 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Bảo trì đầu góc thanh tỉnh cùng dư thừa kinh lịch. Tỷ như một kiện nhị dạ chiến đấu phục, tăng lên 5% tốc độ di chuyển, cần 10 điểm điểm tích lũy. Lại tỷ như giáp hạ một phái bí pháp, đánh giá là song cấp D vũ chi thủ bên trong kiếm kỹ có thể, cần 300 điểm tích lũy hồi đoán. Mà nhất làm cho Vân Kỳ ở chỗ, là giáp hạ cho ra huy chương hồi đoán. 10 điểm điểm tích lũy hồi đoán một viên hạ nhận huy chương, đừng ở nơi ngực, có thể đạt được giáp hạ hạ nhận tư cách. 100 điểm điểm tích lũy hối đoái một viên trung nhận huy chương, đứng ở nơi ngực, có thể đạt được giáp hạ trung nhận tư cách. 10000 điểm tích lũy hối đoái một viên thượng nhận huy chương. Đứng ở nơi ngực, có thể đạt được giáp hạ thượng nhận tư cách. Những huy chương này nhìn qua không có gì lại dụng, bất quá là nỉ dạ một cái xưng hô hư danh, nhưng Vân Kỳ lại đối nỉ dạ huy chương danh sách trao đổi nhìn nhiều mấy lần. Tuyên bố xong nhiệm vụ, hai cái giáp hạ nỉ dạ tự hành rời đi, gian phòng bên trong một lần nữa lại trở lại ồn ào tiếng nghị luận bên trong. Đối với mỗi ban bố nhiệm vụ, luân hồi giả nhóm có khác biệt cách nhìn, bọn hắn thảo luận tiêu điểm tập trung ở hối đoái trang bị cùng kỹ năng bên trên, đây cũng là bọn hắn mục đích của chuyến này. Vân Ký đám ba người tìm một khối yên lặng nơi hẻo lánh, ngồi vây chung một chỗ, cũng bắt đầu bọn hắn thảo luận. Nói một chút các ngươi đối nhiệm vụ lần này cách nhìn a?" Vân Ký hỏi. Thiết Phong lập tức tiếp lời, "Đương nhiên là cái nào hích lợi cao, liền hoàn thành cái nào." "Nào có đơn giản như vậy," Helena đưa ra mình dị nghị. Từ điểm tích lũy ban thưởng bên trên xem xét, tự nhiên là tiêu diệt giáp hạ thủ chuyển kiếp ích lợi lớn nhất, mà lại cùng chúng ta nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ trực tiếp. Tại thu hoạch được điểm tích lũy đồng thời, chúng ta còn có thể suy yếu thế lực của địch nhân. Vậy ngươi còn phản đối ta?" Thiết Phong khó hiểu nói. "Hãy nghe ta nói hết." Helena nhìn khắp bốn phía, xác định không có người chú ý tới tình huống nơi này về sau, mới tiếp tục nói ra, "Trên thực tế, tiêu diệt y hạ nhị giả nhiệm vụ nhìn đơn giản, thực tế thao tác cũng không dễ dàng." Thiết Phong nói cho ta, hiện tại chúng ta ở đâu bên trong? Thiết Phong sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này. Hắn nhìn xem hệ dạ điệp, lại không cách nào từ hệ dạ điệp bên trong biết được bất luận cái gì liên quan tới bọn hắn vị trí. Ta làm sao biết, chẳng lẽ chúng ta không phải tại Giáp Hạ Vạn Cốc địa bàn bên trên sao? Đây là Thiết Phong duy nhất từ hệ dạ điệp trong tin tức tìm tới nhắc nhở. Giáp Hạ địa bàn, không có nghĩa là chúng ta nhất định tại Giáp Hạ Vạn Cốc. Helena vừa cười vừa nói, Lúc này, Vân Kỳ xen vào nói, "Edo. Edo đó là cái gì địa phương?" Thiết Phong Nghi hoặc cùng đại đa số không hiểu rõ Nhật Bản lịch sử người cơ bản giống nhau. Vân Kỳ bọn người ở vào chính là Mạc phủ tướng quân thời đại, Mạc phủ đời thứ nhất tướng quân, tổ cự gia hòa nhà Khang còn khỏe mạnh. Chính là lớn nhất chứng minh. Mà lúc kia lại gọi là thời Edo, bởi vì toàn bộ Nhật Bản thủ đô mặc dù tại kinh đô, nhưng chân chính nắm quyền lực hạch tâm tướng quân, phủ đệ, tuấn phủ thành thị thiết lập tại Edo cũng chính là hôm nay đồng kinh. Hiện tại bọn hắn một đám 20 người sợ là ngay cả giáp hạ vạn cốc ở nơi nào đều không được mà biết, chớ đừng nói chi là thế lực đối địch Trô Ý Hạ Ngạ Cần Hương. Nhật Bản tuy nhỏ, nhưng muốn tại trong biển người mênh mông tìm ra Y Hạ nữ dạ, hơn nữa còn là hạ nhận trở lên mỹ dạ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vệ phân ám sát phong thần tú lại các tướng quân, có lẽ so với bí ẩn từ một nơi bí mật gần đó lý dạ dễ tìm rất nhiều, cũng đừng quên, cho dù là cấp thấp nhất Bạch phu trưởng Bên người đều có 100 người binh sĩ cung cấp hắn thuốc đẩy bắn mạng. So sánh dưới, điều tra tình báo cùng tạp dịch ngược lại là đơn giản rất nhiều, bất quá muốn tấn thăng đến chúng nhẫn, chỉ sợ không dễ, chớ đừng nói chi là tấn thăng làm được nhẫn. Không có đất chỉ, vậy làm sao bây giờ? Thiết Phong lo lắng không phải là không có đạo lý, đường quên, còn có mặt khác một chi luân hồi giả tạo thành đội ngũ tùy thời tiến vào cái không gian này. Nếu như không thể tại bọn hắn đến trước tích lũy đủ thực lực, dựa theo chủ thần nước tiểu tính, nhất định sẽ gia tăng gấp hạ một phương này độ khó. Đây cũng là lưỡng nan địa phương. Helena nhìn về phía Vân Kỳ, nói, "Chú ý vẫn là ngươi tới bắt đi." Vân Kỳ đưa tay tại Helena mặt trứng bên trên nhẹ nhàng bóp, dùng trêu chọc giọng điệu nói, "Ngươi cứ như vậy đem bao phục ném cho ta." Helena tức giận nói, "Ai bảo ngươi là đội trưởng, ngươi không quyết định, chẳng lẽ còn dân chủ tuyển cử không thành?" Vân Kỳ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Helena, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng tán thành dân chủ bỏ phiếu." Helena liếc một cái Vân Kỳ, nói: "Dân chủ thích hợp chia cắt hiện hữu lợi ích, mới có thể người lãnh đạo dân đi hướng phồn vinh cùng giàu có." Vân Kỳ huýt sáo, trêu chọc nói: "Cái này cũng không giống như một cái người mỹ ý nghĩ." "Helena, đường quên, trên người của ta có một nửa Trung Quốc hệ thống, lại càng dễ dùng lý tính tư duy đi suy nghĩ giữa hai bên khác biệt cùng lợi hại." "Vân Kỳ, tốt ta, ta thừa nhận, ngươi độc đáo cái nhìn thuyết phục ta." Hắn thẳng hắng một cái, Điện thoại đề một lần nữa quay trở lại đến nhận chức vụ lựa chọn bên trên, ta lần này đồng ý Thiết Phong. Tại Helena kinh ngạc ánh mắt cùng Thiết Phong mừng rỡ bên trong, Vân Kỳ nói ra cái nhìn của mình. Đầu tiên, ta thừa nhận Thiết Phong đề nghị có rất lớn phong hiểm, dù sao phải hoàn thành thứ tư hạng nhiệm vụ, nhất định phải khi tìm thấy ý hạ đại bản doanh là điều kiện tiên quyết. Đây là chúng ta lập tức không thể không đối mặt vấn đề. Nhưng là, lần này nhiệm vụ không giống với Dĩ Vãng, là lấy trận doanh đối kháng hình thức làm chủ đề. Ma ý nghĩa luân hồi giả ở giữa chém giết mới thật sự là chủ đề. Cho nên, vào hoàn cảnh quan trọng này, vì câu tự vệ mà từ bỏ đi vào chi tâm là phi thường không sáng suốt. Bởi vì, tự vong quyền lựa chọn không ở chỗ chúng ta, mà ở chỗ địch nhân, địch nhân mạnh hơn chúng ta, chúng ta liền muốn sinh hoạt tại bóng ma tử vong bao phủ xuống. Tương phản, làm chúng ta có đầy đủ cùng bọn hắn đối kháng lực lượng về sau, chúng ta ngược lại không cần vì mình an toàn đau đầu. Cho nên, ngươi liền cho rằng thích hợp mạo hiểm vẫn là đáng giá. Helena đưa ra nghi ngờ của mình. Chương 5, thứ một bước. Helena Doi Mi thanh tú nhét chung một chỗ, nói: "Ngươi quá bi quan đi. Ta không cảm thấy chúng ta có cần phải mạo hiểm như vậy. Một khi ngươi không thể tại đối địch trận doanh tiến vào trước thành lập mình sân nhà ưu thế, như vậy đằng sau chúng ta sẽ rất bị động, thậm chí ngay cả những người khác không bằng. Đừng quên, nhiệm vụ lần này là lâm thời cải biến, ngẫm lại chủ thần cho ra là cái gì giải thích hợp lý." Helena bừng tỉnh đại ngộ, bắt chỉ kính Không sai, Bát Chỉ Kính. Rất hiển nhiên, có người dụng ý khó dò, đem chúng ta hẳn là tiến vào thế giới thông qua Bát Chỉ Kính cưỡng ép vận vẹo thành hiện tại thế giới. Ta có thể cùng ngươi đánh cược, người kia hoặc là người ở sau lưng hắn, nhất định là chúng ta người quen biết cũ. Helena tán đồng gật đầu nói, ngươi hoài nghi đây là huyết tinh chi môn giờ trò quỷ. Nhưng vì cái gì trước đó chúng ta không có gặp được bọn hắn trả thù? Có phải hay không là ngươi quá nhạy cảm? Ta có càng lớn nắm chắc khẳng định. Đây hết thể đều là người nào đó âm ưu, mà không phải một tổ chức. Lôi áo, ngươi hoài nghi Lôi áo mới thật sự là phía sau màn đẩy tay." Vân Kỳ gật gật đầu, nói, "Không quản sự thực như thế nào, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Cho nên, Thiết Phong đề nghị mặc dù có chút mạo hiểm, bất quá, địa đồ phương diện cũng không phải là khó giải nan đề." Helena lộ ra vẻ vui thích, "Ngươi nói là, ngươi có biện pháp tìm ra ý hạ đại bản doanh vị trí?" Vân Kỳ đang muốn gật đầu. Một cái cái bóng đem trong phòng bốn cũng không nhiều tia sáng cho che khuất, quay đầu nhìn lại, lại là một khuôn mặt quen thuộc. Ba ển, sao ngươi lại tới đây? Ta vì cái gì không thể tới, ngươi sẽ không cho là ta cho ngươi tình báo, chỉ là nghe ngươi nói một tiếng tạ ơn em. Ba ển cũng là không ở chỗ tạ tạ mì bên trên giờ bận, tại Vân Kỳ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Vậy là ngươi tới? Vân Kỳ làm ra không biết dáng vẻ, nhưng tại Helena cùng thiết phong trong mắt, giống như là ra vẻ không hiểu. Tự nhiên là tìm các ngươi hỗ trợ giúp ta vượt qua không gian nhiệm vụ. Có lúc trước quan hệ hợp tác, Ba En không đi quanh co lòng vòng, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Nguyên lai, like, Ba En là một chuyên nghiệp tình báo thu thập nhân viên, phục vụ tại một cái chuyên môn thu thập tình báo tổ chức. Quét sạch đầu rắc cũng là tổ chức này chuẩn chúng tuyển nhân viên, chỉ là mấy ngày gần đây nhất hắn mới thông qua tổ chức khảo nghiệm, trở thành chân chính trong tổ chức người. Vừa lúc, Ba En cùng rắc bị phân đến một tiểu tổ bên trong. Mới tại trong thời gian rất ngắn thành lập được hữu nghị. Vừa đúng lúc này, ba ẻn kinh lịch thế giới nhiệm vụ đã đến giờ, nhất định phải tiến vào tràn ngập giết chóc thế giới bên trong đi. Thế nhưng là, làm một đêm tất cả năng lực đều dồn đầu vào tình báo thu thập phương diện người, ba ẻn năng lực thực chiến nhưng cùng hắn người có thâm niên thân phận cũng không tương xứng. Cho nên, hắn vô cùng cần thiết có người giúp hắn cùng một chỗ vượt qua chật vật thế giới nhiệm vụ. Không phải nói các ngươi có ngoài định mức thu nhập người, có thể trì hoãn tiến vào thế giới nhiệm vụ thời gian sao? Vân Kỳ rất nhanh nhớ tới đầu chọc Zác đã từng nói nói. Đây không phải là không có hạn chế, ta rất không may, đem chỉ hoàn quyền hạn toàn bộ dùng hết. Bà ẻn nói ra mình bất đắc dĩ. Thì ra là thế, cho nên, Zác đệ cử ngươi đến ta chỗ này đến. Bà ẻn gật gật đầu. Ngươi nói không sai, ta ngược lại thật ra không ngại giúp huynh đệ một thành. Nhưng là, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật hay là giả? Cái gọi là từ Zác đệ cử? Bất quá là ngươi lời từ một phía. Đối mặt Vân Kỳ chất vấn, và N cũng không có gì ngạc nhiên, hắn lập tức tay lấy ra phong thư đồng dạng đồ vật, đưa cho Vân Kỳ, nói, đây là đầu chọc rắc tự tay viết thư, phía trên có không gian khế ước năng lực cất thúc, không có giả. Vân Kỳ triển khai giấy viết thư, đọc nhanh như gió nhìn qua nội dung bên trong, gật đầu một cái nói, quả nhiên là rắc thân bút, tốt, ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nhận chúng ta bảo hộ, dù sao. Nhiệm vụ lần này tính chất cùng những nhiệm vụ khác thế giới khác biệt. Chúng ta đem đối mặt đến từ cái khắc luân hồi giả công kích, liền xem như ta bản nhân, cũng không thể bảo đảm an toàn của mình. Ba En, sự tích của ngươi giấc toàn bộ nói cho ta biết. Chỉ bằng ngươi có can đảm khiêu chiến dị hình hoàng hậu tồn tại khủng bố như vậy, cùng chỉ trì chí lui lôi áo dạng này nhân vật vô địch, chẳng lẽ còn có làm khó ngươi nan để sao? Vân Kỳ cười ha ha, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta sao? Ba En cười vươn tay ra, làm nắm tay tư thế, nói, ta cảm thấy ta còn cần càng sâu một bước đối ngươi hiểu rõ. Không phải chúng ta ở giữa hiểu nhau sao? Vân Kỳ vừa đi vừa về điểm chỉ mình cùng bà ẻn. Bà ẻn cũng là thông minh người, lập tức lĩnh hội đối phương ý tứ, tự nhiên hiểu nhau. Cần dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng. Nói xong lời này, hắn lại cảm thấy không đủ nghiêm cẩn, thế là bổ sung một câu, nếu như ta có thể làm được nói. Vân Kỳ nắm chặt tay của đối phương, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hai người lần thứ nhất nắm tay, tượng trưng cho lẫn nhau hữu nghị đã đặt xuống nền tảng. Mà trong phòng cái khác luân hồi giả cũng tìm tới riêng phần mình hợp tác đồng bạn, cũng có số ít thích độc lai like độc vắng người, rối rít rời đi nơi này, bắt đầu bọn hắn lần này nhiệm vụ bước đầu tiên hành động. Vệ phân bà ẹn, bị Vân Kỳ dùng một cái đường hoàng lý do, đem hắn trực tiếp đuổi ra ngoài. Nhìn xem bà ẹn bóng lưng biến mất trong đám người, Helena lo lắng hỏi, ngươi cứ như vậy yên tâm để một ngoại nhân gia nhập chúng ta. Ngươi không sợ hắn là huyết tinh chi môn phái tới gián điệp sao? Ba người lúc này đã đi bộ ở bên ngoài trên đường phố. Bốn phía là rất có thời éo đỏ đặc thủ công trình kiến trúc, từng tòa chất gỗ kết cấu phòng ốc, trở thành nơi này trọng yếu nhất kiến trúc hung. Trên đường cái rộn rộn ràng ràng đám người, hướng những người xuyên việt thể hiện ra mạc phủ thời đại Nhật Bản kinh tế, trung tâm chính trị phồn hoa. Có gì phải sợ, rác giới thiệu người tới, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Lui một vạn bước nói, coi như hắn thật là huyết tinh chi môn phái tới gián điệp, ta cũng có biện pháp đối phó hắn. Mà lại, hiện tại chúng ta cũng gấp cần giúp đỡ. Helena Ngươi nhìn chúng hắn tình báo thu thập năng lực. Vân Kỳ từ chối cho ý kiến, hắn chỉ là tự lẩm bẩm, hy vọng ta giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, có thể mau chóng hoàn thành. Vậy chúng ta bây giờ liền đứng ở chỗ này làm chờ hắn tin tức. Helena hỏi, ngươi cho là ta là loại kia đem hy vọng ký thác vào ngoại nhân trên người người sao? Vân Kỳ hỏi ngược lại. Helena nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng liền biết Vân Kỳ không phải loại kia phó thác cho trời người, nói như vậy, ngươi có nắm chắc tìm tới chúng ta địa phương muốn đi? Helena trong miệng địa phương muốn đi, chỉ là y hạ ngả cần hương vị trí chỗ ở. Ai biết, Vân Kỳ lại cho ra khiến người ta thất vọng trả lời, hiện tại còn không thể. Bất quá, ngón tay hắn chỉ hướng nơi nào đó, nơi đó hẳn là có chúng ta thứ muốn tìm, cũng là chúng ta tại bản thế giới nhiệm vụ muốn đi bước đầu tiên. Thuận Vân Kỳ ngón tay phương hướng, Helena nhìn thấy lại là một gian ở vào ẩn nấp vị trí nhà gỗ, màu xanh đậm rèm vải bên trên, dùng tiếng Trung viết hai cái giống nhau chữ lớn, tức Chương 6. Sòng bạc. Người sẽ không? Helena còn chưa nói xong, Vân Kỳ đã cất bước đi đến sòng bạc cổng, vung lên vải xanh dẻm. Không sai, nơi này chính là chúng ta chạm thứ nhất. Làm ẻ đỏ tam đại sòng bạc một trong thiên tàng sòng bạc, bên trong trang hoàng mang theo nồng đầm ẻ đỏ khí thức, Nhật Bản thời đại trước trang hoàng phong cách ở chỗ này lộ ra cực kỳ đột xuất. Mà ở trong đó người càng là nhiều không kể xiết, đến từ các ngành các nghệ, tôi tớ tiểu thương, càng là muôn hình muôn vẻ. Bọn hắn đều vây đứng tại từng cái cược mặt bàn trước, tập trung tinh thần tiến hành đặt cược cùng cá độ. Từng khối hình bầu dục tiền ném vào ngăn chặn vị trí, sau đó tại từng tiếng lớn tiếng khen hay hay là thở dài bên trong, hoàn thành lần lượt đánh bạc. Hiện tại thời gian cấp bách, không phải đánh bạc thời điểm. Helena lo lắng nói. Thiết Phong cũng đối đánh bạc không có bao nhiêu hứng thú, so sánh dưới, hắn thà rằng tiếp nhận dòng bạc bảo an cái kia ít ỏi 5 điểm tích lũy ban thưởng nhiệm vụ cũng so ở chỗ này Ô Yên Trừng, khí địa phương đến lãng phí thời gian tới tốt lắm. Co như ngươi cược nghiện đi lên, vậy ngươi cũng ít nhất phải có đặt cược tiền vốn đi. Helena gặp thuyết phục vô hiệu, thế là liền đổi một loại phương thức. Nhưng khi nàng nhìn thấy vân kỳ từ hệ dạ điệp bên trong biến ra một viên ngân sắc cổ tệ về sau, Helena không thể không nhắm lại đằng sau nghĩ kỹ. Cổ đại ngân tệ, không đẳng cấp tiền tệ loại đạo cụ, số lượng mười mai, đây là một viên đến từ thần bí phương Đông ngân sắc ngân tệ, mang theo nồng đậm lịch sử khí tức. Là thời gian chứng kiến, dấu vết tháng 5. Đánh giá, nghe nói nó tại cổ đại phương Đông là đồng tiên mạnh, ngươi cũng có thể trực tiếp bán ra cho không gian, thu hoạch được 500 luân hồi điểm. Cái này mãi đến từ trước thế giới nhiệm vụ cổ đại ngân tệ, vừa vận phát huy được tác dụng. Vân Kỳ tìm một người tương đối uy tín từ đại, trực tiếp đem 10 mai cổ đại ngân tệ đặt ở trong tay thường thức, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tổ chủ, cổ đại cách gọi, kỳ thật chính là hiện đại chưa bày, lay động xúc sắc. Áp lớn áp nhỏ, mua định rời tay. Tổ chủ lão đạo hai tay có quy tắc dung đưa màu đen nhánh, mặc cho bên trong ba viên xúc sắc phát ra có quy luật tiếng va đập, tại lần thứ 3 lay động qua đi, cử trọng nhược khinh buông xuống. Trung quanh giải giác đồ khách lập tức tại ấn có lớn nhỏ dưới vị trí chú. Từng cái rất có Nhật Bản đặc sắc cổ đại tiền. Rất nhanh trông chất, có cùng tiền vung không giống hình bầu dục đồng tệ, cũng có hình vuông ngân tệ, chỉ là không thấy được vàng. Ngay cả ngân tệ đều lắc đắc không có mấy. Vân kỳ một trưởng bộ dưới, chính rơi vào lớn đặt cược vị trí. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm chủ trụ bất động, tại xác định đối phương có chút có biến biểu lộ về sau, con kia đẻ lại 10 mai ngân tệ trầm tay chậm từ cược trên đài rời. Tay một khi rời đi, Liên Mãng ý nghĩa đặt cược hoàn thành, lúc này, ngươi nếu là đổi ý, song bạc cũng không đáp ứng. Chờ một chút. Một cái quản sự người sờ vốt người như vậy không biết từ nơi nào đi tới, hắn đi vào vân kỳ chỗ trên chiếu bạc, đem cùng Nhật Bản ngân tệ hoàn toàn khác biệt tiền cầm qua một viên đến, đối cái này mai xa lạ tiền. Tuy nhiên hơi nghi hoặc một chút, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại số tiền này tệ. Người kia dùng nghiêm túc giọng điệu chất vấn Vân Kỳ, tựa hồ đối phương một khi lộ ra khí ý, vậy hắn nhất định trở mặt coi Vân Kỳ là làm lựa đảo cho thu thập. Mười mai ngay cả chủ thần đều xác định tiền. Vân Kỳ căn bản sẽ không lo lắng đối phương tại tiền giá trị phương diện động tài chân. Hắn mặt không đổi sắc nói ra, đến từ Đại Minh Vương triều tiền, già trẻ không gạn, hàng thật giá thật. Năm 1614. Chính gặp Minh triều những năm cuối, mặc dù ngay lúc đó trung thổ bắt đầu dần dần lộ ra dân chúng lầm than vẻ mệt mỏi, thế nhưng là, lúc trước thống nhất Nhật Bản tổ rồ tổ mĩ hai ổ sĩ xuất lĩnh toàn bộ tinh nhuệ tiến đánh triều tiên, lại bị vạn lịch hoàng đế phái ra không đủ bọn hắn 1 phần 3 binh lực bộ đội tiêu diệt sạch sẽ. Cuối cùng dẫn đến tổ rồ tổ mĩ hai ổ sĩ gia tộc cấp tốc suy yếu, mới bị Ngụy Trung thần tử, tổ cự gà hỏa nhà Khang nắm chắc triều cương, trở thành phù tang quốc đúng nghĩa thực quyền lãnh tụ. Bởi vậy Ngay ngay lúc đó người nhợt trong mắt, Minh Triều vẫn là một đầu bọn hắn khó mà địch nổi quái vật khổng lồ. Vốn cho là chuyện gia Minh Triều một fan hoang luôn, đối phương liền sẽ không lại làm khó hắn nhõm, ai biết. Cái kia chủ sự lại không phải Vân Kỳ trong tưởng tượng tốt như vậy lắc lư, nói nhảm, ngươi làm ta chưa thấy qua tiền sao? Muốn cầm loại này chưa thấy qua đồ vật hồ lộng qua, ngươi tới. Lập tức, bốn năm cái thân thể cường tráng dáng lùn tay chân, nắm lấy côn đồng từ sóng bạc gian sau nhảy ra. Thông thần ám sát chuẩn bị đem trước mắt cái kia mắt không mở ra hỏa ném ra bên ngoài. Chậm. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta cũng không có nói đây là Minh triều tiền. Vân Kỳ Lâm Uy không sợ, Hỏa Thanh Hỏa khí nói, có lẽ là nhận Vân Kỳ trên thân phát ra khí chất ảnh hưởng, cũng có thể là là giác quan thứ 6 cảnh giác tác dụng, cái kia chủ sự ra hiệu đám tay chân chức không nên động thủ. Ta vừa rồi nói cho ngươi số tiền này đến từ Đại Minh triều, trên thực tế, bọn chúng là Đại Minh triều cùng Tây vực Trư quốc mạo rẽ lúc đạt được ngân tệ. Mặc dù phẩm tướng khác biệt, nhưng thực tế giá trị không có gì khác biệt. Không tin, ngươi có thể kiểm nghiệm một chút ngân tệ độ tinh khiết. Cái kia người chủ sự bán tín bán nghi, bất quá đối với lúc ấy giải trừ cấm biển đại minh triều, mặc kệ từ đường bộ vẫn là biển lục, mậu dịch bên trong sinh ra cái khác quốc gia ngân tệ, cũng là không phải cái gì chuyện mới mẻ tình. Chỉ cần mời đến chuyên môn chất lượng giám định sư giám định ngân tệ độ tinh khiết, sau đó căn cứ độ tinh khiết lớn nhỏ kết toán thành đôi ứng hối đoái tiền là đủ. Là mẹ đỏ Tam Đại Sòng Bạc một trong, Thiên Tàng Sòng Bạc có chuyên môn giám định sư, một cái vóc người hèn mọn nửa chọc lão đầu tại chuyên gia dẫn đầu dưới, đối 10 mai ngân tệ làm nhất nhất giám định, đạt được ngân tệ độ tinh khiết hàm lượng cao tới 99% trở lên kinh người đáp án. Phải biết, tại quá khứ cái kia luyện kim kỹ thuật không hoàn thiện nhân đại, bạc độ tinh khiết rất ít vượt qua 80%, có, cũng là hiếm thấy quân ngân, dân gian rất ít gặp đến. Kể từ đó, 10 mai ngân tệ định giá tăng gấp đôi. Độ tinh khiết càng cao, Giá cả càng là lật cái dài, cái này tại cổ đại hành tình bên trong xem như lệ cũ. Ngân kệ vấn đề đã định về sau, đánh bạc tiếp tục. Mở ra, Vân Kỳ thắng tiền liền biến thành chuyện thuận lý thành trương. Ngươi là thế nào làm được? Một bên Hê Lê Na đỉnh Vân Kỳ một chút. Vân Kỳ cười hắc hắc, tại sòng bạc bên trong hắn không tiện nói ra, nhưng không có nghĩa là không thể để cho Hê Lê Na minh bạch. Hắn nhẹ nhàng đối Hê Lê Na một chỉ, linh tê tâm quyết công pháp tác dụng trên người Hê Lê Na. Thế là đem hắn suy nghĩ trong lòng lén lén nói cho nàng. "Nguyên Lai, like, tại cổ đại, sòng bạc chưa từng có an an ổn ổn kiếm tiền, cơ hồ tất cả sòng bạc đều sẽ chơi một ít thủ đoạn. Ma cang là lớn sòng bạc, tại lựa chọn tủ chủ chủ, chơi bài, phương diện yêu cầu thì càng là nghiêm ngặt, thường thường không có mấy cái bản trại làm không được tủ chủ chủ. Vẫn kỳ sợ dĩ lựa chọn đổ xúc sắc cách chơi, tổng kết lại, hay là bởi vì đổ xúc sắc lại càng dễ khống chế xúc sắc điểm số." Vân Kỳ vừa rồi sở dĩ vừa lên đến liền đem toàn bộ ngân tệ để lên, chính là nhìn một chút đối phương tụ chủ bộ mặt biến hóa, nếu biết bên trong điểm số, như vậy tất nhiên tại biết thua tình huống dưới, không lộ ra một điểm dấu vết để lại. Cứ như vậy, Vân Kỳ liên tiếp thắng 10 chuôi, mỗi lần đều là qua ba cửa ải, dù là đánh cược lớn vưởng, cũng có chút an không tiêu. Chương 7, không gian quy tắc. Mười cục xuống tới, Vân Kỳ bên người tiền đã chồng chất như núi, mà tụ chủ đã đổi cái này đến cái khác cũng không luận cỡ nào nghiêm chỉnh huấn luyện tổ chủ, tại Vân Kỳ Hỏa Nhãn Kim Tinh dưới, sắc mặt vi diệu biểu lộ không chỗ ẩn trốn. Cang Hồng biết chính là, Vân Kỳ một người thắng tiền còn chưa tính, cái khác đồ khách cũng không phải bại trí. Thấy một lần Vân Kỳ tay cầm thắng tiền, lập tức từ bỏ mình chiếu bạc, nhao nhao đi lên cùng chủ. Kể từ đó, số bạc tổn thất lập tức làm lớn ra mấy chục lần. Tại lần thứ 11 lắc xúc xắc về sau, cái kia người chủ sự một thanh đẻ lại Vân Kỳ đặt cược bàn tay, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Bàng Hiếu, hôm nay đã là cho đủ mặt mũi ngươi, để ngươi thắng liền 10 triệu, lại thắng được đi, liền không phù hợp sòng bạc quý cũ. Hiện tại thu tay lại, ngày sau tốt gặp nhau. Vân Kỳ bất động thần sắc cánh tay phát lực, đem đặt tại bàn tay của mình tay cho lập tức chấn khai. Cái kia chủ sự không nghĩ tới gặp gỡ cái không biết tốt xấu ra hỏa, càng không có nghĩ tới đối phương nhìn như đơn bạc thân thể, vậy mà ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, bị vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa chấn động đến rút lui mấy bước. Thế nào, sòng bạc mở cửa Còn sợ người thắng tiền không thành. Vân Kỳ hoàn toàn không để ý chủ sự cùng dưới tay hắn cái kia giết người ánh mắt, tiếp tục đặt cược. Cái khác dân cờ bạc thắng đầy buồn đầy bát, vốn nên không sai biệt lắm thu tay lại. Thế nhưng là, ngoại trừ cực thiểu số có lý trí người thấy tình thế không ổn, lén lén dắt lấy thắng tới tiền, bất động thanh sắc rời đi. Mà đại đa số người đổ khách đều là nơi này giả bên thua, con trông cậy vào lần này đem quá đi thua trận tiền lập tức gỡ vốn, cái kia chịu để Vân Kỳ rời đi đâu, đều rối rít ồn ào hò náo. Tổ chủ một mặt khó coi, tại mọi người ngược lại tiếng quát bên trong, không biết nên mở vẫn là không ra, nhưng dựa theo đối phương đặt cược, lần này lại là sòng bạc thua. Nhưng tại Đông đảo Đỗ khách quanh nào dưới, không ra cũng không phải biện pháp. Bị buộc lên lương sơn tổ chủ giận tím mặt, hôm nay là thiên tàng sòng bạc phường chủ tuần tra thời điểm, một khi bị phường chủ biết được bọn hắn ngay cả một cái nho nhỏ ngoại nhân đều không giải quyết được, như vậy về sau trong gia tộc địa vị cũng đừng nghĩ đề cao. Nghĩ tới đây, lại nhìn một chút bị Vân Kỳ ồn ào mang theo đám người thúc dục. Tổ chủ không khỏi giận từ tâm lên, càng ngày càng bạo. Cái kia chương giao qua vô số đại thủ trùng điệp đang đánh cược bàn vô tới, đối trung quanh đã nhìn chằm chằm đám tay chân ra lệnh, tay chân nhóm, cho ta đem hắn bắt lại. Trận hắn vuốt chó. Là mẹ đỏ tam đại sòng bạc một trong, thiên tàng sòng bạc thế lực sau lưng cũng sẽ không đơn giản, cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc nổi. Nói khó nghe chút, coi như sòng bạc đem không tuân quy củ độ khách làm tàn phế, Quan địa phương cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy không ai dám đang đánh cửa phường phá rối nguyên nhân. Thế nhưng là, hôm nay lại bị một cái nhìn qua hào hoa phong nhã người sứ khác cho bọn hắn lần nữa phá rối. Tổ chủ tiếng giống phía dưới, đã sớm mày đau xoẻn xoẹt đám tay chân kêu to cùng nhau tiến lên, bọn hắn diện mục dữ tợn, trước người thể trắng, rõ ràng so đại đa số người Nhật cao lớn hơn, càng mạnh mẽ hơn. Những cái kia đồ khách mỗi một cái đều là mượn gió bẻ măng người. Gặp xong bạc đã rút ra ngân lắc lư đảo, dọa đến chạy trối chết, để nhìn sớm một chút rời đi khối này nơi thị phi. Số ít gan lớn, muốn tiền không muốn mạng chủ, vẫn không quên đem đặt ở trên chiếu bạc tiền lượng vớt về, về phần là nhiều vớt vẫn là ít vớt. Vậy liền nghe theo mệnh trời. Mấy mấy giây sau, những cái kia cao lớn thu cậ̣p tay chân trên mặt đất kêu rên không thôi, không phải gãy mất cánh tay, chính là gãy xương đùi, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Ngược lại là cái kia sòng bạc người chủ sự cùng tụ chủ dọa sợ tại chỗ. Bọn hắn ngay cả Vân Kỳ như thế nào xuất thủ đem bọn hắn đánh bại đều không thấy rõ ràng. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Cái kia người chủ sự coi như gặp qua điểm việc đời, mặc dù bắp chân bị hù run lên, lão đạo vẫn là lộn nhào chạy vào trong bạc nội thất, Lâm chạy vẫn không quên bước xuống một câu ngoan thoại. Thế nhưng là, tại hắn chật vật không chịu nổi đảo tẩu bên trong, cùng vốn không có một điểm sức thuyết phục. Mà cái kia tù chủ đã sớm dọa đến hai chân sủi lờ, ngã trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được. Vân Kỳ một thanh nắm tụ chủ chủ tay. Phía trên vết trai cùng hắn ra thịt trắng non không hợp nhau, hiển nhiên, cái này tụ chủ vì luyện thành một thân lắc xúc sắc không xúc sắc chi thuật, đem mảnh khảnh bàn tay làn ra mại đến cùng vỏ cây đồng dạng thô ráp. Mới vừa rồi là ai nói muốn chặt tay của ta? Vân Kỳ âm hàn thanh âm tại tụ chủ vang lên bên hai. Hắn còn chưa tới kịp giáo biện một câu, liền nghe đến răng rắc một tiếng vang dọn, năm ngón tay xương cốt tại khó mã chống lại lực lượng hạ, bị xoay thành vài đoạn. Sòng bạc bên trong lập tức bị liên miên tiếng kêu thảm thiết tràn ngập. Lúc này, chủ sự dọn tới cứu binh vừa vặn từ vài mảnh đằng sau xuất hiện. Kia là một cái tráng kiện đại hán, đen nhánh cơ bắp như gang khối khối nổi lên, giống như đồng đúc thép chúc. Vậy mà không phải người Nhật, mà là một người da đen đại hán. Vân Kỳ càng là chú ý tới người da đen ngón giữa tay phải đoạn mất một đoạn, phía trên băng bó lấy cùng thời đại này không hợp nhau băng vải, phía trên còn dính nhuộm máu tươi. Là ngươi, là ngươi. Hai người đồng thời lên tiếng, thanh âm bên trong mang theo giống nhau kinh ngạc. Người đến chính là tại trong phòng nhỏ nhìn thấy luân hồi giả, cái kia đôi giáp hạ trung nhẫn làm khiêu khích động tác người da đen luân hồi giả. "Tiểu tử, nơi này từ ta kẹo bả bọc, muốn dương oai, lăn đến nơi khác dương oai đi." Đại hán người da đen rỗi ra nằm đấm, trên mặt hiện hiện hung ác tàn bạo chi sắc. Thiết Phong đang muốn dậm chân tiến lên, bị Vân Kỳ một thanh ngăn lại. "Để cho ta thử một chút." Vân Kỳ không cùng người da đen nhiều 争 dài nhanh chóng móc ra ngân súng lục, vung tay chính là một thương. Người da đen kia không nghĩ tới đối phương nói đánh là đánh, không mang theo một điểm mơ mờ, ngay cả mồm mép đều chẳng muốn cùng hắn mãi, tức giận đến mặt đen đều nhanh biến đỏ mặt. Vệ phân mã nụm chuyên dụng đạn công kích, hắn ngược lại là bị giật ngải mình, thân thể bản năng hướng một bên tránh né, thế nhưng là đạn lại là nghĩ tăng con mắt, trên không trung xẹt qua một đầu đường vàng cùng, đánh vào vốn nên nên tránh thoát đại hán người da đen trên thân. Người da đen kia luân hồi giả thấy tình thế không ổn. Lập tức hai tay bảo hộ ở tim yếu hại, nghĩ bằng vào cường hãn cơ bắp ngăn cản được đạn động năng. Thế nhưng là, giá trị thị giác khóa chặt cùng hình cung đường đạn thuật chuyên dụng đạn, há lại dễ ngăn cản như vậy được. Đạn lần nữa vòng qua người da đen cái kia cháng kiện như sắt sinh từng cục cánh tay, đánh vào tim yếu hại vị trí. Đạn cương lực động năng đem người da đen kẻo áo ngoài sinh sinh xé mở, chui vào cơ bắp chỗ sâu. Nhưng kẻo đang kinh hãi tại đạn biến hóa khó lường thời khắc, lại ngạc nhiên phát hiện Những đạn trôi truyền đến đau đớn cũng không có so trong tưởng tượng tới lợi hại. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp tim chính giữa viên kia đạn toàn bộ đứng ở trên người mình, bén nhọn đầu viên đạn vẹn vẹn trôi vào dày đặc cơ bắp nửa tấp mà thôi. Hắn vẹn vẹn nữan một chút thân thể, viên kia đạn tự hành rất xuống đất, truyền đến thanh truy đạn trên mặt đất đạn càng tiếng vang. Thật mạnh phòng ngự. Một bên tiếng phong kinh hô. Helena lại như có điều suy nghĩ. Vân Kỳ lại nói ra không giống quan điểm, không, là không gian đối xứng ống suy yếu. Chương 8 kết thúc gá hentina công kích. Lúc này, Thiết Phong mới nhớ tới, tại Ma Huyễn Vị Diện Không Gian, xuống ống trình độ suy yếu cao tới 70%. Kèm theo nhai đi nhai lại công kích đặc hiệu một thường, tổn thương đẳng cấp đạt tới cấp giờ giờ, thậm chí ngay cả trả phá da đều làm không được. Dựa theo không gian tổn thương đẳng cấp tăng phúc cân nhắc, mỗi một cái tổn thương đẳng cấp tăng lên 20% lực sát thương, đem suy yếu 70% chuyển đổi thành hạ xuống đẳng cấp, tương đương với đem cấp giờ giờ tổn thương đẳng cấp hạ xuống đến cấp E tiêu chuẩn. Mã Nùng còn không bằng một thanh phổ thông súng ngắn. Kiều Ngựa đầu cười to, ha ha, trời vong ngươi vậy. Tiểu tử, xem ta như thế nào đem ngươi cho bóp ra lòng đỏ trứng đến. Kiều Hèn mọn cười lớn, mười ngón khớp xương khanh khách rung động, hai tay triển khai, phối hợp cái kia chương nhẹ nhàng cười mặt xấu, tăng thêm mấy phần tà ác hèn mọn. Vẫn kỳ lạ thoải mái nhàn nhã đem Mã Nùng thu hồi, lùi lại một bước, đem vị trí cho Thiết Phong chạy ra. Hắn cũng không phải e ngại kẹo, vừa rồi chỉ là thử một lần Mã Nùng uy lực mà thôi. Hiện tại, hắn là toàn bộ đoàn đội linh hồn nhân vật, không thể thử một chút đều muốn tự thân đi làm. Đem chiến đấu cơ hội nhường cho bộ hạ, không thể nghi ngờ cũng là một loại rèn luyện cùng ma luyện phương thức. Chỉ có đội viên đều cường đại, toàn bộ đoàn đội chỉnh thể trình độ mới có thể có đến chân chính tăng lên. Đối với lão đại quyết định, Thiết Phong đương nhiên là không kìm được vui mừng, trước kia chỉ cần là lão đại ở thời điểm, hắn nhưng là một mực giống một cái tay súng, trốn ở lão đại sau lưng. Bây giờ tốt chứ? rốt cục không cần làm chán ghét cái băng lạnh. Mà lúc này Kẹo đã xuất thủ, hai tay của hắn làm nắm tay hình, hai tay chăm chú dựng thẳng trước mặt mình. Nhìn hắn phong cách biểu diễn, chính là một cái trước nghiệp tay quyền Anh thức mở đầu. Kẹo hai mắt trở nên lăng lệ, hung quang dông nhiên chợt lóe lên. Helena đều không nhìn ra gặp hắn xuất thủ, trong không khí bởi vì nắm đấm cao tốc ma sát âm thanh phá không đã truyền vào lỗ tai của nàng. Tốc độ không phải thiết phong cường hạng, bởi vậy muốn tránh thoát đối phương cái này xúc thế đã lâu đơn quyền khó như lên trời. Thế nhưng là, Thiết Phong không có bất kỳ cái gì muốn né tránh ý tứ. Trong lòng của hắn sớm đã tính toán tốt, biết mình cường hạng ở chỗ phòng thủ cao ngự cùng cao lực lượng, đối mặt ngoạn lệ như gió gai quyền. Hắn dùng khuôn mặt của mình cơ bắp đi ngăn cản nắm đấm xung kích. Nắm đấm va chạm cơ bắp cùng xương đầu tiếng vang vừa mới vang lên, Thiết Phong không giữ thể diện bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, hai tay một vòng ôm một cái ở giữa, đã bắt lấy kẻo cánh tay. Chỉ cần Thiết Phong phát lực mạnh vặn, theo một cánh tay sắp cùng hắn đoạn chỉ, biến thành tàn cánh tay. Keo tựa hồ là biết Thiết Phong một chiêu lợi hại này, thế là hắn một cái khắc năm đấm đã phát sau mà đến trước, như thiểm điện như sét đánh nện ở Thiết Phong sắp thay đổi bả vai chô khâm nối. Một quyền này, vận dụng năng lực thiên phú, bổ sung cơ bắp sẽ rách nội thương đặc tính lập tức tại Thiết Phong nơi bả vai khuyết tán ra tới. Cũng may Thiết Phong lực phòng ngự đầy đủ cao, một quyền này cũng không có chân chính tạo thành bả vai cánh tay tách rời hiệu quả, thế nhưng là Xé rách đau đớn lại là khắc cốt minh tâm, Thiết Phong vận sức chờ phát động lực lượng như vậy bị kịch liệt đau nhức cho thay thế. Kiều Đáp lấy Thiết Phong đỉnh trệ ngắn ngủi một giây, dốc hết toàn lực rút về bị vây quanh ở cánh tay, cuối cùng trốn qua bị vặn gãy cánh tay thảm họa. Hai người vừa ra tay, liền đánh cho lực lượng ngang nhau. Bất quá, Lam Tư Cố vô thân kẻo, tại không cách nào tốc chiến tốc thắng tình huống dưới, hắn tiếp nhận gánh nặng trong lòng cũng không lạ bình thường lớn. Chỉ cần Vân Kỳ hoặc là Helena bên trong một người xuất thủ, Vậy hắn liền bại. Không được, nhất định phải nhanh cầm xuống hoàng gia đấu vờ tay. Keo trong lòng chiến thuật định ra, chính quyết định sử xuất mình áp đái hòm tự chiêu. Đương nhiên, Thiết Phong làm ra một cái lăng không hư trảo động tác, nhưng lúc này hắn đã rời khỏi Thiết Phong phạm vi công kích, thấy thế nào, cái này nhìn qua lăng lệ bá đạo một trảo, chỉ có thể không công mà lui. Nghi hoặc ở giữa, Keo Phút chốc cảm giác được một cỗ lăng lệ kình phong thổi qua, vậy mà giống có bản thân ý thức đem hắn hướng Thiết Phong lòng bàn tay phương hướng xoay rắc. Lần này tới đột ngột, căn bản không kịp đề phòng, còn chưa tới kịp làm gia định trụ hai chân động tác. Kèo Tráng Kiện thân thể đã thân bất do kỷ hướng về phía trước bước ra một bước. Liên cái này liên quan khóa tính một bước, đem kèo toàn thân trên dưới sơ hở bại lộ tại thiết phòng dưới song trừng, nhìn một cái không sót gì. Chỉ gặp thiết phòng song trưởng mở ra vừa thu lại ở giữa, đã đem kèo Tráng Kiện như gấu thân thể giơ lên. Hai cánh tay đã bắt lấy kèo hai vai, còn chưa chờ kèo làm ra phản ứng, tại thiết phòng quát to một tiếng bên trong. Hai tay quán chu vô tận lực lượng, đồng nhiên hướng lên ngẩng. Kiều Chỉ cảm thấy thân thể đã mất đi trọng lực cân bằng, như không có trọng lượng người bổ nhịn, bị hung hăng ném lên trời. Chợn vẹn ném lên có độ cao 5m, độ cao này, đúng lúc là sòng bạc cực hạn. Ở vào phía dưới Thiết Phong Y nguyên duy trì hướng lên mất mặt tư thế, hai tay hướng lên ngẩng, giống như tại cảm ứng thượng đế kêu gọi. Một giây sau, Thiết Phong hai tay ở giữa sinh ra không thôi hấp lực, đem ở vào hạ xuống trạng thái dưới kẹo không ngừng điều chỉnh hạ xuống quỹ tích. Cuối cùng trùng điệp rơi vào thiết phong kiên cố trên bờ vai. Chỉ nghe được những răng rắc một tiếng vang dọn, Kiều Chỉ cảm thấy cổ sống của mình xương giống như đoạn mất. Đây chính là thiết phong từ rẹ xì đen lệ vũ vị diện trở về về sau, Bàng Vân kỳ tặng cho tở vi rút nguyên dịch hồi đối kỹ năng đặc thù, kết thúc Gasthentina công kích. Cái này đặc thù cấp C kỹ năng có khiến nhiệm vụ bộ đội sợ hãi lực phá hoại, kinh người lực bộc phát mà nghe tiếng. Từng là quyền hoàng bên trong cở lạc đại triều, mà nó duy nhất quyết điểm Ở chỗ phóng thích kỹ năng lúc dễ dàng một chiêu Bắc hùng, dẫn đến toàn lực tụ lực sau lộ ra lớn lao sơ hở. Bất quá, thiết phong phối hợp lôi đỉnh tay 0.5 giây tê liệt thời gian, dính liền kết thúc gahentina công kích, đơn giản chính là hoàn mỹ tổ hợp. Lôi đỉnh tay, cấp E, đối mục tiêu thi triển bắt lấy động tác, tại hai tay hoàn toàn tiếp xúc mục tiêu về sau, đối mục tiêu thể tạo thành 0.5 1 giây tê liệt trạng thái. Tại tê liệt trong lúc đó, mục tiêu thể không cách nào làm ra tránh thoát hoặc là phản kháng động tác nhưng dính liền không phải kỹ năng tính đến tiếp sau chiêu thức. Thời gian cuốn đồ 1 phút. Tại lực lượng khổng lồ trước mặt, Keo đã mất đi năng lực chống cự, tứ chi vô lực rũ cục lấy, sinh cơ từ trong cơ thể của hắn sói mòn. Chỉ lần này một chút, Keo bị đánh nhập trạng thái trọng thương. Đây là thiết phong bởi vì dòng bạc không gian có hạn mà không có thể đem kết thúc Gaentina công kích lớn nhất tổn thương thi triển ra kết quả, nếu là đổi thành tại go đất sử dụng, vẹn vẹn một kích, keo xương cổ sống chỉ sợ là thật đứt gãy số chót tiết. Trừ phi trở về không gian, nếu không chỉ có thể bán thân bất toại. Đây là một chương quyền thủ cùng đấu vật tay đỏ sức, cuối cùng lấy Thiết Phong một kích xinh đẹp tuyệt sát đã kéo xuống màn che. Đâu nhi, xử trí như thế nào hắn? Thiết Phong như là bàn thạch cứng rắn bả vai lắc một cái, kéo thân thể khổng lồ trượt xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, bản thân hắn ngược lại là rất cương ngạnh, không có phát ra cái gì kêu rên hoặc là thân âm. Lưu hắn một mạng, đừng quên, hắn không phải chúng ta chân chính địch nhân. Keo nghe nói lời này, Trên mặt nội khí hơi chậm rất nhiều, chỉ là không nói tiếng nào nằm. Hiện tại hắn toàn thân cao thấp đau đớn căn bản liên động một chút đều làm không được. Thiết Phong kết thúc Guard Handina công kích thật sự là quá kinh khủng. Nếu như không phải cái kia xinh đẹp Đông Phương Thanh năm ngăn cản, lại đến cái thứ hai, hắn sợ là thật chưa xuất sư đã chết. Mặc kệ ngã trên mặt đất suy nghĩ lung tung kẹo, sóng bạc hỗn loạn rốt cục kinh động đến chủ nhân chân chính. Chương 9, hạ tổ gì nhà? Một cái thân mặc vai áo khố người trẻ tuổi tại bên hông treo đao năm sáu cái võ sĩ theo đùa dưới, đi đến tụ chủ trước mặt. Người tuổi trẻ kia trên mặt tướng mạo tại hèn mọn người Nhật bên trong, được cho anh Tuấn Tiêu Sái, phấn bạch làn da rất dễ dàng để cho người ta cùng trong quý tộc nhị thế tổ liên hệ với nhau. Mà cặp kiếp như như chim ưng ánh mắt sắc bén, chính là người trẻ tuổi kia làm người khác chú ý nhất địa phương, bị cặp mắt kia nhìn chăm chú lâu, đều có loại hai mắt nhói nhói ảo giác. Vân Kỳ lưu ý đến, người trẻ tuổi mặc vai áo khố bên trên Một trái một phải in ra huy tiêu chí, tại hình tròn huy chương bên trong, hai cái dựng thẳng lên lông vũ, lấy tả hữu phương thức một cây đứng đấy, một cây đứng thẳng, nó đại biểu cái nào gia tộc vậy liền không được biết rồi. Xem xét cái này trang phục, liền biết không phải hạ người bình thường. Cái kia duy nhất còn đứng lấy người chủ sự, bản năng tốt ra, hạ tổ gì thiếu ra. Người tuổi trẻ kia đưa tay ngăn cản chủ sự câu nói kế tiếp, cái kiết như như chim ưng sắc bén ánh mắt phóng qua Khôi Ngô cao lớn thiết phòng, sau đó trên người Helena lượn lờ một vòng. Cuối cùng rơi vào vân kỳ trên thân. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi chính là cái kia thắng liền ta Thiên Tàng Sòng Bạc mười cục người. Không biết vì cái gì, trung niên nhân kia mới mở miệng, để cho người ta có loại không giận tự uy hảo giác. Helena cùng Thiết Phong liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiện hiện một cái ý tưởng giống nhau, chẳng lẽ người trước mắt chính là Thiên Tàng Sòng Bạc gia chủ? Liên Sếp Như gia chủ, khí thế phương diện khó tránh khỏi có chút không tầm thường. Bất quá, đối với đã sử dụng biết được vân kỳ Người trước mắt thân phận vô cùng sáng tỏ. Khi nhìn đến tài liệu cặn kẽ về sau, Vân Kỳ trong lòng chợt lên kích động, thầm nghĩ, quả nhiên giống như ta nghĩ. Trong lòng của hắn kinh hỉ, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà chỉ nói, không sai, ta chính là. Thế nào? Song Bạc mở cửa, còn không cho người thắng tiền. Song Bạc chưa từng có loại quy củ này, ta chỉ là muốn cùng ngươi cược một ván. Ồ. Vân Kỳ giả bộ như kinh ngạc, ta đã thắng rất nhiều tiền. Có phải hay không là ngươi muốn cùng ta cực trên mặt bàn toàn bộ, một thanh qua? Bị bộ hạ sưng là hạ tổ gì người trẻ tuổi khinh miệt nhìn thoáng qua sau lưng chất trên bàn tích như núi bạc, chút tiền ấy. Tại chúng ta hạ tổ gì gia tộc xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ồ, vậy ngươi muốn đánh cực gì? Hạ tổ gì ánh mắt vượt qua vân kỳ, rơi sau lưng hắn hê lê na trên thân, liền cơm nàng, ta thắng. Tiền về ngươi, người về ta. Nếu là ta thắng đâu? Vân Kỳ không nghĩ tới đối phương vậy mà coi trọng Helena. Hạ Tổ Dị không có trả lời ngay, mà là hỏi lại, "Nói như vậy, ngươi là đáp ứng được?" "Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Vân Kỳ thông minh cho ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. "Ngươi thắng, ta Hạ Tổ Dị nhà bảo đảm ngươi tại ệ đỏ thân người an toàn." Hạ Tổ Dị rất là tự tin nói. Ánh mắt lại chuyển hướng thanh lãnh cao diễm Helena, ở trên người nàng nhìn không chuyển mắt. Vân Kỳ cười ha ha, ngón tay quét về phía ngã xuống đất thân ngâm bên trong tay chân cùng cắn chặt răng không nói tiếng nào kẹo, nói ra, ngươi sẽ không coi là, ta ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có chứ. Cái kia thiếu ra khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, mình đắc ý tay chân toàn bộ bị ba người này quấn ngã, hiện nhiên, cam đoan cái gì cái gọi là an toàn. Căn bản không có sức thuyết phục. Hạ tổ gì có chút mặt đỏ. Bất quá làm một địa vị không thấp tuổi trẻ tuân kiệt, hán loại này bồi dối cũng chính là trợt lóe lên, lập tức khôi phục uy nghiêm túc mục ráng vẻ. Chúng ta hạ tổ gì nhà bảo hộ không chỉ có riêng là những này phế vật vô dụng, còn không có tự giới thiệu, ta gọi hạ tổ gì lương tám lang, gia phụ là đời thứ 3 hạ tổ gì nửa dấu. Hạ tổ gì nửa dấu là một cái danh hiệu mà không phải một cái tên. Tại Nhật Bản trong lịch sử được xưng là tổ cự gà hòa 16 thần tướng một trong hạ tổ gì nửa dấu, kỳ thật chân thực tên là hạ tổ gì chính thành. Cũng chính là hiệp trợ tổ cự gà hòa nhà Khang đánh thiên hạ đại công thần, là đời thứ 2 hạ tổ gì nửa dấu. Dựa theo thời gian cuốn chỉ tính ra, đệ nhị hạ tổ gi nửa dấu đã chết đi, hiện tại đời thứ 3 hạ tổ gi nửa dấu. Tên thật gọi là Hạ Tổ Gi chính liền, kế thừa phụ thân danh hiệu. Đã từng đối Nhật Bản thời kỳ chiến quốc rất có nghiên cứu Vân Kỳ, ngược lại là đối trước mắt Hạ Tổ Gi nhà hơi hiểu rõ một hai. Nguyên lai là Hạ Tổ Gi nửa dấu hậu nhân, thất kính thất kính. Tại Hạ Giáp Hạ phái, Vân Kỳ. Vân Kỳ ra vẻ giật mình dáng vẻ. "Baka, ngươi một cái giáp hạ nữ gia?" Giang Can Đạm ở hạ tổ gì đại nhân mở sòng bạc quấy rối, biết phải bị tội gì sao? Một bên một mực túi đầu sòng bạc chủ sự, vừa nghe đến Vân Kỳ tự giới thiệu, lập tức quét qua vừa rồi hất tứ tướng, hướng về phía Vân Kỳ lập tức vênh mặt hất hàm sai khiến. Về phần Vân Kỳ vừa rồi lăng lệ thủ đoạn, đã sớm rất không còn một mảnh. Cũng khó trách chủ sự sẽ có biểu hiện như vậy. Nhật Bản nhưng thật ra là một cái phi thường xã hội phong kiến, cho dù tại khoa học kỹ thuật nhân văn hương thịnh hiện đại, Đẳng cấp môn hộ quan niệm vẫn như cũ thâm căn cổ đế. Tại Nhật Bản è đỏ thời kỳ, loại này đẳng cấp quan niệm càng là lấy gấp 10 gấp trăm lần dáng vẻ bày ra. Lam giáp hạ chúng một viên, trên nguyên tắc, giáp hạ y hạ đều thuộc về hạ tổ gì nửa dấu quản lý, thuộc về hắn thủ hạ. Liền xem như giáp hạ thủ lĩnh, giáp hạ đạn chính cũng muốn đối hạ tổ gì nửa dấu cung cung kính kính. Mà xem như giáp hạ một cái nho nhỏ lý dạ, dáng can đảm ở lão đại nhà lãnh đạo bên trong quấy rối, cái này tính chất dù là phóng tới hiện đại cũng vô cùng nghiêm trọng. Tại nhân mạng không như cổ giới Nhật Bản thời Edo, chỉ cần hạ tổ gì nửa dấu một tờ thư, liền có thể buộc đạn chính lao ra tử đem đạo loạn cấp thấp nghỉ dạ cho treo cổ. Cái này cũng là cái kia chủ sự lực lượng chỗ. Nhưng hắn không để ý đến một điểm, kỳ thật, vẫn kỳ tại lựa chọn bước vào thiên tảng sòng bạc một khắc kia trở đi, liền biết căn này sòng bạc phía sau chân chính lão đại chính là hạ tổ gì nửa dấu. Điểm này trước trước giáp hạ trung nhận ban bố nhiệm vụ bên trong đó có thể thấy được, đương nhiên bảo tiêu bảo hộ nhân vật trọng yếu hoặc là tài sản. Một loại trong đó chính là bảo hộ hạ tổ gì nửa dấu ở ở e trọng yếu cơ nghiệp, thiên tàng sòng bạc. Lam đất phong nhỏ nhất 16 thần tướng hậu nhân, đời thứ 3 mắt hạ tổ dị nửa dấu kỳ thật tài sản kém xa mặt khác 15 vị thần tướng hoặc là hậu nhân của bọn họ. Mà xem như nhị dạ lãnh tụ, cũng không đủ bổng lộc, lại như thế nào nuôi dưỡng số lớn trung thành thủ hạ đâu. Mà xem như chủ yếu tài nguyên thu nhập sòng bạc, luôn luôn bị hạ tổ gì nhất tộc coi là làm trọng yếu tài nguyên tiền thu. Bởi vậy, đối giáp hạ chúng tuyên bố bảo hộ sòng bạc nhiệm vụ cũng hợp tình hợp lý. Điểm này, có thể từ người da đen kẹo tiếp nhận nơi này bảo đảm nhà hộ viện nhiệm vụ đó có thể thấy được. Biết những này, Vân Kỳ Y Nguyên vẫn là lựa chọn đang đánh cửa phường náo sự, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Bất quá, náo thì náo, sự tình vẫn là cần giữ lại khả năng cứu vãn, nếu không, thật trọc giận hạ tổ gi nửa dấu, thật muốn hướng thủ lĩnh giáp hạ đạn chính tuyên bố trừng phạt mệnh lệnh, đối Vân Kỳ cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên Hắn nháo sự về náo sự, thủ hạ vẫn là có lưu phân tấc, chí ít từ hắn cho Kẹo Lưu một chút hy vọng sống, không có đánh cửa phường chủ sự cùng tổ chủ hạ sát thủ bên trong, có thể dò mờ mờ. Chương 10, vỗ tay vì thể. 3. Một cái vang dội vô cùng cái tát trùng điểm phiến đang đánh cửa phường chủ sự trên mặt. Cái kia chủ sự đang muốn bản năng chửi một câu bạ ca, lại sinh sinh ngừng lại trong cổ trời rửa. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, tay tát không phải là hắn người bên ngoài chính là biểu lộ nghiêm túc hạ tổ rỉ hương tằm lang. Ngưu Xuân, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tại thiếu chủ nhân quát lớn dưới, Song Bạc chủ sự dọa đến quỳ lạy trên mặt đất, liên tục dập đầu nói xin lỗi, nô tính chi trọng, để quen thuộc nước Mỹ tự do và bình đẳng Helena, thiết phong đều có chút nhìn không được. Xin nhở, người ta đều thừa ngươi cái tác, ngươi chẳng lẽ liền không biết phản kháng một chút không? Coi như người ta là thiếu chủ nhân, dùng châm mặc kháng nghị cũng tốt, về phần dạng này khum núm. Không, có chút nào tôn nghiêm sao? Đối với chủ sự phản ứng, hiểu rõ Nhật Bản lịch sử văn kỳ ngược lại là không có gì kinh ngạc. Tại đẳng cấp xâm nghiêm hoàn cảnh dưới, nếu là chủ sự dám can đảm biểu hiện ra cho dù là đối thiếu chủ nhân một điểm bất mãn, kết quả tốt nhất chính là cắt mất đầu lưỡi, hoặc là khoét đi con mắt. Còn không mau cụ đi. Hạ Tô Dĩ Hương tám lăng một câu, đối còn tại dập đầu không thôi chủ sự, không thể nghi ngờ là đại xã. Nhưng hắn không có lập tức đứng người lên, mà là duy trì dập đầu tư thế. Lấy hai tay cùng hai chân từng chút từng chút hướng về sau xe dịch, không có phát ra cái gì tiếng vang, mà lại động tác chi linh hoạt, để Vân Kỳ hoài nghi có phải như vậy hay không cử động, đối cái này chủ sự mà nói, có phải hay không xe nhẹ đường quen kết quả. Nguyên lai like là giáp hạ phái núi dạ, nói như vậy, chúng ta xem như người một nhà. Hạ Tô Dĩ Hương tám lang thu hồi vừa rồi vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt hiện ra hiếm thấy một chút mỉm cười, đồng thời sai người đem rơi lặt tạ trên đất cái bản dụng cụ đánh bạc dọn dẹp một chút chướng ba người làm một cái mời chữ. Nếu là giáp hạ phái, tự nhiên không cần vì mình an toàn lo lắng. Lấy quý phái thực lực, ngoại trừ ý hạ bên ngoài, sợ là không có bao nhiêu người dám chủ động trêu chọc ngươi nhóm đi. Hạ Tô gì hương tám lang nói khách khí, có thể nói bên ngoài tri ý, các ngươi giáp hạ mặc dù cường đại, nhưng không phải là không có khắc chế các ngươi người. Lời này nếu để cho cái khắc giáp hạ nhị gia nghe được, nhất định giận tím mặt. Lam Thu truyền kiếp ý hạ, Giáp hạ Nghị dạ xưa nay sẽ không e ngại ý hạ Nghị dạ uy hiếp. Bất quá, Vân Kỳ biểu lộ ngược lại là vượt quá hương tám lang dự kiến. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, "Hạ Tô gì công tử, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào, so sánh dưới. Chúng ta ngược lại là rất quan tâm hạ tổ gì đại nhân có thể cho chúng ta cung cấp một chút trợ giúp." "A, đây chính là các ngươi muốn đổ vặn." "Tốt, ta đồng ý, chỉ cần không vi phạm gia phụ nguyên tắc, ai kêu chúng ta đều tại một cái tập đoàn, Nghị dạ tập đoàn." Nói Hạ Tổ Gi dị Hương Tám Lang từ thủ hạ võ sĩ trong tay tiếp nhận một cái nước sơn đen sắc súc sắt trùng, nhẹ nhàng thả trước mặt mình. Hóa ra cái này Nhật Bản còn đánh cược bát nhớ mãi không quên. Helena Khẩn Trương nhìn về phía Vân Kỳ, nàng cũng không nguyện ý mình trở thành hai nam nhân tiền đặt cược, mặc dù coi như Hạ Tổ Gi dị Hương Tám Lang thắng, nàng cũng không có ý định ngoan ngoãn liên phạm, cùng lắm thì ở cái thế giới này hích lợi giảm phân nữa. Nhưng Vân Kỳ lại cười nhạt một tiếng nói, "Đã Hạ Tổ Gi công tử có nể nha hứng, ta nếu là lại không cảm kích." Vậy liền từ chối thì bất kính. Rất tốt, vậy chúng ta liền lấy vô tay vì thể. Đang khi nói chuyện, Hạ Tô Dĩ Hương tám lang ánh mắt lại cảnh giác nhìn về phía Khôi Ngô cao lớn thiết phong. Tựa hồ đối với hắn vừa rồi biểu hiện ra lực lượng kinh khủng có chút kiêng kỵ. Vô tay vì thể. Nghe vào rất trống vắng, bất quá, tại Ma Huyễn thế giới bên trong, cái này lời thể không hề giống trong thế giới hiện thực như vậy bất lực. Nếu có người tại Vô Tay Sau vi phạm vừa rồi lời thể, chắc chắn lọt vào nhất định trừng trị. Còn cụ thể là cái gì? Vậy liền căn cứ đưa ra vỗ tay người thực lực mà định ra. Vẫn kỳ nhưng thật giống như không thèm để ý chút nào, rũa ra bàn tay của mình, lại tại làm ra một nửa vỗ tay động tác về sau, thu thế bất động. Hắn có chút rông dài lặp lại một lần vừa rồi cơ thể, chúng ta một thành qua. Ngươi thắng, chúng ta tùy ý ngươi xử trí, nếu là chúng ta thắng, Hạ Tổ Gi người sử dụng chúng ta cung cấp đầy đủ trợ giúp. Không sai. Hạ Tổ Gi hương tám lang miệng đầy đáp ứng. Trong ánh mắt lại hiện lên dảo hoạt thần thái. Chờ một chút. Helena biểu đạt kháng nghị của mình, nhưng Vân Kỳ lại giả vờ làm không nghe thấy, không thấy được, đơn trưởng trùng điệp đánh vào hạ tổ dị hương tám lang trên lòng bàn tay. Hai trưởng tấn công, lại giao kích sát na, trong không khí ba động ra một tia cổ quái ba động. Cái này giống như ma pháp khế ước vô tay vì thể, tại song phương lời thế dưới, đặt thành khế ước. Đương nhiên, loại khế ước này không cách nào cùng chủ thần khế ước so sánh. Nhưng tại cái này ma huyễn thế giới bên trong, vẫn là có nhất định chói buộc hiệu quả. Cái này Vân Kỳ tiếp vào đến từ hệ dạ điệp nhắc nhở. Ngươi đã cùng tương lai đời thứ tư người thừa kế, Hạ Tô Dĩ Hương tám lang vỗ tay vì thể, mời thực hiện ngươi lời thề, trái với lời thề, ngươi đem nhận ngẫu nhiên thuộc tính hạ xuống nhất giai trừng phạt, không đối không giai năng lực hữu hiệu. Quả nhiên, tại thế giới ma pháp không cách nào tùy tiện phát ra lời thề. Bất quá, Vân Kỳ cũng không phải không có thu hoạch. Ngươi Lâm thời thu hoạch được vỗ tay vì thể năng lực, có thể bất luận kẻ nào tại tự nguyện điều kiện tiến quyết, sử dụng nên năng lực. Nên năng lực chỉ ở giáp hạ nhận bản dập vị diện sử dụng, rời đi về sau, nên năng lực tự động thanh trừ. Vỗ tay vì thể, mỗi lần ngươi chỉ có thể cùng một người đạt thành lợi thể, nhất định phải tại lợi thể sau khi hoàn thành, mới có thể cùng những người khác phát động vỗ tay vì thể năng lực. Ngẫu nhiên năng lực hạ xuống nhất giai trừng phạt có thể nói nghiêm khắc, lại có thể nói không có gì đang theo đuổi lực lượng trong mắt người, loại này trừng trị hiển nhiên vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến ảnh hưởng bọn hắn thực lực cơ sở, rất nhiều kỹ năng hoặc là trang bị, một khi cùng tương ứng thuộc tính hạ xuống, như vậy lực ảnh hưởng cũng không phải giảm bất nhất giai như thế mặt ngoài. Đối với không có cường đại trang bị luân hồi giả, loại năng lực này thuộc tính bên trên hạ xuống, là bọn hắn vi phạm lời thề lớn nhất lấy cớ, dù sao chỉ cần bán chi phí thấp hơn hoàn thành lời thề chi phí, vậy bọn hắn không chút do dự trái với. Đương nhiên Đối với đã có được ba cái nhị giai năng lực vân kỳ mà nói, loại này trừng phạt cũng không phải hắn muốn. Một khi vận khí đứng tại mặt đối lập bên trên, hắn tổn thất thế nhưng là chọn vẹn hai cái điểm tiến hóa, vậy cơ hồ là hắn tại một lần chủ nhiệm vụ bên trong liều lĩnh tính mạng, thu hoạch lớn nhất thu hoạch. Coi như vận khí tốt, hạ xuống một cái nhị giai năng lực, đối một cái cường địch đảo mắt người mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Mà hạ tổ gì hương tám lang, tại vô tay về sau, Ánh mắt cuối cùng tại phong thái yểu điệu Helena trên thân bồi hồi không chừng, xem ra, hắn là bị Helena đặc biệt khí chất cùng tràn ngập dị quốc phong tình mỹ mạo cho thật sâu hấp dẫn lấy. Ha ha ha ha, lần này ngươi nhưng nhất định phải thua. Hạ tổ dị hương tám lang cười mặt mày hớn hở, đây là hắn lần thứ nhất tại ba người trước mặt thoải mái cười to. Ngươi vừa rồi đổ kỹ ta đều nhìn ở trong mắt, bao quát ngươi dùng cùng loại độc tâm thuật một chút kỹ xảo. Ngươi có thể từ khuôn mặt của người khác biểu lộ nhỏ bé bên trong đánh giá ra đối phương một ít dấu vết để lại đi. Tuổi trẻ hạ tổ gì chậm rãi mà nói, rất không may, ta hạ tổ gì nhà thế, nhưng là nhận thuật phương diện thế gia, đối với như ngươi loại này từ nhỏ bé bộ mặt vẻ mặt phán đoán lớn nhỏ năng lực đã sớm gặp nhiều không trách. Nói thật cho ngươi biết, làm một nghị giả, giỏi về che giấu mình tình cảm, là mỗi một cái trở thành chân chính nghị giả thủ lĩnh nhất định phải nắm giữ năng lực. Chương 11, hậu chiêu. Đang khi nói chuyện Hạ Tổ Gi Hưng Tám Lang hai tay giơ lên, chúng điệp lay động ba lần, giống như trong tay hắn lay động không phải xúc sắc, vẫn là đối thủ. Bốn một tiếng, hết thệ đều kết thúc. Hạ Tổ Gi Hưng Tám Lang bày ra một chương tiêu chuẩn mặt bộ kệ, chờ đợi Vân Kỳ đặt cược. Lần này, Vân Kỳ hơi biểu lộ bắt giữ tại không chút biểu tình trên mặt, không có đất dụng võ. Hiện tại, ngươi chỉ còn lại cùng ta công bằng một cửa con đường này có thể chọn. Bất luận là ai, đều là thiên quyết định. Hạ Tổ Gi Hưng Tám Lang đắc ý nói người tin tưởng thiên mệnh. Vân Kỳ liếc mắt hỏi, "Thiên mệnh sở quy, không người có thể tính." Hạ Tô Dĩ Hương tám lang bản tay một đám, làm cái mời chữ, thúc dục Vân Kỳ mau chóng đặt cược, hắn khống chế biểu lộ năng lực mặc dù thành thạo, thế nhưng nói không chừng thời gian quá dài, có thể hay không lộ ra một điểm sơ hở. Vân Kỳ lại nói lời kinh người nói, "Ai nói là ta và ngươi cược." Hạ Tô Dĩ Hương tám lang sững sờ, không biết đến trong lời nói của đối phương ý tứ. Chỉ gặp Vân Kỳ hướng bên cạnh đi một bước, đem đặt cược vị trí cấp cho ra. Ma bổ khuyết cái này trống không, đúng là Helena. Cái kia để hạ tổ dị hương tám lang thần hồn điên đạo mỹ nhân nhi. Tại trong thế giới hiện thực, song bạc bên trong chuyên môn có một bang lấy nghe xúc sắc mà sống chức nghiệp dân cờ bạc. Bọn hắn bằng vào trời sinh nhạy cảm tính giác, tăng thêm hậu thiên gian khổ lập đi lặp lại huấn luyện, tại song bạc bên trong cược lớn nhỏ, thường thường không có gì bất lợi. Bọn hắn bằng vào xúc sắc điểm số va chạm cái bệ tiếng ma sát, căn cứ nhỏ xíu cồn âm cùng bén nhọn vang động đánh giá ra sức sắc lớn nhỏ điểm số. Helena bị động tính giác năng lực, có thể tùy tiện bắt được thường nhân lỗ thai không cách nào bắt giữ thấp tâm lượng hoặc là cao tần, nghe sức sắc công phu vô sự tự thông. Cho nên tại song phương đều không có gian lận tình huống dưới, đánh giá ra lớn nhỏ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Người chơi xấu. Hạ Tô Dĩ Hương tám lang không phục nói, rõ ràng là ngươi cùng ta tiền đặt cược, người giả chi thủ, tính là gì anh hùng hảo hán? Vẫn kỳ Còn nhớ rõ vừa rồi chúng ta vỗ tay vì thể nội dung sao? Làm sao không nhớ rõ, ngươi nói ngươi thắng, chúng ta tùy ý ngươi xử trí, nếu là chúng ta thắng. Hạ Tổ Gi ngươi sử dụng chúng ta. Nói đến một nửa, Hạ Tổ Gi Hương Tám Lang yên lặng. Không sai, ta nói chính là chúng ta mà không phải ta. Cho nên, Helena xuất thủ chúng ta không có trái với vỗ tay chi thể. Vân Kỳ cười rất là sảng lạn. Lần này, Hạ Tổ Gi Hương Tám Lang vậy mà không phản bác được. Một bên hê lê na thẳng mắng Vân Kỳ cáo ra. Từ tiến vào thiên tàng sòng bạc, Vân Kỳ liền mưu đồ hết thảy, trước lấy mình độc tâm thuật trương dương thắng được một số tiền lớn, làm cho sòng bạc trở mặt không nhận nợ, sau đó lấy bạo lực đánh tan sòng bạc trở mặt. Bước ra phía sau màn hạ tổ gì ra chủ, lấy bọn hắn giáp hạ thân phận, liền xem như đời thứ ba mắt hạ tổ gì nửa dấu xuất hiện, cũng sẽ không đối bọn hắn thế nào. Dù sao... Chưa bộ tiên chi luân hồi giả thế, nhưng là biết đại tướng quân tổ Cửu Gà tòa nhà Khang Thế, nhưng là muốn cầu cạnh giáp hạ cùng ý hạ. Loại thời điểm này, coi như Vân Kỳ đem song bạc một nửa tiền cho thằng đến, chỉ còn trên danh nghĩa nị dạ thủ lĩnh hạ tổ gi nửa dấu cũng sẽ không bắt hắn thế nào, nhiều nhất đốc thúc giáp hạ đạn chính đem tiền giao ra. Kế hoạch ngược lại là nghĩ cũng không tệ, bất quá vẫn là gặp gỡ một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Thứ nhất, song bạc gia chủ không phải nửa dấu, mà là con của hắn Hương Tám Lang. Thứ hai, Hạ Tô Dĩ Hương Tám Lang coi trọng Helena, còn không phải hướng về phía Vân Kỳ thắng tới đại bút năng lượng. Thứ 3, vỗ tay vì thể có hệ thống khế ước hiệu quả, đối với song phương tiền đặt cược làm ra tương ứng ướt thúc. Thứ 4, Hạ Tô Dĩ Hương Tám Lang có trở thành mỹ dạ thủ lĩnh tiềm chất, tại khống chế bộ mặt trên nét mặt có hắn độc đáo địa phương, vừa vận khắc chế Vân Kỳ độc tâm thuận. Ngoài ý muốn không ngừng, bất quá tại nhanh trí Vân Kỳ ứng biến dưới, từng cái giải quyết. Khi hắn Cái thứ tư ngoại ý muốn kỳ thật không phải chân chính ngoại ý muốn. Sớm tại Vân Kỳ đối Helena phóng thích linh tê tâm quyết về sau, hai cái có thể thông suốt lưu ý biết phương diện tiến hành đối thoại giao lưu. Mà Vân Kỳ không chỉ tại cho Helena giải thích sau khi, còn để nàng ở một bên lặng lặng quan sát, lắng nghe xúc sắc cùng cái bệ ma sắt lúc vận động. Mà tại hạ tổ gì hương tám lang yêu cầu lấy cược quyết thắng thua lúc, Vân Kỳ y nguyên lặng lẽ truyền lại tin tức cho Helena, để nàng chuẩn bị kỹ càng quan hệ trọng yếu một ván. Cuối cùng đạt thành văn kỳ mục đích, thu hoạch hạ tổ gì gia tộc hiệp trợ. Hạ tổ gì Hương Tám Lang trên mặt âm trầm khó coi, nhưng hắn rất nhanh ý thức được dạng này sẽ chỉ ở xinh đẹp mỹ lệ Helena tiểu thư trước mặt tăng lên mất phân. Thế là, hắn tại sáu tiên bộ đao võ sĩ hộ tổng dưới, đi tới sòng bạc lầu 2. Văn Kỳ đám ba người tại Hương Tám Lang bộ hạ gia hiệu dưới, đi vào chuyên môn vì hạ tổ gì Hương Tám Lang mà thiết dân phòng. Tại chủ tọa đằng sau, trưng bày sáng rõ có đủ, Nhật Bản võ sĩ Mạc Khôi Giáp thể hiện ra sùng thượng vũ lực ra phong Hạ Tô Di hương tám lang tại gian phòng chính giữa chủ tọa chố ngồi xuống sau đó rất có phong độ thân sĩ mời Helena tại giữa tay của hắn chố rơi vào, về phần vân kỳ cùng thiết phong hai vị này khách nhân Hạ Tô Di giả bộ như không nhìn thấy chỉ là tự mình bưng lên thị nữ đưa tới trà thơm ra vẻ phong lưu nhấp bên trên một ngụm trong phòng hương trà bột phía làm Nhật Bản mới quật khởi gia tộc Hạ Tô Di nhất tộc đối với trà đạo nghiên cứu có thể nói là cực kỳ tôn s Cái này cùng bọn hắn tổ tiên xuất sinh thấp có quan hệ trực tiếp. Thật sự nếu không hiểu được thượng lưu xã hội cấp bậc lễ nghĩa, sẽ chỉ bị những cái kia lũ bại tiểu thế gia xem thường. Vân Kỳ tuy tiện, trực tiếp kéo một trương bồ đoàn, không chút khách khí đặt mông ngồi xuống. "Ngươi." Một bên võ sĩ đang muốn quát lớn, bị Hạ Tổ Giử Hương Tám Lang ngăn lại. "Bọn hắn là giáp hạ khách quý, không phải những cái kia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa dân đen, không được vô lễ." Hạ Tổ Giử Hương Tám Lang nói khách khí. Nhưng ý tại ngôn ngoại lại tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Hạ Tổ Gi một cái khác ý đồ, chính là cố ý đem Vân Kỳ để qua một bên, cố ý báo hắn vừa rồi trêu đùa hắn mối thù. Vân Kỳ cũng không thèm để ý Hạ Tổ Gi vô lý, hắn chỉ là tự mình lấy ra một điếu xì gà, thành thôi thành thôi cho mình đốt, còn đem mặt khác hai cây xì gà vươn hướng Thiết Phong cùng Helena. Đối với Lao Đại Thịnh tình mời, Thiết Phong không khách khí chút nào rút ra một cây, cũng học Lao Đại không phân trường hợp đốt. Ngược lại là Helena Ở trước mặt người ngoài vẫn là nho nhỏ biểu hiện ra thận trọng một mặt, Huyền Cự Vân Kỳ hào ý. Trong phòng nguyên bản hương trà bốn phía điều kiện gây nên, cứ như vậy bị hai cái đại lao tô làm hỏng hầu như không còn. Ngay cả còn tại mỹ nhân trước mặt trang bức hạ tổ tỷ Hương Tám Lang cũng đối hai người không thức thời biểu thị có chút bất mãn. Vân Kỳ lại chỉ lo mình hưởng thụ lấy thuốc xì gà kia nồng đậm hương tuần, đối với hạ tổ tỷ cùng hắn các bộ hạ bất mãn, nhìn như không thấy. Ngươi không phải muốn đem ta để qua một bên sao? Vậy chúng ta liền so tài một chút xem xét, đến cùng ai định lực công phu mạnh. Cuối cùng, vẫn là hạ tổ Gi dị Hương Tám Lang mình chịu không nổi trong phòng càng ngày càng lượn lờ hai tay khói, rốt cục cái thứ nhất mở miệng, ba tương lai ta thiên tảng sông bạc, không phải chỉ là để tới đây thôn vân thổ vụ sao? Vẫn kỳ gặp thời cơ không sai biệt lắm, vừa cắt đứt trong tay xì gà, chỉ là hắn cắt đứt phương thức thật là làm hạ tổ Gi dị tả Hữu võ sĩ xem xét cực kỳ nổi nóng, mẹ nó Ngươi làm sao trực tiếp tại chủ nhân chuyên môn gian phòng Tạ Tạ Mị bên trên trực tiếp cắt đứt tàn thuốc? Chương 12, thiếu gia phiền não. Dĩ nhiên không phải, cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, bất mãn hạ tổ gì thiếu gia, chúng ta giáp hạ phái gần nhất có một cái rất trọng yếu hành động, dự định đối tổ Cửu Ga Họa đại tướng quân đích nhân, Phong thần tú lại quân doanh tiến hành điều tra hành động. Hạ Tổ Dĩ dùng khóe mắt liếc qua liếc qua trên mặt đất cái kia cháy đen tàn thuốc vết tích, đau lòng lâu yếm Tạ Tạ Mị sau khi lại không thể không giả ra không quan trọng dáng vẻ, kia là chuyện tốt, phong thần tú lại cái này không biết lợi hại quan hệ tầm thường, coi là ỷ vào tổ rồ tô mỉ hai ổ xi đại nhân nắm trách, từ đầu đến cuối không chịu quy thuận đại tướng quân. Hắn dư bộ đều là tổ rồ tô mỉ hai ổ xi đại nhân dòng chính bộ đội, là đại tướng quân uy hiếp lớn nhất. Các ngươi chịu vì đại tướng quân hiệu lực, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Là lúc Tô Cự Gà hỏa nhà Khang tại tổ rồ tô mỉ hai ổ xi chết bệnh về sau, sẽ bỏ hắn ngụy chung mặt nạ lập tức chiếm đoạt nguyên bản chúa công, Toto Otobi hai ổ xỉ địa bàn, cũng đánh tan hai ổ xỉ trung thành Nguyễn lão, thạch ruộng 3 thành chủ lực về sau, làm cho thạch ruộng 3 thành tự vận mà chết. Lúc kia, phong thần nhà binh lực tại Triều Tiên cùng Đại Minh Triều bộ đội trong chinh chiến tiêu hao hầu như không còn, căn bản không phải nằm gai nếm mật, ẩn dấu thực lực tổ cựu gà hỏa nhà Khang đối thủ. Đến tận đây, thiên hạ không còn là phong thần nhà thiên hạ, từ đây kéo ra tổ cựu gà hỏa nhà Mạc phủ thống trị lịch sử. Tại loại này bối cảnh dưới Vân Kỳ nói phải hoàn thành đối phong thần tú lại bộ đội thăm dò, Hạ Tổ Giị Hương Tám Lang cũng không tốt nói cái gì, dù sao, đây là quân quốc đại sự, không phải lấy hắn cái này chưa kế thừa nửa dấu danh hảo tiểu bối có thể can dự. Vân Kỳ nhìn mặt mà nói chuyện, bắt được Hạ Tổ Giị Hương Tám Lang tại quân quốc đại sự bên trên không tự kiềm hãm được toát ra tới một tia khiếp ý, tận dụng mọi thứ hoảng xưng nhiệm vụ độ khó cùng hành động thực tế lúc gần chứa phong hiểm. Bắt lấy lá bài tẩy của đối phương, Đằng sau đàm phán quyền chủ động tự nhiên không chút huyền niệm một mực nắm giữ tại Vân Kỳ trong tay. Thế là, Vân Kỳ chân tướng phơi bày kéo ra hắn mục đích thực sự, bởi vậy, một chương có quan hệ ghi chép ký càng địa đồ, có trợ giúp chúng ta càng hiệu suất cao hơn xuất đem nhiệm vụ hoàn thành. Vừa nghe nói Vân Kỳ muốn Nhật Bản địa đồ, Hạ Tô Dị Hương tám lang sắc mặt biến hóa, hắn theo thói quen liếc mắt nhìn hai phía, xác định trong phòng đều là mình trung thành nhất thân tín, lúc này mới dám tiếp Vân Kỳ. Ngươi điên rồi? Ngươi giam tìm ta yếu địa đồ. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là quốc gia hàng cấm, đại tướng quân mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ có quan hệ hết thảy địa đồ tại dân gian lưu thông. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Câu nói sau cùng, đã dùng đến phi thường nghiêm túc giọng điệu, mấy cái đứng tại hạ tổ dị hương tám lang sau lưng võ sĩ gần như đồng thời rút ra võ sĩ đao, chỉ cần thiếu chủ nhân ra lệnh một tiếng, bọn hắn rời đi đem trong tay lợi khí chống đỡ tại ba cái ngoại nhân cái cổ. Tuy thôi giống các như dưa hấu đem người đô đầu sọ từ bọn hắn trên thân thể tách rời. Vân Kỳ mặt không đổi sắc, không lọt vào mắt võ sĩ uy hiếp, giống như những người kia căn bản không phải hướng về phía chính mình. "Hato gì thiếu ra, nếu như ngươi cho là ta không tiếc mạng phả ngươi, vẻn vẹn chỉ là vì đạt được từ trên thị trường mua được đồ vật." Hato gì Hương Tám Lang dùng bộ phục ánh mắt nhìn Vân Kỳ. Làm tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo tân sinh thế gia, đối với Vân Kỳ loại này gặp nguy không loạn tắc xi, đều là bọn hắn lễ ngộ đối tượng. Hạ Tổ Gi giắt tay ra hiệu dừng tay, nhìn về phía Vân Kỳ ánh mắt bên trong nhiều một tia kính nể, "Chúng ta Hạ Tổ Gi nhà luôn luôn nói lời giữ lời, Đa thua, dù là người nào đó từ đó dở trò quỷ, chúng ta Hạ Tổ Gi nhà đồng dạng thực hiện lời hứa của chúng ta." Hắn dừng một chút, nói ra, "Bất quá, yêu cầu của ngươi vượt ra khỏi lời hứa của chúng ta ranh giới cuối cùng, địa đồ làm vật tư chiến lược, quyết không cho phép bị người lấy ra giao dịch. Đây là vấn đề nguyên tắc, không có chỗ thương lượng." "Bất quá" Chúng ta uy nguyên có thể hướng ngươi cung cấp nhất định tình báo, đương nhiên, ngươi nhất định phải thanh toán tương ứng thù lao." Nói, Hạ Tô Dĩ Hương tám lang khoát khoát tay, sau lưng một cái võ sĩ dài bộ dáng người hai tay nâng quá mức, đưa tới một trường quyển trục. Quyển trục tại vân kỳ trước mặt triển khai, bên trong là một hệ liệt liên quan tới trang bị tình báo, còn có các loại nị dạ đạo cụ cùng vũ khí. Bất quá, so sánh giá hạ nội dung, Hạ Tô Dĩ gia tộc cung cấp nội dung mặc dù tại về số lượng chiếm đa số, nhưng không cách nào tại chất lượng bên trên nghiền ép giáp hạ. Tương phản, giáp hạ cung cấp nội dung mới chính thức thích hợp luân hồi giả, chỉ là cần tương ứng diện tích lưu hồi đối. Ma hạ tổ rỉ nhà cung cấp đồ vật chỉ cần cấp nội đầy đủ đương nhân tiền, liền có thể mua được, mặc dù phương diện giá tiền cao hơn giá thị trường mấy lần, thậm chí so chợ đen giá cao hơn một chút, nhưng quý ở số lượng sung túc. Thích hợp đại lượng mua sắm. Bất quá, những vật này đối Vân Kỳ không có lực hấp dẫn gì, duy nhất còn để mắt chính là rất nhiều duy nhất một lần quyền chủ. Kia là ni giả thường dùng nhẫn thuật quyền chủ, từ chuyên môn nhẫn thuật đại sư chế tác mà thành, giá cả đắt kinh khủng, lấy Vân Kỳ hiện tại thành đống bạc cũng chỉ đủ mua lấy 3, 4 tấm bản thân. Vân Kỳ trực tiếp đem danh sách quyền chủ giao cho Hạ Tổ Gi, đồ vật không tệ, nếu như ta không phải xuất sinh giáp hạ, hẳn là có mấy món đối ta trợ giúp rất lớn. Nói bóng gió, ám chỉ Hạ Tổ Gi cho ra danh sách có hoa không quả. Vân Kỳ cử động lần nữa chọc giận bên người võ sĩ dài. Hắn vụt rút ra một nửa võ sĩ đao, hung thần ác sát kêu to, "Bà cạ, các ngươi bất quá là liên hạ nhẫn đều không phải là giáp hạ phá hôi, cũng dám ở hạ tổ gì nửa giấu địa bàn bên trên dương oai, có tin ta hay không đem các ngươi đều chặt, giáp hạ đạn chính lao ra tử cũng sẽ không có loại chuyện gì." Vân Kỳ chỉ coi làm mắt điếc hai ngơ, hắn mặt hướng Hạ Tổ Gi Hương Tam Lang, "Hạ Tổ Gi công tử, tựa hồ ngươi ở chỗ này nói lời, bộ hạ của ngươi không thế nào mua chướng?" Hato Dĩ Hương Tám Lang sắc mặt chỉ một thoáng trở nên âm tình bất định, vừa rồi hắn rõ ràng tuyên bố muốn lễ đãi ba vị khách nhân, nhưng võ sĩ giải nhảy ra chỉ trích Vân Kỳ không phải, mặt ngoài xem xét là tại bảo vệ cho hắn uy nghiêm, nhưng tại thượng hạ cấp đẳng cấp xâm nghiêm Nhật Bản thượng lưu xã hội, võ sĩ giải cử động kỳ thật vô cùng thất lễ, hoàn toàn không phù hợp Nhật Bản thượng lưu xã hội xử lý quan hệ lúc ứng có được tố chất. Hato Dĩ Hương Tám Lang, ngươi lui xuống trước đi. Cái kia võ sĩ giải nhưng không có dịch bước, ngược lại tiến lên một bước. Dũng trưởng giả giọng điệu nói ra, "Thiếu gia, mặc dù ngươi phụ trách lao ra danh hạ sòng bạc, nhưng là hạ tổ gì nhà Tôn Nghiêm Thiết yếu đạt được giữ gìn." Ba người này năm lần bảy lượt quấy rối, nếu là đổi lại đại thiếu gia Hạ Tổ Gi gì chính thần, đã sớm đem bọn hắn toàn bộ băm cho cho ăn. Cái kia võ sĩ giải càng nói càng hăng hái, bất chi bất giác chạy tới Hạ Tổ Gi trước mặt, thân hình hắn cao lớn, xa so với đại đa số thấp bé người Nhật đều cao hai cái đầu, có thể tính được người Nhật bên trong cự nhân. Hắn cái này vừa đứng lên đến, lập tức cùng Hạ Tổ Gỉ bảo chỉ quan sát tư thế, cái này tại đẳng cấp xâm nghiêm Nhật Bản thuộc về đại bất kính, vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, Hạ Tổ Gỉ không cách nào đối võ sĩ giải làm ra quá kích hành vi, bởi vì gia hỏa này một thân phận khác tương đối là thủ, liền xem như nửa dấu chi tử, cũng không thể tùy ý xử trí. Đối phương đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này mà có can đảm va chạm mình thiếu chủ nhân. Mà lại, Hạ Tổ Gỉ biết, những cái kia theo sát bên cạnh hắn võ sĩ Kỳ thật đều là võ sĩ dày dòng chính, coi như mình nghĩ đến cái tiền trạm hậu tấu, sợ cũng không làm được, ngược lại bị đối phương bắt lấy mình tay còng. Hiện tại, hắn chỉ có thể nhẫn, giống nhau ban đầu ở chính phòng dưới mái hiên tham sống sợ chết đồng dạng. Hán Phi thường chán ghét loại cảm giác này, cho dù là giỏi về ẩn tàng tình cảm cùng nhẫn nại nhị dạ con em thế gia, cũng là như thế. Chương 13: Nói lời kinh người. Một bên Vân Kỳ đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trên mặt y nguyên duy trì không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, đối với Hạ Tổ Gỉ Hương bắt lang việc nhà, tựa hồ không có gì hứng thú. Cái này khiến Hạ Tổ Gỉ có chút âm thầm giật mình, bất quá, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, hắn người thiếu chủ này, người chỉ có thể liều chết chẳng diện, bộp một tiếng, cầm trong tay hồ yếm đồ sứ chén trà cho Đập Vỡ Nát. Dây leo giếng, võ sĩ giải, nơi này không có người nói chuyện tư cách, nếu không phải xem ở bác gái trên mặt, ta đã sớm sai người quét tới ngươi hai mắt. Cắt lấy đầu lưới của ngươi. Cút cho ta. Võ sĩ trường đẳng giếng không nghĩ tới luôn luôn nội liệm thâm trầm thiếu chủ nhân lại đột nhiên bạo khởi đối với hắn hạ đạt lăn ra ngoài mệnh lệnh. Mặc dù hắn chân thực địa vị so trên danh nghĩa cao hơn nhiều, nhưng chủ nhân chúng quy là chủ nhân, cho dù là một cái không có bao lớn tiền đổ con thứ. Chúng ta đi. Võ sĩ tăng thể diện sắc khó coi, mang theo mình hầu cận phẩy tay háo bỏ đi. Lúc này, Vân Kỳ nói ra, xem ra hạ tổ gì công tử thuộc hạ tựa hồ không hiểu nhiều đến quy củ. Hạ Tổ Gi dị hương bắt lang chuyển con ngươi nhìn chằm chằm Vân Kỳ một hồi lâu, xác định hắn lời nói mới rồi không phải trâm chọc khiêu khích, thế là tại theo thói quen muốn nâng chén uống trà, dùng động tác để che giấu hắn lúc này xấu hổ, nhưng bàn tay đến một nửa, hắn mới nhô tới, người ngâu yếm tinh xảo chén trà đã bị hắn quyết tâm ngán nát, nhất thời hảo náo không thôi, lấy hắn tại Hạ Tổ Gi địa vị, đến từ đồ sứ cũng không phải tùy tiện có thể có được. Che giấu không thành, Hạ Tổ Gi ngược lại càng thêm xấu hổ. Còn tại Vân Kỳ không có tại Helena trước mặt bỏ đá xuống giếng ý tứ, dùng ở giữa bạn bè mới dùng hòa ái nói, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, hạ tô gì công tử không cần chú ý, tỉ như ta giáp hạ một phái, rõ ràng thân phụ kỳ thuật diệu có thể, lại thế hệ vốn tại rừng sâu núi thẳm bên trong chờ chết, một thân thông thiên thần khí, chỉ có thể theo đất vàng cùng một chỗ mai một. Nói đến đây, Vân Kỳ thở dài thở ngắn, người không biết, thật đúng là cho là hắn đang vì giáp hạ một phái tiền đồ hối hận. Vân Kỳ lời này người bên ngoài nghe tới giống như là tại phát vô tận cằn khái. Nhưng tại đồng dạng gánh vác lấy gia tộc gánh vác hạ tổ gì hương bắt lang nghe tới, lại là vô cùng dễ nghe, giống như tiếng trời. Thế là theo lễ phép, hoặc là hai cái cảm động lay thiên nhai người. Hỏi, "Vân Kỳ huynh có gì buồn rầu, không ngại nói nghe một chút?" Giáp hạ, "Hạ tổ gì cùng làn nhị dạ nhất hệ, nên đồng khí liên chi." Vân Kỳ chợt giữ im lặng ánh mắt lại lơ lửng không cố định tại Hạ Tổ Gi chỉ còn lại hai cái hầu cận võ sĩ trên thân nhẹ nhàng di chuyển. Hạ Tổ Gi trong lòng hơi động. Đối hai cái chân chính trung thành thuộc hạ nói ra, "Các ngươi đi xuống trước." Hai người kia mặt lộ vẻ khó xử, bất quá, lòng trung thành của bọn hắn tại thời khắc này chân chính biểu hiện ra ngoài, chỉ là một cái do dự, lập tức tối đầu này một tiếng, giẫm lên tiểu toái bộ, rút lui ra ngoài. Hiện tại, Hạ Tổ Gi ra hiệu Vân Kỳ nói tiếp. Vân Kỳ gật đầu nói, nhưng không có lập tức tiếp lời, mà là nhìn trái phải mà nói hẳn nói, hạ tổ gì công tử thông minh hơn người, ta chỉ là thoáng ám chỉ. Công tử liền ngầm hiểu, nghĩ đến nửa tàng đại nhân nhất định đối công tử yêu thích có ra A. Đối mặt Vân Kỳ khen ngợi, hạ tổ gì hương bắt lang nhưng không có một điểm bọn người vui mừng, ngược lại lo lắng nói, yêu thích lại như thế nào, gia tộc trên giới còn không phải đối ta tên ngu xuẩn kêu ca ca tôn sùng đến gây nen, tương lai nửa dấu chi danh người thừa kế, cùng ta có liền các ngân gì. Quả là thế. Vân Kỳ ba câu hai câu liền moi ra hạ tổ dị hương bắt lang trong lòng oán hận chất chứa đã lâu tiếng lòng, mặc dù nghe vào không đầu không đuôi, nhưng liên hệ vừa rồi hắn, còn có cái kia võ sĩ dài phách lối. Một bộ mới tinh gia tộc đồ phổ xuất hiện trước mặt Vân Kỳ. Hạ tổ dị hương bắt lang mặc dù là đời thứ 3 mắt hạ tổ dị nửa dấu con ruột, nhưng ở cổ đại loại này thê thiếp thành đàn nhân đại, kế thừa 16 thần chi một hạ tổ dị nửa dấu lại thế nào khả năng chỉ có một cái lão bà. Ma hạ tổ gì Hương Bắt Lang chỉ là nửa giấu rất nhiều nhi tử bên trong một cái, cái này theo võ sĩ dài bộ lớn ép chủ trong cử chỉ đó có thể thấy được. Hạ tổ gì Hương Bắt Lang cũng không phải là gia tộc trực hệ người thừa kế. Nói cách khác, hắn rất có thể là con thứ, có lẽ còn có một cái có khủng lỗ mẫu hệ ủng hộ ca ca hoặc là đệ đệ. Hiện tại, Hương Bắt Lang mới làm được, khô đến đến phụ thân đại nhân hữu ái, cũng cho quản lý thiên tàng sòng bạc cái này một mục tiếp quan hệ đến gia tộc tài chính thu nhập vị trí trong yếu cũng là hắn phụ thân cố ý vun trồng tiểu trí. Nhưng là, làm hương bắt lang sau lưng cái kia dòng chính huynh đệ, lại sẽ không tùy ý đoạt đích sự tình phát sinh, cũng lợi dụng trong tay quyền uy, xếp vào thân tín đến thiên tàng sòng bạc bên trong. Trên danh nghĩa, những người này là dùng đến hiệp trợ thiếu chủ nhân, quản lý sòng bạc, trên thực tế, lại là giám thị hương bắt lang nhất cử nhất đậu. Một khi hương bắt lang dám can đảm tham ô sòng bạc tiền khoản, hoặc là trung gian kiếm lời túi tiền liền riê Như vậy những cái kia giám thị bí mật mật thám lập tức tố giác, cuối cùng ở sau lưng thế lực trợ giúp, dưới, tất nhiên khiến Hạ Tổ Gi nửa giấu mất đi đối hương Bát Lang tín nhiệm, lấy đạt tới bảo trụ mình dòng chính quyền kế thừa mục đích. Bắt lấy Hương Bát Lang trong gia tộc xấu hổ tình cảnh, Vân Kỳ coi đây là đột phá khẩu, vì chính mình lợi ích tối đại hóa đánh xuống tốt nhất cơ sở. Vân Kỳ đón lấy bên trong, cũng hướng Hạ Tổ Gi biểu đạt mình muốn ra sức vì nước, mà không phải giống cái khác trưởng bối như thế, vì cái gì cái gọi là cùng y hạ thủ truyền kiếp mà mai một tại trong rừng sâu núi thẳm, tầm thường vô vi. Hạ Tô Dĩ thân là nửa dấu ái tử, rất nhỏ liền đã từng theo cha tự thân đi qua giáp hạ cùng ý hạ địa bàn, đối với hai nhà ở giữa cừu hận nhưng tại ngực. Cũng đại đa số người ngoài cuộc, Hạ Tô Dĩ Hương Bắt Lang cũng cảm thấy ý hạ giáp hạ hai nhà tử thủ tại một chỗ khổ luyện thần kỹ, lại có can đảm bình thản cách làm, vô cùng ngu xuẩn. Cho nên, lúc Vân Kỳ biểu đạt ra hắn đối giáp hạ nhất tộc cách làm dị ý, lập tức đưa tới Cộng Minh. Tại vị này từ nhỏ đã tiếp nhận quý tộc giáo dục thiếu công tử, đầu óc tất cả đều là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn tẩy não tư tưởng. Cho nên, ngươi dự định rời đi giáp hạ và cốc, tự lập môn hộ. "Ha to gì công tử, ngươi hiểu lầm, ta nhưng không có dự định phản bội giáp hạ." Vân Kỳ hốn nắn hương bắt lang lo dịch bên trên sai lầm. "Khả cư ta biết, các ngươi giáp hạ xưa nay sẽ không hướng ý hạ thỏa hiệp, nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi trói buộc ở trên thân thể ngươi người rửa, không có ý tứ nói." Xin cho ta như vậy rừng hộ các ngươi đội tiêu diệt ý hạ chấp niệm." Hương Bát Lang xác định mình lời nói mới rồi không có kích thích đến Vân Kỳ hoặc là hắn mang tới hai cái giáp hạ phái người, lúc này mới tiếp tục nói ra. "Muốn tiêu trừ nguyên rủa, căn bản không có khả năng đạt được trừ ngươi bên ngoài tộc nhân khác tán thành, cho nên, đường ra duy nhất chính là thoát ly giáp hạ phái, bên ngoài tự lập môn hộ." Hạ Tô Dĩ công tử tựa hồ hiểu rất rõ chúng ta giáp hạ cùng ý hạ phái ân oán tình kỷ. Vân Kỳ giả bộ như bộ dáng giận mình, Hương Bát Lang chi tiết nói ra, thân là Nị giả thống lĩnh, hạ tộc gì nửa giấu hậu nhân, hiểu rõ trọng yếu thuộc hạ lịch sử bối cảnh là làm một người thừa kế bắt buộc chương trình học. Nhưng vừa nhắc tới người thừa kế ba chữ, hạ tộc gì Hương Bát Lang lại lâm vào đối người thừa kế huynh đệ thật sâu gán hận bên trong. Kỳ thật, đánh bại ý hạ biện pháp không chỉ ở chỗ nhận thuật hai mạnh ai yếu, càng quan trọng hơn ở chỗ giả táng ngoại lực. Ta tham dự đại tướng quân đối phong thần tú lại quân sự nhiệm vụ, cũng là hy vọng có thể tại báo đáp đại tướng quân tri ân đồng thời Vì giáp hạ nhất tộc nưu cầu một cái quân công, coi đây là ván cờ, nắm giữ nhất định quân đội, sau đó, nếu như ý hạ biết khó mà lui, liền nên thần phục với ta giáp hạ một phái, đồng thời sau này bằng vào ta phái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây cũng là tại hạ nho nhỏ dạ tâm. Hạ Tô Dĩ Hương Bát Lang không nghĩ tới Vân Kỳ sẽ nói ra như vậy, cả kinh há to miệng, hơn nửa ngày mới ý thức tới mình thất lễ. Chương 14: Đặt cửa. Không nghĩ tới, sinh hoạt tại Hương Giả bên trong nỉ dạ, sẽ có như vậy kiến thức, ngay cả hắn cái này lâu dài ở tại Nhật Bản phồn hoa nhất thành thị bên trong quý tộc công tử, cũng chưa chắc muốn lấy được. Đương nhiên, Vân Kỳ lời này nghe vào không tệ, thế nhưng là tại chính thức giáp hạ nhị dạ trong mắt, bọn hắn căn bản khinh thường tại tìm kiếm ngoại lực trợ giúp. Tại đám này nhị dạ trên thân, có luận võ sĩ càng thêm võ sĩ đạo tinh thần, coi như để cho địch nhân khuất phục, cũng muốn khuất phục tại tại võ lực của mình dưới, mà không phải giả tà ngoại lực. Hạ Tô Dĩ Hương bắt Lang trong lòng suy nghĩ nói, Cái này gọi Vân Kỳ nhị dạ cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, không chỉ có khí độ phi phàm, ánh mắt riêng có, tâm tư càng là chắc chắn, chắc hẳn sẽ không không có dạ tâm, dạng này người, nếu là có thể lôi kéo ở bên cạnh, tương lai ở gia tộc Đoạt Đích bên trong, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Hạ Tô gì hương bắt lang thế, nhưng là đối giáp Hạ Y hạ nhị dạ đáng sợ có nhất định nhận biết, không phải vừa rồi hắn sẽ không thật cùng Vân Kỳ ngồi xuống cược một trận. Bất quá, thật muốn gọi hắn lôi kéo. Hạ Tổ Dị Hương bắt Lang lại có chút do dự. Không vì cái gì khác, hắn lo lắng duy nhất chính là Vân Kỳ thực lực bản thân phải chăng cùng hắn kiến thức cùng đạm phách nhất trí. Tại thời Edo, Nưu Chí mặc dù là kiêu hùng nhóm thiết yếu cổ tay, nhưng không phải quyết định thắng bại chủ yếu thủ đoạn. Lực lượng, chỉ có thuần túy lực lượng, tại đám này chưa khai hóa người Nhật trong mắt, mới là quyết định thắng bại mấu chốt nguyên tố. Nếu như Vân Kỳ khoảng chừng ánh mắt bên trên phong cách riêng, mà thực lực của hắn cùng thân phận trước mắt của hắn, liên hạ nhẫn đều không phải là Tưởng nhất trí, vậy hắn nhiều nhất là một cái tiền đồ giống như gấm phụ tá mà thôi. Hạ Tổ Gi Hương Bắt Lang hiện tại thiếu thốn nhất là tranh đoạt đích vị thuần túy lực lượng, mà không phải sẽ chỉ múa mep khua mồi thư sinh. Vân Kỳ hai mắt hí mắt, tựa hồ đối với biến hóa của ngoại giới không có gì hứng thú, thế nhưng lại ánh mắt như thủy chung rơi trên người Hạ Tổ Gi. Nhất cử nhất động của hắn, chạy không khỏi pháp nhãn bát giữ, tự nhiên nhìn ra Hạ Tổ Gi Hương Bắt Lang có chút tâm động, thế nhưng là Sự do dự của hắn cũng biểu lộ hắn lo lắng phe mình thực lực không đủ. Thế là, hắn vì Hạ Tổ Gỉ Hương Bát Lang Bình càng thêm cái trước quả cân. Một cái tính quyết định quả cân. Hạ Tổ Gỉ công tử, ngươi cũng biết, chúng ta giáp hạ một phái luôn luôn là thâm cư không ra ngoài, đối với ngoại giới thế gian phồn hoa tiếp xúc cũng không nhiều. Không giống đại đa số thế nhân dễ dàng như vậy bị lợi ích che đậy hai mắt. Chúng ta giáp hạ có giáp hạ truyền thống, một khi trở thành địch nhân của chúng ta, chúng ta đem đợi đợi kiếp kiếp không chết không thôi. Thẳng đến một phương hoàn toàn đi hướng hủy diệt. Đồng dạng, chúng ta một khi cùng một phương kết thành hữu nghị, chúng ta đồng dạng thế hệ chân quý phần này hữu nghị, bao quát vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Hato Jihương bắt lang chấn động trong lòng, thầm mắng mình hồ đồ, đứng vậy a, giáp hạ phái mặc dù không xuất thế, nhưng bọn hắn lực lượng đủ để thay đổi một phương thế lực thành bại, chớ đừng nói chi là thay đổi một cái gia tộc dòng chính thay. Hiện tại trước mắt Lý Dạ mặc dù thực lực có hạn, thế nhưng là, chân chính giáp hạ ý hạ nhân vật lợi hại Cái nào sẽ thêm xem xét mình một chút, dù là đối mặt phụ thân nửa dấu, cũng hơn nửa lá mặt lá trái. Hiện tại, chính là thừa dịp người trước mắt cánh chim không gió thời khắc, hảo hảo nịnh bỡ một phen. Cái này cùng cực xuất sắc, đặt cực luôn luôn đang đánh mở tiến lên làm được, một khi có kết quả, rốt cuộc đừng nghĩ đi tới chú. Hạ tổ gì suy nghĩ thay đổi một phương thế lực thành bại, chỉ là lúc trước Odeano Bunaga, hắn cũng là bởi vì đắc tội giáp hạ y hạ, cuối cùng tại thế lực ngập trời thời điểm không hiểu thấu tại bản năng trong chั่ว bị người ám sát. Mà kẻ cầm đầu mặc dù có cái khác đại danh tham dự, nhưng chân chính hạ thủ lại là giáp hạ một phương ninja. Tốt, liền thừa dịp hiện tại, ta liền đem người thừa kế tương lai vận mệnh để lên, thỏa thích đánh cược một cược. Hạ Tô Dị hương bắt lang âm thầm hạ quyết tâm. Chính như Vân Kỳ nói, giáp hạ một mực thâm cơ không ra ngoài, hiện tại chính là thừa dịp bọn hắn còn chưa đảo hướng các phái thế lực trước, hảo hảo lôi kéo một phen. Nếu là chậm một bước, chỉ sợ cái khác 16 thần tướng thế lực lập tức thẩm thấu tiến giáp hạ một phái trên thân. Đến lúc đó, đừng nói là hắn một cái chỉ là con thứ, liền xem như nửa dấu con trai trưởng cháu ruột, cũng đừng nghĩ xới vào. Đối hạ Tô Dĩ tới nói, đây là một cơ hội, một lần quyết định tương lai vận mệnh cơ hội. Dù sao coi như đặt cửa sai lầm, Hạ Tô Dĩ hương bắt lang nhưng tổn thất đồ vật cũng không nhiều. Nghĩ tới đây, Hạ Tô Dĩ nhìn về phía ba người ánh mắt trở nên cung kính. Hiện tại hắn muốn cân nhắc Không phải như thế nào tuân thủ pháp luật kỷ cương, mà là như thế nào càng nhanh hữu hiệu hơn lôi kéo giáp hạ nữ dạ. Hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó Đường Hoàng nói ra, "Vân Kỳ huynh là trong lồng ngực có khe danh chi tài, ta Hạ Tổ Tử Dị Hương bắt lang thưởng thức nhất giống Vân Kỳ huynh như vậy danh sĩ. Đã cùng là lớn ngự chỗ, huynh đệ ta tự nhiên rót sức tương trợ, ai kêu chúng ta mới quen đã thân." Hạ Tổ Tử Dị Hương bắt lang trong miệng lớn ngự chỗ, chính là tổ cự gà tòa nhà Khang lui khỏi vị trí hàng 2 sau Sư hô. Đương nhiệm đại tướng quân vì nhà Khang chi tử, tổ cựu gia hỏa tu trung, nhưng thực quyền y nguyên nắm giữ tại tổ cựu gia hỏa nhà Khang Vương trong tay, bao quát lựa chọn đời thứ ba người thừa kế, đối phong thần tú lại dụng binh, những này hành động lớn toàn bộ từ nhà Khang lưu đồ. Trước đó, Hato gì gọi là đại tướng quân hiệu lực, nhưng thật ra là Song Phương tiếp xúc vẫn chưa tới trình độ nhất định chứng minh. Khi hắn nói ra lớn ngữ chỗ ba chữ về sau, quan hệ của Song Phương chẳng khác gì là tiến hơn một bước. Tại Mạc phủ sơ kỳ, Có một đầu quy định bất thành văn, chỉ có quan hệ mật thiết người mới có thể ở trước mặt đối phương xưng hô nhà khang lớn ngự chỗ xưng hô. Những cái kia minh hữu quan hệ không đủ kiên cố xong vương, càng ưa thích lấy đại tướng quân tên tuổi qua loa tác trách đối phương. Vẫn kỳ mặc dù không biết trong đó chi tiết, bất quá, đối với hạ tổ dị hương bắt lang ân cần, thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Hắn lần này tiến vào thế giới nhiệm vụ, địch nhân không chỉ có riêng đến từ nhân vật trong kịch bản, càng nhiều còn có đến từ huyết tinh chi môn môn độ truy sát. Bởi vậy Làm tốt cùng nhân vật trong kịch bản quan hệ là một cái vô cùng trọng yếu khâu. Hai người bắt đầu ngươi đến ta đi, lẫn nhau lấy lòng định loạn, yên nhiên giống hai cái từng trải quan trường đã lâu la hồ ly, đang vì mình tính toán nhỏ nhặt đánh đầy tính toán đồng thời, vẫn không quên tranh thủ đối phương đối với mình tối đại hóa ủng hộ. Thế là, hai cái mặt dày vô sĩ ra hỏa, mới vừa rồi còn hận không thể ăn đối phương, nhưng bây giờ lại nghiêm nhiên trở thành nâng cốc liên hoan hảo huynh đệ, anh em tốt. Nếu là hảo huynh đệ Đối với Vân Kỳ muốn phụ tang điệu đồ sự tình, tự nhiên là dốc sức mà vì. Hạ Tổ Gi hương bắt Lang cho ra ba cái có thể thực hiện phương án. Một hắn nơi này có một chương từ dân gian tổ chức trong tay cướp đoạt được điệu đồ, có thể trực tiếp đưa cho Vân Kỳ, làm xong Vương Minh Hữu thành lập chứng kiến. Hai còn có một chương không trọn vẹn bản đồ quân sự, đến từ Hạ Tổ Gi nhà đối địch đối thế lực quét sạch quá trình bên trong lấy được điệu đồ, bên trong ghi chép không ít phải thành trì vị trí tin tức, bất quá bởi vì tổn hại nguyên nhân Mấy châu cực kỳ trọng yếu cứ điểm cùng chiến lược yếu địa không ở tại bên trong. Bất quá bởi vì là thuộc về hạ tổ gìa gia tộc tất cả, mà không phải chính hương Bát Lang đồ vật, cho nên nhất định phải tốn hao cái giá đáng kể mới có thể có đến. Ba tự định quân trận doanh trộm lấy bản đồ quân sự. Ba loại lựa chọn, đại biểu ba đầu ẩn hình nhiệm vụ chi nhánh. Chương 15, ba tuyển 1. Lựa chọn đầu thứ nhất, tự nhiên là không cần tốn nhiều sức, thế nhưng là không uổng phí công phu có được địa đồ, sơ hở trăm chỗ ngươi không thể trông cậy vào một chương đến từ dân gian nghiệp dư kẻ yêu thích tự trả tiền vẽ địa đồ, đến cỡ nào cao độ chính xác. Vân Kỳ nghiêm trọng hoài nghi phía trên sợ là ngay cả kinh đô, è đỏ mấy cái này Nhật Bản danh thành đều chưa hẳn chuẩn xác. Mà đầu thứ hai lựa chọn nhìn qua không tệ, bất quá, cần có đại giới đơn giản là tiền tài hoặc là tuyên thể hiệu trung hạ tổ gì nhà. Mà lại Vân Kỳ đoán chừng, tấm thứ hai địa đồ cũng liền so tờ thứ nhất tinh chuẩn một chút, ghi chép thành trì nhiều một ít, chỉ thế thôi. Muốn thông qua tấm kia không tròn vẹn trong địa đồ tìm tới đã ẩn nốt tại trong rừng sâu núi thẳm ú hạ phái, khả năng sợ là không lớn. Vân Kỳ đem ánh mắt quang tại điều thứ 3 tuyển hạng bên trong, trộm lấy đối địch trận doanh bản đồ quân sự. Vân Kỳ nghi hoặc tại cái gọi là đối địch trận doanh, là chỉ luân về người đối địch trận doanh, vẫn là chỉ tổ cự gà hòa nhà Khang đối địch trận doanh. Hạ Tổ Dị Hương Bắt Lang rất nhanh giải khai cái này nghi hoặc hỏi. Đối địch trận doanh nhưng thật ra là chỉ tổ cự gà hòa nhà Khang đối địch Cung chính là duy nhất không chịu thần phục với Mạc phủ Phong Thần Tú lại. Thế nhưng là, ta yếu địa đồ chính là vì làm đến Phong Thần Tú lại thế lực phân bố cùng phòng tuyến bố trí. Gọi ta đi hắn trong quân doanh trộm lấy bản đồ quân sự, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Đã quan hệ lẫn nhau không thể so với vừa rồi, Vân Kỳ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp làm đem mình không giải thích ra. Một điểm nữa hắn chưa hề nói, hắn cho dù có năng lực chui vào địch quân quân doanh trộm lấy địa đồ, cũng không có có thể cung cấp tiêu xài thời gian. Riêng là đi địch nhân tổng bộ một cái vừa đi vừa về, chỉ là lộ trình thời gian liền muốn lấy trời mà tính toán. Hạ tổ gì Hương Bát Lăng nói, ta đương nhiên biết những này, cho nên ta cung cấp địa đồ địa điểm cũng không tại địch nhân trong quân doanh, mà là tại ẹ e đò. Đón lấy bên trong, Hương Bát Lăng đem điều thứ ba lựa chọn kỹ càng tốt giải thích một lần. Nguyên lai, like, làm thống lĩnh nỉ dạ Hạ tổ gì gia tộc, bọn hắn đều chủ yếu năng lực thể hiện tại điều tra tình báo phương diện, đối với chính diện chiến đấu tranh đấu giao cho quân đội xử lý. Bởi vậy, bọn hắn tại phù Tang quốc các nơi bày ra đại lượng mật thám, mật thám có chút gió thổi cỏ lay. Bọn hắn chính là trực tiếp tình báo người dò giải. Đây cũng là hạ tổ gì nhà tại quân sự chiến công phương diện kém xa cái khác 15 thần tướng, nhưng y nguyên có thể cùng những này năng chinh thiện chiến các tướng quân sánh vai cùng nguyên nhân chỗ, cũng là hạ tổ gì nhất tộc tồn tại nền tảng. Bởi vậy, bọn hắn biết được một cái đáng tin tình báo, ẩn cư tại ệ đỏ phủ cần một cái tăng lữ đang định đem tự tay vẽ một chương quân sự tình địa đồ bán trao tay cho người khác, người trả giá cao được. Lúc đầu, xuất hiện quy tắc này tình báo, dựa theo năm trước quy củ, hẳn là lập tức phái ra quân đội đem những này giao dịch hàng cấm phần tử ngoài vòng luật pháp, lấy chủ mưu phá vỡ triều đình tội danh bắt xử tử. Thế nhưng là, lần này tham dự giao dịch người mua thân phận đặc biệt, là Phong Thần Tú lại ra một cái gia thần. Như thế Mạc phủ bên này trắng trợn đem Phong Thần Tú lại gia thần bắt lại, sẽ chỉ gây nên Phong Thần Tú lại cảnh giác Đối với tổ cự gà tòa nhà Khang chuẩn bị nửa năm sau xuất binh tiến đánh Phong Thần nhà căn cơ, lớn phản bất lợi. Nhưng bọn hắn lại không thể bỏ mặc vi phạm lệnh cấm điệu đồ giao dịch, bởi vậy thiết yếu phái ra ám sát tiểu tổ, đem tham dự giao dịch song phương toàn bộ bắt chết. Đến lúc đó, coi như Phong Thần tú lại muốn truy cứu tới, Mạc phủ một phương hoàn toàn có thể đem trách nhiệm giao cho sơn tặc, sau đó làm bộ tiêu diệt cái nào đó đỉnh núi cương đạo. Làm bọn hắn dế thế tội, như vậy Mạc phủ đã kiếm lời mặt mũi, lại có lớp vài lớp. Cái tin này vô cùng trọng yếu, Hạ Tổ Gi dị Hương Bát Lang có thể nói ra đến, nói rõ hắn muốn cùng Giáp Hạ hợp tác là thành tâm thực lòng. Bất quá, Vân Kỳ nhưng không có lập tức đón lấy cái này nhiệm vụ, mà là nói, loại này nhiệm vụ trọng yếu, Hạ Tổ Gi lao đệ không sợ chúng ta làm hư sao? Hạ Tổ Gi Hương Bát Lang sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm đem nói, thực không dám giỡn, gần nhất Hạ Tổ Gi nhà có đại sự mới làm. Cần đại lượng vũ lực cao cường nị dạ đảm nhiệm trọng trách. Nhân thủ phương diện cực kỳ khẩn trương. Nếu không, nhiệm vụ lần này coi như tiểu đệ ta dám lấy ra, gia phụ sợ là còn sẽ không đồng ý. Con trọng yếu hơn đại sự. Vân Kỳ nghe vậy, chính là giật mình. Phải biết, lấy hiện tại Mạc phủ chiến lược trọng tâm, hẳn là toàn bộ đặt ở sắp cùng phong thần tú lại ra đại chiến, vì quét dọn cái này một họa lớn, làm Mạc phủ thời đại kẻ khai thác, tổ cự gà hòa nhà khang, nhưng không có ít phí tâm tư. Hiện tại Tô Cự Gà hỏa nhà Khang ngay tại khu chieng gỗ trống vì chiến tranh làm chuẩn bị, cái này tại Mạc phủ cao tầng bên trong tính không được bí mật gì. Hạ Tô Dĩ Hương bắt Lang làm nửa dấu yêu thích nhất nhi tử một trong, tự nhiên đối lớn ngự chỗ gần nhất động tĩnh có biết một hai. Nói cách khác, hiện tại hết thảy có quan hệ phong thần tú lại tình báo hẳn là ưu tiên xử lý, những nhiệm vụ khác chỉ có nhường đường phần. Hiện tại, Hạ Tô Dĩ đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn, phía sau ý vị như thế nào? Ý vị sâu xa. Đương nhiên, Một đạo ý nghĩ tại Vân Kỳ trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ, Tổ Cự Gà Hỏa Nhà Khang đem nhiệm vụ thả ra là bởi vì nguyên nhân kia? Có thể để cho Tổ Cự Gà Hỏa Nhà Khang từ bỏ đối địch đối một phương tiến vào mình phạm vi quản hạt ám sát, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, hiện tại có so ám sát mật thám chuyện trọng yếu hơn trở lấy Tổ Cự Gà Hỏa Nhà Khang đến xử lý. Vân Kỳ trên thế giới này nắm giữ tình báo có hạn, bất quá cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Kết hợp lần này thế giới nhiệm vụ cái bạn, Vân Kỳ rất dễ dàng đem lần này nhiệm vụ chính tuyến cùng tổ Cự Gà Hòa Nhà Khang lần này cổ quái quyết định liên hệ tới. Không sai, tổ Cự Gà Hòa Nhà Khang muốn đích thân triệu kiến lần này nhiệm vụ chính tuyến bên trong nhân vật trọng yếu, Giáp Hạ Linh Đạn Trình, Y Hạ Linh Á Huệ. Để chứng minh mình suy luận, Vân Kỳ nói bóng nói gió phía dưới, cuối cùng từ Hạ Tổ Gi ở trong miệng ứng chứng ý nghĩ này. Đương nhiên, Hạ Tổ Gi không có khả năng trực tiếp đem vấn đề đáp án nói cho Vân Kỳ, bất quá, hắn cũng không có tận lực giấu giếm ý tứ. Dù sao, để Giáp Hạ Ý Hạ hai phái dẫn tới Ẻ Đỏ hiết kiến tổ Cựu Gà và nhà Khang đại nhân, chuyện này bản sự mặc dù bí ẩn, nhưng đối đồng dạng là Giáp Hạ Vân Kỳ cũng không có cần thiết dấu dế. Về phần tại sao Vân Kỳ không được biết, Hạ Tô Gi thông minh đưa nó đổ cho lúc ấy tin tức truyền lại bê tắc, làm đợi tại Ẻ Đỏ phân bộ Vân Kỳ ba người, tự nhiên tại tin tức biết được phương diện lạc hậu mấy ngày. Dù sao bọn hắn sớm tối biết đạn đang cùng A Huyên đến. Hạ Tô Gi hương bắt lang là nghĩ như vậy, cũng không có cần thiết dấu dế. Hiện tại, Hương Bắc Lang đã đem vận mệnh của mình cùng Vân Kỳ chờ giáp hạ phái liên hệ với nhau. Mặc dù hắn không biết tổ cự gã họa nhà Khang không để ý quân địch ngay dưới mắt gián điệp hoạt động, đem trọng tâm tập trung ở Triệu Hoán giáp hạ y hạ 2 phái bên trên, nhưng có một chút có thể khẳng định, lớn ngự trối nhất định có chuyện rất trọng yếu ủy thác hai phái đi làm. Ý vị này một khi sự tình làm tốt, giáp hạ hoặc là y hạ 2 phái tất nhiên quật khởi trở thành không thua hạ tổ gì gia tộc tồn tại, đạt được trong bọn họ bất luận cái gì một viên trợ lực không thể nghi ngờ cùng hắn hiện tại tranh đoạt đích vị thành bại cùng một nhịp thở. Liên cái này nhìn như không quan hệ đại cục tin tức, đối Vân Kỳ thế nhưng là cực kỳ trọng yếu tình báo. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại tiến vào thế giới nhiệm vụ thời gian, so chính thức kịch bản bắt đầu muốn tới sớm. Chương 16, Nưu đồ. Từ hạ tổ gì hương bắt lang nơi đó biết được yêu tăng cụ thể manh mối, bao quát bọn hắn lần này giao dịch địa điểm cùng thời gian cụ thể về sau, Vân Kỳ ba người đứng lên nói đừng. Hương Bất Lang đồng thời nguyện ý tại bọn hắn cần trợ giúp tình huống, cung cấp nhất định trợ giúp, mặc dù chính hắn bồi dưỡng lên thế lực còn vô cùng nhỏ yếu, nhưng cái gọi là nhỏ yếu, kỳ thật tương đối toàn bộ Hạ Tổ Gi gia tộc mà nói. Nhìn xem rồi đi ba người, Hạ Tổ Gi Hương Bất Lang đứng dậy đưa mắt nhìn, trong lòng bành trướng chập trùng. Hạ Tổ Gi Hương Bất Lang năng lực tại chúng huynh đệ bên trong có thể nói mạnh nhất, lại bởi vì xuất thân không tốt mà không cách nào đạt được người thừa kế hợp pháp thứ nhất bảo tọa. Mà lại Bởi vì hắn Mộ thân chỉ là một cái tài nghệ xuất chúng kha kĩ, tại đoạt đích trên đường không cách nào đạt được đến từ Mộ hệ gia tộc viện trợ, cho nên kế thừa nửa dấu chi danh hy vọng xa vời. Hiện tại, hắn phí hết tâm tư đạt được phụ thân tín nhiệm, thật vất vả chấp trưởng gia tộc lớn nhất Song Bạch, chẳng khác gì là đem gia tộc quyền lực tài chính nắm giữ nơi tay, cha tại cùng hắn nói chuyện bên trong, cũng vô tình hay cố ý nói lên đối với hắn cái kia ngu rốt ca ca bất mãn, biến tướng tại giật dây hắn tham dự đoạt đích bên trong gia tộc tranh đấu co như hắn nghĩ an an ổn ổn làm ra lão, chỉ sợ người khác cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Bây giờ tốt chứ, một mực tứ cố vô thân hắn, rốt cục bắt được đoạt đích vô liếng. Chính thần, ta hiện tại có giáp hạ một phái trợ lực, nhìn xem nửa dấu chi danh hoa rơi tay người nào. Rời đi thiên tảng xong bạc, vẫn kỳ ba người tìm một gian môn đỉnh quặng khué tiệm cơm, gọi điểm tiểu nhị đưa vào một gian nhã các, ba người xếp thành một hàng, tại riêng phần mình một trương bàn ăn trước ngồi xuống. Ba ăn là Nhật Bản đặc lưu ban ăn. Giảng Kiếu chính là một người một bản, nói trắng ra là chính là bốn chân ghế nhỏ phía trên mang lên một mặt một án, dùng để thả chén bát trà đĩa. Đang chú ý trong quý tộc, nguyên liệu nấu ăn từ chuyên môn thị nữ vì bọn họ từng cái bưng lên, sau đó dựa theo nhân số chia đều thành một số phần. Cuối cùng tại dựa theo nhất định quy củ trình tự bày ở bàn ăn bên trên, cung cấp khách nhân hưởng dụng. Vân Kỳ ba người bất quá tại một gian rách nát trong tiểu điểm dùng cơm, đối với nguyên liệu nấu ăn không có ý tứ gì. Bọn hắn chỉ là mượn lần này dùng cơm cơ hội, tại một cái không bị người quấy rầy địa phương hảo hảo thương thảo một chút tiếp xuống chính tự. Duổi đi chuẩn bị tiến đến phục thị dùng cơm chủ tiệm nương, ba người không hề cố kỵ Nhật Bản dùng cơm quen thuộc. Trực tiếp đem ba tấm bàn ăn liệu cùng một chỗ, sau đó đem tất cả đồ ăn bưng đến trên bàn, bắt đầu dùng dụng. Đồ ăn rất đơn giản, một người một bát rất không thể thiếu tương canh, màu tương nước canh bên trong chìm nổi lấy ba khối tuyết trắng đậu hũ, cùng mấy cây rong biển, dùng gia vị là người Nhật Bản thích nhất đậu nành. Nó có một cái tên, gọi là vị vụ canh. So sánh Trung Quốc dùng đại lượng nguyên liệu nấu ăn chế biến đun nhừ ra canh loãng. Vị vụt canh xem như bình bình đạm đạm, tại cảm giác cùng thị giác bên trên đều không thể cùng Trung Hoa 5000 năm mỹ thực cùng so sánh. Duy nhất ưu điểm chính là canh vị coi như tương đối lại mặn, dùng để xách tươi ngược lại là miễn dưỡng có thể. Cái này tại mối ăn thiếu thốn cổ đại, cũng coi là một ưu điểm lớn. Cái khác mây môn ăn, bất quá là một sếp nhỏ cũ cải làm. Hai cây cùng lớn chừng chiếc đũa cá có làm, một bát cùng với mỡ động vật bạch đậu hũ, cùng một bát miễn cứng được cho lớp bào tử cơm trắng. Loại thức ăn này thức, tại quen thuộc thịt cá người hiện đại trong mắt. Đơn giản cùng hiếu ăn không hay. Thế nhưng là, tại tài nguyên thiếu thốn Nhật Bản cổ đại, có thể xuất ra một bát gạo cơm, đã coi là cấp trung trở lên tiệm cơm. Nếu như Vân Kỳ có thể hiểu đến mạc phủ đối gạo cái này có thể dùng làm quân lương đồ ăn nghiêm ngặt không chế, như vậy sẽ đối với chén này thơm ngào ngạt cơm đánh giá còn muốn tăng lên một cái cấp bậc. Vân Kỳ cùng Thiết Phong đều là lớn lượng cơm ăn. Liền ngay cả trải qua nhiều lần cường hóa thân thể Helena cũng là khẩu vị kỳ dai, một chén nhỏ chỉ có thể được xưng tụng tinh xảo cơm, đổ cái 2 3 cái, liền gặp được nãy chén. Thế nhưng là muốn lại nhiều thêm một điểm cơm, vậy liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ lượng cung ứng cũng coi là cấp trung cùng cấp trung trở xuống tiệm cơm một lớn đặc sắc. Ai kêu Mạc phủ đối gạo quản chế đến không có chút nào nhân tính tình trạng. Cái này khiến Vân Kỳ không khỏi liên tưởng tới đệ nhị thế chiến, Trung Quốc ngày tháng khu, nơi đó dân chúng ngay cả ăn nhà mình trồng bột mì cơm đều muốn bị Nhật Bản quỷ tử chia làm kinh tế phạm. Nguyên lai like đây là Nhật Bản truyền thống. Đương nhiên, đối với khẩu vị lớn người mà nói, không phải là không có đồ ăn, trừ phi ngươi nguyện ý đi ăn những hạ nhân kia no bụng thô lương cám. Ba người tự xưng là đến từ Thượng Quốc, đương nhiên sẽ không đi ăn những ngày kia bản dân đen no bụng rách rưới, dù sao hệ dạ điệp bên trong còn chứa đựng đồ hộp thực phẩm. Chỉ là bọn hắn muốn hảo hảo ăn một bữa đồ ăn nóng kế hoạch, chỉ có thể bất đắc dĩ mắc cạn. Cơm nước no nê, e, ba người đem bàn ăn kéo ra, khoanh chân ngồi vây trùng một chỗ, bắt đầu thảo luận tiếp xuống hành động. Dựa theo hạ tổ dị hương bắt lang cho tin tức, yêu tăng sẽ tại đêm nay giờ hợi tại è đỏ vùng ngoại ôm một gian trong miếu hoang giao dịch địa độ. Đối với cái này một tình báo độ chuẩn xác, ba người không có chút nào hoài nghi. Bởi vì đây là thông qua hệ thống luận chứng tin báo, không có giả. Bất quá Cái này một tình báo kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Đầu tiên, không có giao dịch nhân yêu tăng bất luận cái gì tư liệu, chỉ biết là đó là cái hất lên tham gia Phật tu đạo áo ngoài, đi ác tha sự tình hèn hạ ác nhân. Về phần yêu tăng thực lực như thế nào, trong tình báo một chút cũng không có nói tới. Đối với Vân Kỳ cùng Helena cẩn thận, Thiết Phong không thèm để ý chút nào, không phải liền là một cái yêu tăng sao? Quản hắn có bao nhiêu cân lượng, đi lên trực tiếp bắt hắn cho quật ngã không phải. Rất nhanh Thiết Phong Lô mãng loạt vào Vân Kỳ cùng Helena phản đối. Đã hạ tổ gì nhà đem yêu tăng giao dịch địa đồ tình báo cấp trí, nói rõ nhiệm vụ lần này khó dễ trình độ, khiến 16 thần tướng một trong hạ tổ gì nhà đều cảm thấy khó giải quyết. Cái kia yêu tăng tuyệt không thể khinh thường. Vân Kỳ nói ra giải thích của mình. Ta đồng ý Vân Kỳ thuyết pháp. Helena nhấc tay phụ họa nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bởi vì hạ tổ gì nhà đều kiêng kỵ, cho nên chúng ta liền từ bỏ lần này cướp đoạt địa đồ cơ hội? Thuyết Phong hỏi ngược lại. Lần này đến phiên Helena phát biểu ý kiến, kỳ thật, địa đồ cấp đoạt hay không chưa hẳn ảnh hưởng sâu xa. Đã chúng ta cùng Hạ Tổ Gỉ Hương Bát Lang đã đạt thành liên minh, vì cái gì không trực tiếp hỏi có quan hệ ý hạ ngả cận thôn vị trí đâu? Lam Hạ Tổ Gỉ nhà người, Hương Bát Lang không có khả năng không biết ngả cận thôn vị trí. Không, làm như vậy sẽ chỉ làm Hương Bát Lang hoài nghi chúng ta thân phận, làm một giáp hạ nữ dạ, không có không biết ý hạ ngả cận thôn vị trí đạo lý. Hiện tại Chúng ta cùng Hương Bát Lang vừa mới thành lập được quan hệ hợp tác, bất kỳ cái gì gây nên hắn hoài nghi sự tình, chỉ sẽ làm chúng ta vốn cũng không kiên cố miệng đồng minh trở nên yếu ớt không chịu nổi. Vân Kỳ lại nói tiếp, "Còn nữa, một chương Nhật Bản địa đồ tầm quan trọng, không chỉ biểu hiện tại tìm kiếm ý hạ ngả gần thôn trên lợi ích, đừng quên, dựa theo kịch bản phát triển, giáp hạ phía bên kia đồng dạng lọt vào ý hạ phái công kích, chúng ta nếu là so cái khác luân hồi giả sớm một bước tiến vào giáp hạ, ngăn cản ý hạ đánh lén" Tin tưởng ở sau đó chúng ta cùng giáp hạ cao tầng quan hệ bên trên, sẽ có những người khác không có chỗ tốt. Mà lại, một tấm bản đồ tầm quan trọng không hề chỉ cực hạn tại ứng đối hai đại phái nhị dạ ở giữa tranh chấp. Cho nên, ngươi đối điệu đồ được mất bắt buộc phải làm. Helena truy vấn một câu. Vân Kỳ dùng gật đầu trả lời một vấn đề này. Helena nói, như vậy đối phò yêu tăng, cũng chỉ có một biện pháp. Chương 17, Tuấn phủ thành. Nói nghe một chút Vân Khỉ không nhanh không chậm chờ đợi Helena đoạn dưới. Tại biết yêu tăng không đơn giản về sau, đối với đồng thời đối mặt yêu tăng cùng phong thần tú lại phái ra người liên lạc quyết nghị bên trên, nhất định phải mỗi một bước đều chú ý cẩn thận, một điểm chủ quan đều có thể thu nhận lần này cướp đoạt địa đồ nhiệm vụ thất bại. Helena nói ra kế hoạch của mình. Đa yêu tăng thực lực không đơn giản, vậy tại sao nhất định phải trực tiếp từ yêu tăng trong tay cướp đoạt địa đồ đâu? Loại này tư duy quán tính, cực dễ dàng làm cho người đi vào chiến thuật lật lối. Helena nói, chúng ta vì cái gì không chuyển đổi một chút phương thức tư duy, chờ yêu tăng cùng phong thần tú lại phái ra người đại diện hoàn thành giao dịch, chúng ta tại đối đạt được địa đồ một phương người liên lạc ra tay. Dạng này là có thể tránh khỏi trực tiếp đối mặt yêu tăng. Helena mặc dù không biết tăng lư tại toàn bộ Nhật Bản địa vị cao thượng, tương đương với võ sĩ giai tầng lại một lớn đặc quyền quân thể, nam dữ lấy trên tinh thần quyền lên tiếng. Liên xem như Mạc phủ đại tướng quân, cũng không thể không nhìn đám tăng lư tồn tại. Nhưng là có thể bị hạ tổ gì nhà người mang theo yêu tăng hai chữ, hiển nhiên, hắn thực lực khẳng định không phải mấy trong đó nhịn thêm nhẫn có thể giải quyết. Biện pháp tốt. Dạng này, chúng ta đã có thể phòng ngừa cùng yêu tăng xung đột chính diện, cũng sẽ không để chúng ta hích lợi giảm bớt. Cao, thật sự là cao. Thiết Phong sau khi nghe xong, nhếch lên ngón tay cái, khen không dứt miệng. Helena chú ý, giá trị tuyệt đối đến Thiết Phong khen ngợi, thế nhưng là, Vân Kỳ đã từ từ lắc đầu. Nàng gái kia tuyệt diệu kế hoạch Vậy mà không chiếm được Vân Kỳ ủng hộ. Kế hoạch của ngươi rất tuyệt, nếu như từ chiến thuật phương diện xem xét, có thể nói không có so cái này kế hoạch tốt hơn. Nhưng là, kế hoạch này là xây dựng ở chúng ta có xung tốc thời gian tình huống dưới. Đừng quên, từ vừa rồi chúng ta dò tham giáp hạ thủ lĩnh đã đang cùng y hạ thủ lĩnh linh á huyên sắp xuất hiện tại Edo, như vậy đối với chúng ta mà nói, không có bao nhiêu thời gian đi chờ đợi đợi yêu tăng cùng người đại diện hoàn thành giao dịch sau. Lại tìm cơ hội ra tay cướp đoạt địa đồ. Vân Kỳ ngừng một chút, nói tiếp, đừng quên, một khi tổ kiểu gã hòa nhà khang tuyên bố y hạ giáp hạ ở giữa không chiến ước hẹn giải trừ, như vậy, hai phái ở giữa giết chóc lập tức mở ra. Mà căn cứ nguyên tắc kịch bản, không chiến ước hẹn giải trừ cùng ngày. Giáp hạ đạn đang cùng y hạ A huyễn liền song song chiến tử, đại biểu song phương xuất chiến danh sách giáp hạ bảng rậm, sẽ bị A huyễn thuần dưỡng liệp ưng điều đi, cũng tại trong thời gian rất ngắn, chuyển lại đến y hạ phái trong tay. Xịt 2 Vân Kỳ nói ra mình chân chính lý do để phản đối, mà chúng ta nếu như ở chỗ này bị địa đồ sự tình làm trễ nải đuổi tới Y Hạ Ngạc gần thôn tiến trình, chẳng phải là phạm vào lấy hạt vương ném đi dưa hấu ngu xuẩn sai lầm. Một khi Giáp Hạ lâm vào chiến lược trong bị động, dù là có chúng ta luân hồi giả toàn lực tham gia, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thay đổi Giáp Hạ căn bản tính thế yếu. Thế nhưng là, Helena cau mày, "Phản bác, ngươi chỉ là từ hạ tổ dị hương bắt lang trong miệng biết Giáp Hạ ý hạ thủ lĩnh đến." Có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngày mai, càng có thể là về sau mấy ngày. Ai biết được. Không, đã đang cùng A Huyên đến, nhất định vào hôm nay." Vân Kỳ chém đinh chặt sắt nói. "Làm sao mà biết?" Helena không phục hồi ngược lại. Đối với mới vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ ba người, lại là cùng một chỗ hành động, đoàn người nắm giữ tình báo đều như thế, theo thường lệ nói. "Helena thôi diễn không ra nội dung, Vân Kỳ cũng không nên thôi diễn ra mới đúng." Vân Kỳ lại nói cho nói. Hắn suy đoán căn cứ ở chỗ Hạ Tổ Giị nhà từ bỏ ám sát yêu tăng giao dịch trên tình báo. Nếu như Giáp Hạ Ý Hạ vào ngày mai về Saudi vào Edo, như vậy Hạ Tổ Giị nửa dấu liền sẽ không đem tới tay tình báo các trí, hẳn là đáp lấy hai phái thủ lĩnh còn chưa đổi tới trước, tập trung lực lượng giải quyết hết yêu tăng cùng phong thần tú lại người đại diện. Thế nhưng là, bọn hắn không có làm như vậy, như vậy cái này suy đoán thì không được lập. Tiếp theo, nếu như tại Giáp Hạ Ý Hạ thủ lĩnh về sau, như vậy dựa theo vốn có cái bạn Giáp Hạ Đạn đang cùng Y Hạ Á Huyên song song quyết đấu mà chết, như vậy, Hạ Tổ Ji nửa dấu liền không có tất yếu gấp rút thủ vệ. Phong ngừa đáng sợ Giáp Hạ hoặc là Y Hạ Tiệp Tùng Tổ Cựa Hỏa nhà Khang An nguy cấu thành u hiệp. Bởi vậy, ta cho rằng hôm nay chính là hai đại phái thủ lĩnh ở đây hội tụ thời điểm. Các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta từ nhiệm vụ bắt đầu lên, trên đường phố lính tuần tra liền trải qua mấy sóng, trên đường cái người đi đường cũng thưa thớt. Ngươi xem xét, quán rượu này được cho trung thượng trình độ. Nhưng ngoại trừ chúng ta, không có cái thứ tư khách nhân dùng cơm. Hồi tưởng lại mới phía ngoài giới nghiêm trình độ, Helena công nhận yên lặng gật đầu. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chủ động xuất kích. Vân Kỳ Vũ ban an, đứng lên. Lúc này, tại hẻo đỏ hoạch tâm nhất địa phương, tuấn phủ thành. Tòa này tại thời kỳ chiến quốc đã từng là kim xuyên nhà nhà phủ, bị tổ cự gạ hỏa nhà Khang cùng Vũ Điển Tin Huyền Liên quân đánh hạ, cuối cùng trở thành tổ cự gạ hỏa nhà Khang tan mất mạc phủ đại tướng quân về sau, ẩn cư chỗ. Tuấn phủ thành, trời thủ cát, trông như mua phiến. Hai cái thân ảnh ngay tại ánh nắng chiếu rọi không lúc lích. Chói mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân hai người, lúc sáng lúc tối, giống như trên thân hai người tản ra một loại nào đó vẻ lo lắng, thỉnh thoảng cách trở ánh nắng chiếu xạ, cũng vì bọn hắn tăng lên mấy phần cảm giác thần bí. Hai người cách xa nhau mấy mét, lẫn nhau hai mắt đều chực cầu câu nhìn chằm chằm đối phương, chú ý đối phương nhất cử nhất động. Mà đối với chính phân biệt nghĩ bọn hắn dần dần đi tiệm cận năm tên kiếm khách võ sĩ lại làm như không thấy. Hai người bọn họ chính là hôm nay Tuấn phủ thành nhân vật chính, giáp hạ cùng ý hạ đại biểu. Cái kia tuổi tác tại 40 trên dưới lý dạ, sinh một thân kỳ tướng, cái trán cao cao nổi lên, hai gò má lại là lõm, một đôi con ngươi màu đỏ nhỏ mà có thần, khi thì tách ra tinh mang nhất người. Tướng mạo của hắn kỳ thật phi thường xấu xí, xấu xí đến kinh khủng tình trạng. Phần lưng cao cao nổi lên, như là mắc bệnh ngủ, phồng lên như cẩu. Hắn chính là giáp hạ phái đại biểu. Cạ dù ạ kỳ cả giờ. Cùng hắn đối diện là một người mặc sơn dã vài thô áo đen người trẻ tuổi, tuổi tác tại 10 tuổi tả hữu, lấy hắn ra thịt trắng nõn, cùng cái tiết như hoa anh đào gương mặt, coi như đặt ở hôm nay cái này chỉnh dung so như chuyện thường ngày hiện đại, cũng có thể xứng tuấn mỹ hai chữ. Tay hắn cầm một cây dị thường mảnh khảnh hắc tác, tại hắn tinh tế bạch khiết giữa hai tay, tiêu sái tự nhiên lôi ra các loại huyền diệu hình dạng, giống như trong tay hắn thưởng thức không phải dây thường đen đồng dạng dây dài mà là thân thể của hắn nào đó một bộ phận. Hắn chính là Y Hạ phái đại biểu, Dạ Xa Ma. Cái kia đang đến gần Dạ Xa Ma năm tên võ sĩ, mặc dù song cầm chấp nhất trường đao, tư thế lại một điểm không giống có cao siêu võ nghệ kiếm khách. Thế nhưng là, tại trời thủ các hạ phương bóng cây xanh râm mát trên đồng cỏ ngồi trên mặt đất các đại quan quý nhân, lại là biết, những này nhìn như chẳng ra sao cả võ sĩ, kỳ thật chân thực bối cảnh vì Liêu Sinh lưu nhất đẳng cao thủ. Nghe nói còn là Liêu Sinh phái kiếm thuật đại sư. Liêu Sinh Tông cử tự tay bồi dưỡng ra được cao thủ. Chương 18, 1 VS 5. Trong bọn họ mỗi người đều là lấy một trống trăm chân chính kiếm khách, đặt ở dân gian, càng là có thể chống đỡ lấy một cái tiểu bang phái hưng suy tồn vong. Cũng chỉ có như mặt trời ban trưa tổ cự gà tòa nhà hàng mới có thể tùy tiện lôi ra nhiều như vậy kiếm khách cao thủ. Lúc này, năm tên vây công dạ sa mạc dự võ sĩ đột nhiên đồng thời cải biến có chút trước chuyển bước chân, trong khoảnh khắc đó, năm người không còn là cá thể mà là ngưng tụ thành một cái cá thể. Nam tiên võ sĩ bộ pháp nhất trí, bước chân điểm rơi âm thanh toàn bộ trùng điệp tử a cùng một chỗ, nếu như không cần hai mắt xác định lời nói, chỉ sợ sẽ coi là chỉ là một người tại phát động công kích. Năm người liên thủ, liền xem như già sư của bọn họ, Liêu Sinh Tông cử cũng không dám nói 100% có thể chống cự. Tiên là Dạ Xà Ma người trẻ tuổi, cũng không đi vận dụng đao ở hồng võ sĩ đao, mà là mở to sáng ngời có thần cặp kia con ngươi màu đen, cầm trong tay cổ quái màu đen dây thường múa. Cái tia dây thường sọc bên ngoài tinh tế, chợt nhìn đi, giống như từ nữ nhân tóc dài biên chế mà thành, chẳng qua là khi bọn chúng cùng năm thanh xuất từ danh tựa chi thủ võ sĩ đao gặp nhau lúc, vậy mà phát ra như kim loại âm vang tiếng va đập. Đang lúc V xem một đám quan lại quyền quý coi là cái kiềm màu đen dây thường bị võ sĩ đao cắt chém thành vô số đoạn lúc, cảnh tượng khó tin kinh hiện tại bọn hắn trước mắt, cái kia dùng không biết tên màu đen sợi tơ biên chế mà thành dây thường, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như thế, Ngay cả Thiên Truy Bạch luyện năm thanh võ sĩ đao vậy mà tại Dạ Xà Ma Dương hai tay nhanh chóng như bay múa dưới, đưa chúng nó toàn bộ cuốn quanh ở cùng một chỗ. Sau đó tại Dạ Xà Ma Dương hờ nhẹ nhàng lôi kéo dưới, cái kia năm thanh tùy tiện cắt đứt lớn bằng bắp đùi võ sĩ đao, vậy mà phát ra kim loại muốn ngừng lúc thân tiếng rên. Chém sắt như chém bùn võ sĩ đao, vậy mà không chịu nổi dây thường lôi kéo, xuất hiện nhỏ xíu khe hở, liền liên phong sắc vô cùng lưỡi đao chỗ, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái tia sợi tơ vậy mà so thép tinh còn cứng cỏi hơn, lực cắt xo so lưới đao còn muốn sắc bén. Ngồi trên đồng cỏ liễu sinh tông cự, nhìn xem mình tự tay dạy bảo ái đồ trong nháy mắt bị một sợi tơ cho đánh bại, rốt cuộc làm ở? Đối một bên ngồi ý hạ phái thủ lĩnh đặt câu hỏi. Thanh âm nghiêm túc, tại người Hưu Tâm nghe tới lại mang theo nghiêm lấy che giấu kinh ngạc, "Ý Ly Hạ A Huẩn, dây kia đến cùng là vũ khí gì?" "Ý Ly Hạ A Huẩn, cái này đã tóc trắng xóa lão." Tuổi tác tại 70 tuổi trở dưới. Làn da bạch rất run, không mang theo một điểm huyết sắc. Nàng một mực ngồi lặng lặng, vừa rồi Liêu Sinh Lưu cao thủ phát động tiến công lúc, đều không có vị trí động dung. Hiện tại, nàng rốt cục mở ra rơi xuống hơn phân nửa răng miệng, khô khốc cười hai tiếng, "A a a a, cái kia dây thường đen là trải qua ta Y hạ phái độc môn bí pháp, từ nữ nhân tóc đen bệnh mà thành, phía trên bôi mờ bí truyền thú dầu, đây là Y hạ dạ xà ma dự tất phải giết khí, dây thường đen là." Y gì hạ A Huyên nói không giả. Nàng còn có một điểm không có nói rõ, vị Dạ Xà Ma dây thường đen quất rồi, chỉ cần cùng làn ra tiếp xúc, liền có thể phát ra có thể so với roi sắt đả kích lực. Nếu như sử dụng đúng phương pháp, liền xem như cương đao đều không phải là dây thường đen đối thủ. Nói trở lại, Đạn Trính, ngươi dẫn người trốn đi chỗ tới, nhưng không có ý nghĩa gì. A Huấn lần này là hướng về phía đối thủ ngồi lao đầu nói chuyện. Giáp hạ Đạn Trính, một cái cùng ý hạ A Huấn không sai biệt lắm tuổi tác lão đầu, mặc dù tuổi đã cao, Nhưng làn da lại như thuộc da đen nhánh tỏa sáng, tại tinh thần khí phương diện, đạn chính nhìn qua càng thêm có thần, mà hắn thẳng tắp xuống lưng, cháng kiện thân thể, càng đem đối diện Á Huyên cho làm hạ thấp đi. Chí ít bên ngoài bề ngoài cho người ta như thế cảm thụ. Thật mất mặt a, đại thúc. Giải quyết xong năm cái Liêu Sinh lưu cao thủ, Dạ Sạ Mã nhẹ mạn búng ra trong tay dây nhỏ, đem năm tên cao thủ hành động một mực phong tỏa tại dây thường đen phía dưới. Chỉ cần hắn nguyện ý, đạn trong tay liền có thể giải quyết trước mắt năm người. Người trẻ tuổi, đừng quá đắc ý. Giáp hạ đạn chính từ đầu tới cuối duy trì lấy cời lạnh, hắn đối với mình mang tới thủ hạ có 12 phần lòng tin. Quả nhiên, trời sinh dị tướng cả rủ ạ kỉ cả giờ tại tránh thoát đồng dạng là Liêu Sinh Liêu Cao thủ 5 người hợp kích về sau, trong nháy mắt có hai người không hiểu thấu dùng hai tay che lại cặp mắt của mình. Lan lộn trên mặt đất run rẩy, kỳ quái là lại nghe không đến hai người này tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ hai cái này ngã trên mặt đất lăn lộn kiếm thuật cao thủ là câm điếc hay sao? Mã mang theo đồng dạng nghi ngờ, còn có sư phụ của bọn hắn, Liêu Sinh Tông Cự, đang ngồi bên trong, không có người so với hắn hiểu rõ hơn học trò cưng của mình. Bọn hắn liên thủ lại, liền xem như thân là Ạ Tỷ gia tộc đệ nhất kiếm khách hắn, cũng không dám xem thường mình có 100% nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là, vừa rồi lấy hắn hơn người thị lực, cũng bất quá là nhìn thấy cái kia cả dù Ạ Kỳ cả giờ miệng cổ động mấy lần, sau đó phun ra một vận, phân hai đạo đem đánh vào hai người cao thủ mặt. Cái kia xạ tốc thật sự là quá nhanh. Liên xem như thượng nhẫn sử dụng đặc chế phi tiêu, cũng tại xạ tốc phương diện cũng càng không bị kịp, căn bản không phải nhân loại phản ứng thần kinh có thể né tránh. Còn lại ba tên kiếm đạo cao thủ, không lo được đồng môn chết sống, song cầm võ sĩ si đao, bằng nhanh nhất tốc độ rút ngắn cùng gió hầu đem giám khoảng cách. Lấy bọn hắn đặc biệt bộ pháp tốc độ, liền xem như Olympic 100m quán quân, cũng đuổi theo không kịp. Kiếm khách tốc độ nhanh, nhưng gió hầu đem giám tốc độ càng nhanh. Chỉ thấy gió hầu đem giám hướng lên trời thủ các thạch viên chạy gấp. Tại né qua ba đạo ly thể đao khí về sau, bò lên trên thạch viên. Gió Hầu đem dám lui lại phương thức làm cho người giận mình, hắn cũng không phải là đưa lưng về phía địch nhân lui lại, mà là tứ chi khắp nối gỗ lượn, đảo ngược dán tại thạch viên bên trên, giống như song trưởng hai chân có vô cùng hấp thụ lực, cái kia dáng người, tựa như một con tại thạch viên trên vách tường di động bò đi hình người nện. Gió Hầu đem dám lần nữa phun ra một vật, ba tên kiếm khách lập tức cùng lúc trước đồng môn, che mắt ngã trên mặt đất. Lúc này đem dám nhẹ nhõm nhảy rụng trên mặt đất. Ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay. Hai nơi cuối cùng đều lấy giáp hạ y hạ đại biểu thắng được, mà lại đều là tính áp đảo thắng lợi. Tông cự, ngươi có ý kiến gì không? Cha hỏi chính là tổ cựu gã Hòa Nhạc Hang, vị này nắm giữ toàn bộ Nhật Bản lớn nhất nhân vật quyền thế, đã từng bị cùng Odea Nobunaga, Tô Dô Tổ Mỹ hay Osi gọi chung là chiến quốc Tam Kiệt. Hiện tại, hắn là Tam Kiệt bên trong cười đến cuối cùng người thắng lớn. Tô Đê nổ bổ nạ gà chết bởi bản năng chúa chi biến, Tô Zoro Tomi Hayoshi cùng nhau Nhật Bản sau thích việc lớn hám công to, chinh chiến triều tiên, kết quả mình tinh nhuệ bộ đội toàn bộ chôn xương tại Tha Hương, ngược lại thành toàn mình triều đại tướng chiến công, cuối cùng tích tụ mà chết. Lúc này, Tô Cự Gà Hỏa Nhà Khang đã là một vị năm càng 70 lão nhân, thân thể y nguyên trạng kiện vô cùng, nhìn không ra một điểm vẻ già nua. Bị cha hỏi liễu sinh tông cự lập tức túi đầu trả lời, thần không thắng sợ hãi. Liêu Sinh Tông cự là Nhật Bản thời è đỏ sơ kỳ chứ danh võ tướng cùng kiếm đạo nhà, đảm nhiệm tổ kỷ gà hỏa tướng quân nhà kiếm thuật tổng giáo luyện, lại là Nhật Bản Liêu Sinh phiên đời thứ nhất phiên chủ. Tại lúc ấy, hắn tại tổ kỷ gà hỏa nhà kiếm thuật tông sư địa vị đã xác lập, là danh phủ kỳ thực tông sư cấp nhân vật. Mặc dù hạ thần coi là đối nhẫn thuật đã có giải, lại không ngờ đến lại có như thế lang lệ chi thế. So với vừa rồi các đệ tử cho hề đến, hạ thân vậy mà không biết cùng Liêu Sinh Trang Viên liền nhau y hạ cùng giáp hạ có dấu dạng này núi dạ, thực sự cảm giác sâu sắc xấu hổ. Tông cử cái trán dịn ra tinh tế mồ hôi. Chương 19, Dạ Sa Mã VS Mã Sở Si Fuji, thượng. Lần này luận võ, nguyên nhân lên cùng tổ kỷ gạ họa ra khang đối đời thứ ba tướng quân người trở kế đau đầu. Kỷ tiểu nữ. Hiện tại Mạc phủ, quyền thế có thể nói như mặt trời ban trưa, ngoại trừ chưa quy thuận phong thần tú lại bên ngoài, có thể nói thống nhất hơn phân nửa Nhật Bản. Tổ Cựu Gà Hỏa Gia Khang mặt ngoài đã lui khỏi vị trí hàng hai, tận cư tại Tuấn phủ thành. Thứ ba tử tổ Cựu Gà Hỏa Tú trung cũng không phải bởi vì năng lực hơn người bò lên trên đời thứ hai mạc phủ đại tướng quân chi vị, mà là đại ca, Lãm thư thường Khang bởi vì cùng Vũ Điển Tin Huyền bên trong thông, mà bị Odea nô bổ nạ gạ lệnh cưỡng chế mổ bụng tự sát, trở thành tổ Cựu Gà Hỏa Gia Khang cả đời tiếc nuối. Ma nhị ca rượu kỳ Tú Khang đã trở thành rượu kỳ nhà con nuôi, cùng đại tướng quân chức vô duyên. Lúc này mới thành tựu Tú trung đời thứ 2 Mạc phủ tướng quân địa vị. Đương nhiên, chân chính quyền lực y nguyên nắm giữ tại tổ Cựu Gà họa Gia Khang trong tay. Tỷ như lần này âm thầm bày ra đối phong thần tú lại chính phản, hết thảy bố trí chủ tính trung đều từ tổ Cựu Gà họa Gia Khang một người chủ trì. Thế nhưng là, ngay tại Gia Khang sắp phát binh quét dọn cuối cùng bình chướng thời điểm, nhà mình hậu viện lại như hỏa như đổ tiến hành nội đấu. Tổ Cựu Gà họa Gia Khang đã 73 tuổi. Ngày càng già yếu thân thể càng ngày càng làm hắn cảm thấy khoảng cách đại nạn không xa, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không nóng lòng phát bệnh viện Trình Phong Thần Tú lại. Mà trong gia tộc những người khác cũng ý thức được một vấn đề này. Gia chủ tuổi già, nội bộ toàn lực đấu tranh cũng càng phát kịch liệt, bởi vì đời thứ 2 tướng quân địa vị đã định, đấu tranh tiêu điểm vẫn quanh tại đời thứ 3 Chiến Hân, tổ cự gả họa gia Khang trưởng tôn chúc thiên lại, thứ tôn Quốc Thiên thay mặt. Đầu tiên là chúc thiên đại mẹ đẻ A Phúc bị phát hiện có người tại trong trai hạ động, cùng lúc đó Quốc Thiên thay mặt tại ban đêm lọt vào không rõ thân phận người ám sát. Mặc dù A Phúc cùng Quốc Thiên thay mặt đều may mắn trốn qua một kiếp, nhưng Song Vương Ngô Trành Ta đấu tiến vào gay cấn tình trạng. Nếu như tùy ý phát triển tiếp, không đến xuất binh chinh phạt phong thần tú lại, công hàm lớn phản thành, tổ cự gà hòa nhà mình sắp sụp đổ. Như thế nào giải quyết gia tộc truyền thừa vấn đề, ngay cả được xưng là lão hổ ly tổ cự gà hỏa gia khang cũng nhức đầu không thôi. Trong lòng bàn tay là thịt, ngu bàn tay cũng là thịt. Tại thỉnh giáo áo đen tệ tướng Thiên Hải tăng chính, tang nhân. Dùng võ đấu phương thức giải quyết cháu ruột người thừa kế chi vị. Dùng đến đấu võ, hiển nhiên một ván phân thắng thua khó mà phục chúng, dù sao một trận chiến đấu thắng bại quyết định bởi nhân tố quá nhiều. Miễn cưỡng phổ biến, coi như phân ra thắng bại, thua phía kia cũng sẽ không chịu phục, làm không cẩn thận còn chưa tiếp tục tại gia khang xuất binh, không tỉ vết bận tâm thời điểm âm thầm ra tay. Biện pháp tốt nhất chính là từ nhiều người quyết đấu đến quyết định cháu ruột người thừa kế chi vị trở về. Làm như vậy, mặc dù tránh khỏi ngẫu nhiên nhân tố, khiến sủng thượng vũ lực mạc phủ tướng quân hạ thần tâm phục khẩu phục, thế nhưng là, tại sắp phát binh đối phong thần tú lại trình phạt trước, nếu như khiến trúc thiên đại quốc thiên thay mặt phía sau đại biểu võ sĩ giai tầng tự giết lẫn nhau, sợ là trái lại suy yếu tổ cự gà hỏa ra khang thực lực bản thân. Tình thế khó xử thời khắc, Thiên Hải Tăng Chính đưa ra từ nhị dạ quyết đấu đến quyết định thắng bại. Dạng này, đã không suy yếu võ sĩ giai tầng thế lực, còn có thể né qua phong thần tú ỷ ở chỗ này gián điệp thai mắt. Chỉ là, đem tương lai của mình vận mệnh giao cho hai cái không thể làm chung nị dạ tập đoàn, làm giai tầng thống trị các võ sĩ trong lòng không cam lòng, biểu thị đối giáp hạ y hạ quyết đấu thắng bại thâm biểu hoài nghi. Thế là, liền diễn biến ra vừa rồi 5 vs 12 trận đại chiến. Kết quả cuối cùng, khiến võ sĩ giai tầng đại biểu, Liếu Sinh Tông cự kinh ngạc không thôi, tâm phục khẩu phục tiếp nhận giáp hạ y hạ nị dạ so với bọn hắn có tư cách hơn đảm nhiệm quyết định người thừa kế quyết đấu tư cách. Đối với các võ sĩ trước đó chất vấn, Tổ Cựu Gà Họa Gia Khang cũng không có trách cứ tông cự, ngược lại gật đầu ngồi đối diện tại tông cự sau lưng một nghi dạ nói ra, nửa dấu: "Ngươi để chúng ta mở rộng tầm mắt ta." Hầu hạ tại ghế chốt hạ tổ gì nửa dấu duy trì thái độ cung kính, hai tay đỡ tư thế. Trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lúc này, Lam Y hạ thủ lĩnh Á Huyễn lại nói, lớn ngữ chỗ: "Chúng ta cùng Liêu Sinh phái dọ sức phân ra thắng bại, cùng Giáp hạ phái dọ sức còn chưa bắt đầu." Lớn ngữ chỗ là tổ Cựu Gà Họa Gia Khang ẩn lui sau sưng hô. Đối với ý hạ A Huấn đối giáp hạ khiêu khích, Tổ Cựu Gà họa ra Khang từ chối cho ý kiến nhìn về phía giáp hạ Đạn Trinh. Vị này tóc trắng xóa giáp hạ phái lao đầu. Hai mắt sáng ngời có thần, căn bản nhìn không ra hắn cùng Gia Khang cùng tuổi số tuổi. Đối với A Huấn khiêu khích, Đạn Trinh lên tiếng, "Hắc hắc hắc cười lạnh, chỉ bằng ngươi cái kia gọi dạ xả Ma giời trẻ tuổi. Ngươi sợ?" A Huấn cũng cười lạnh không thôi. "Ta sợ tuổi của ngươi người tuổi trẻ chết yểu, hắn chết thì cũng thôi đi." chỉ sợ máu của hắn điểm ô trời thủ các sẽ không tốt. Ha ha ha ha. Đối mặt đạn chính không chút kiêng kỵ cười to, tông cự mang tới các võ sĩ tức giận bất bình. Vừa rồi bọn hắn bị bại quá triệt để, đã không có tư cách đi chất vấn giáp hạ ý hạ hai phái quyết đấu quyết định, thế nhưng là, cái này không có nghĩa là bọn hắn liền cam tâm tình nguyện tiếp nhận chính mình vận mệnh bị người khác quyết định sự thật. Thế là, võ sĩ giai tầng đại biểu, Liễu Sinh tông cự đứng ra trợ giúp mấy lần rốt cục để tổ cựu gà họa ra Khang quyết định xem xét hai phái cao thủ đối chiến. Trận đấu tại hai vị thủ lĩnh gật đầu hạ mở màn. Trước hết nhất phát khởi thế công chính là Dạ Sa Ma, trong tay dây thường đen từng cái triển khai ra, từ vừa rồi đối chiến võ sĩ lúc một tây, lập tức biến thành 10 cái, điều khiển chi thuật cũng không có bởi vì số lượng gia tăng mạnh liệt mà chịu ảnh hưởng. Nếu có Luân Hồi Dạ ở đây, liền sẽ phát hiện Dạ Sa Ma múa bí chế dây thường đen tốc độ nhanh có thể so với đạt căn bản không phải nhân loại phản ứng thần kinh có thể né tránh qua. Giáp Hạ Mã Sở Hổ Xỉ phủ gì không nghĩ tới đối phương ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực, múa dây thường đen cực hạn mở ra, đem hắn toàn thân cao thấp bao phủ lại. Vô luận hắn trái tránh vẫn là phải tránh, đều không thể chạy ra dây thường đen chói buộc. Biện pháp duy nhất chính là lui lại. Thế nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện đang lùi lại 20 bước về sau, trở nên không có khả năng. Sau lưng một khối giả sơn rất không khéo phong bế Mã Sở Hổ Xỉ phủ gì đừng lui chỉ là ngây người một lúc công phu, 10 cái dây thường đen đã từ khác nhau phương vị đem Maseo Xi phụ gì cho chói chặt, tính cả sau lưng Dạ Sơn cự thạch. Maseo Xi phụ gì gặp lẽ tránh không kịp, quả cảm rút ra bên hông thật lâu không động võ sĩ đao, tính cả vò đao cùng một chỗ ngăn tại trước người. Cuối cùng cản một cái lực cắt kinh người dây thường đen cuốn quanh, thế nhưng là, hắn hành động đã bị một mực khóa chặt, không thể động đậy. Dạ Sã Maido chơi vươn đầu lưỡi, tại tay trái ở giữa dây thường đen bên trên phách lối vô cùng làm ra một cái liếm ăn động tác. Không cần phải lo lắng, thương khổ sẽ chỉ có trong nháy mắt đó." Dạ Sa Mã vừa nói, một bên co vào trong tay dây thường đen. Cái kia 10 cái dây thường đen bị hắn dùng đặc hữu 10 cái ban chỉ kết nối, tại hắn co vào lúc không đến mức bị nhỏ như sợi tóc dây thường đen cho siết tay xấu chỉ. Bất quá, chính đối diện Mã Sở Hổ sĩ phụ gì liền không có may mắn như vậy, duy nhất ngăn cản dây thường đen công kích võ sĩ đao phát ra cách từ từ thần tiếng rên, tại dây thường đen quấn quanh vị trí Vào dao tính, cả thép tinh chế tạo võ sĩ đao thân, tại đáng sợ lực cắt dưới, xuất hiện vô số nhỏ bé khe hở. Cuối cùng, tại Già Sa Mã toàn lực khoát tay ở giữa, toàn bộ Giả Sơn đều vô tình dây thường đen cắt chém thành vô số đá vụn. Đặt trước hồn Giả Sơn đem dám, tại Giả Sơn ầm vàng ngã xuống lúc, bị nhấc lên tầng tầng bụi đất cho che đậy, sinh tử không rõ. Chương 20, Già Sa Mã VS Mã Sở Osi Fuji, hạ. Già Sa Mã nhìn như đơn giản nhẹ nhàng kéo một phát kéo một cái ở giữa. Cả tòa cao cỡ một người giả sơn trong nháy mắt hóa thành gạch ngói đá vụn. Không chỉ có như thế, trong nháy mắt kia sức lôi kéo vậy mà bộc phát ra kinh người tiếng vang, đơn giản so súng phóng tên lửa trực tiếp trúng đích lúc thanh thế còn kinh người hơn. Đây chính là ý hạ phái dạ xà mà đáng sợ sao? Đám người còn tại trong kinh ngạc, vô số bị khủng bố lực cắt nát bấy nham thạch, cùng với cắt thành số tiết võ sĩ đao, tại loạn thạch bay tán loạn xa suốt hạ. Đây là người sao? Ở đây tất cả mọi người đấy lòng sinh ra ý tưởng giống nhau. Những cái kia mới vừa rồi bị Dạ Xa Ma Tử đánh bại Liêu Sinh phái cao thủ, lúc này mới biết được, bọn hắn lạc bại vẫn là đối phương hạ thủ Liêu tình kết quả, bằng không mà nói, thân thể của bọn hắn tuyệt đối sẽ không so tỏa kia Dạ Sơn cương rắn. Giải quyết xong Dạ Sơn, Dạ Xa Ma Tử tiêu xái huy động 10 ngón, trong ngáy mắt, vừa dài vừa mịn dây thường đen điều khiển như cánh tay thu hồi đến Dạ Xa Ma Tử trên cánh tay. Đại thúc, trốn đi trốn tới cũng không giống như là giáp hạ phong cách. Dạ Xa Ma Tử giọng mang nói móc trào phúng, Vừa rồi tại hắn lôi kéo dây thường đen trong ngáy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được trốn ở trước hòn đá Sơn Mạ Sa Ô Xi Fuji, thừa dịp dây thường đen cắt chém nham thạch lúc ngắn ngủi cơ hội, lấy đặc hữu quỷ mị thân pháp, từ dây thường đen trói buộc bên trong đào thoát. Tại đá vụn cho bụi dần dần yên tĩnh lại về sau, mọi người lúc này mới thấy rõ tại một đống trong đá vụn, một cái bóng đen chính phủ phục tại văng lánh nham thạch trên mặt đất, tứ chi của hắn lấy kỳ quái tư thế chống đỡ lấy thân thể của hắn. Mạ Sa Ô Xi Fuji, bình yên vô sự. Vừa rồi tại ngàn cân treo sợi tóc bên trong tử dây thường đen tất sát tuyệt kỹ bên trong chạy thoát, liền ngay cả kinh nghiệm xa trường mạ sở hữu sĩ phụ gì đều vì mình lau một vệt mồ hôi. Nếu là vừa rồi động tác của hắn chậm hơn 1 giây, hậu quả không thể so với đầy đất đá vụn mạnh đến mức nào. Hắn mặc dù là giáp hạ bên trong người nổi bật, còn không có tự tin tại vừa rồi như thế tất sát trong công kích may mắn thoát khỏi. Ý gì hạ phái dạ xà mã, quả nhiên lợi hại. Cảm khái thì cảm khái, làm giáp hạ nhị dạ tinh anh. Mã Sơ Vũ tự gì không có một chút ý lui bước. Hắn duy trì giống như nện đồng dạng nằm sấp trên mặt đất tư thế. Miệng há mở, một đầu buồn nôn mà linh động đầu lưỡi ló ra, tại phần môi lăn lộn tản ra, giống như một đầu buồn nôn rắn độc. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, đầu kia buồn nôn đầu lưỡi đột nhiên trở nên thẳng tắp, đầu lưỡi lấy một cái tả hữu xoay tròn tư thế. Nhắm ngay xa xa Dạ Xà Ma. Dạ Xà Ma lúc này vừa mới đem tất sát vũ khí dây thường đen thu hồi đến cánh tay bên trong. Còn đến không kịp bày ra tiến công tư thế, một vòng màu lam nhạt vật thể từ đem giám trong miệng bắn ra đến, tốc độ nhanh chóng, lấy dã xạ mã dự tốc độ cũng không kịp né tránh. Hắn duy nhất có thể làm chính là hai tay bảo vệ đầu. Cái kia xóa màu lam nhạt vật thể như cường hóa nhựa cao su dính tại dã xạ mã dự hai tay cùng đầu. Tại nhiễm trong nháy mắt, cái kia màu lam nhạt giống nhựa cao su đồng dạng đồ vật lập tức ngưng kết, vô luận dã xạ mã dự như thế nào lôi kéo, đều không thể đem hai tay từ nhựa cao su trói buộc bên trong thoát khỏi. Giáp hạ đạn chính. Vừa rồi kia là vật gì? Liêu sinh tông cự trác hỏi, cũng đại biểu cho tổ kiểu gạ hoa ra khang cùng hạ tổ gì nửa dấu nghi vấn. Đàm là? Giáp hạ đạn chính trả lời. Đàm? Đàm sao? Liêu sinh tông cự giật mình nhìn xem giả xà mà giữa hai tay bị cái kia sưng là đàm buồn nôn đồ vật cố định tại đầu, dối khúc không được. Vậy mà dùng đàm cùng giả xà mà giữa dây thừng đen đối chiến, y hạ A huyến cười lạnh nhìn về phía đạn chính, trong miệng khinh miệt chi ý không che dấu chút nào. Giáp hạ vạn quốc chúng mạ sợ ổ xỉ phụ gì, phun ra cũng không là bình thường đàm, kia là được xưng là ma mị đàm dịch đồ vật, cường độ có thể so với nhờ cao su, dính độ càng là gấp trăm lần. Quả nhiên như đạn chính lời nói, vô luận giả xả mà dính như thế nào dãy ruột, đều không thể từ ma mị đàm dịch dính tính bên trong tránh ra. Cứ như vậy, giả xả mà dự kinh khủng dây thừng đen chiêu thức tương đương bị ma mị đàm dịch cho phong vấn lại, thi chiến không được. Càng mất mặt chính là, mạ sợ ổ xỉ phụ gì tại giả xả mà dãy ru Bị mọ tới sau lưng, tại dạ xà ma dưới hung lấy tay, hung hăng bóp tại hạ thân của hắn yếu hại. Trong miệng càng là phát ra hèn mọn tiếng cười. Ha ha ha ha, thật mất mặt, tuổi trẻ ý hạ nhị da. Lần này ngay cả lật dây điện cũng không thể chơi đâu. Gê tởm. Dạ xà ma diếu hại bị đương trúng độc nhã, lập tức thịnh nộ vô cùng. Hắn hai chân bỗng nhiên lấy mắt thường nhìn không thấy cao tốc tần suất run rẩy, vô số cây nhỏ bé cơ hồ nhìn không thấy dây thường đen từ bắp chân bộ vị bắn ra. Hướng về sau lưng mạ Sở Ổ Xỉ phủ gi quấn quanh đi qua. Giáp hỏa này thậm chí ngay cả hai chân đều cất giấu dây thường đen. Cái kia dây thường đen quấn quanh tốc độ nhanh kinh người, nhưng mạ Sở Ổ Xỉ phủ di động tác càng nhanh, hắn một cái lăn không sau lật, hai chân tràn đầy có thể so với châu chấu lực đàn hồi, nhảy ra dây thường đen phạm vi công kích. Tại đem giáp hạ đem dám cho xinh xinh sau khi bước lùi, dạ xà mạ giữ không chút do dự thu chiêu, dây thường đen nhưng không có lập tức khôi phục lại hai chân bắp chân bên trong mà lại chuẩn xác không sai cắt chém hướng Dạ Xà Ma Tử bị chói buộc giữa hai tay. Mọi người trong lỗ tai lập tức bị thanh thúy sắc bén tiếng xé gió tràn ngập, mấy lần cắt chém, cứng cỏi vô cùng ma mị đàm dịch bị xé thành vô số mảnh vỡ, cùng với từng đoạn từng đoạn cắt tóc, rơi trên mặt đất. "Ta muốn giết ngươi, giáp hạ hỗn đản." Dạ Xà Ma Tuấn Mi khuôn mặt lộ ra vô cùng lạnh lẽo. Sát khí không thể ức chế từ trong thân thể phát ra. Lần này, hắn nhưng là thật sự nổi giận. "Ha ha, không nghĩ tới ta hiện tại trong lòng suy nghĩ" lại sẽ cùng ý hạ nhân ý khí tướng tông a. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hai người đồng thời ngang bốn đấu, Dạ Xà Ma Dật tại ở gần trời thủ các lúc, vung tay ném ra ngoài một cây dây thường đen, cuốn chặt lấy trời thủ các mái hiên một góc, mượn lực bay đi lên. Trong lòng của hắn suy nghĩ, muốn chiếm cứ trí cao vị mới có thể trong chiến đấu nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng là, làm giáp hạ phái cao thủ, Mã Sở Oxi phụ gì cũng không phải cho không. Hắn không có Dạ Xà Ma dây thường đen mượn lực, nhưng hắn tứ chi đồng thời xê dịch, tốc độ càng vượt qua dã sạ mà giữa hai chân, đang di động đến trời thủ các thạch viên lúc, tứ chi diễn sinh ra cường đại hấp thụ lực, toàn bộ thân thể lại như nện bỏ bám vào thạch viên bên trên, mấy cái leo lên, đã đến trời thủ các trên mái hiên. Hai người đồng thời đứng tại điểm cao. Một cái dây thường đen giăng khắp nơi, mỗi một kích đều mang theo mình mông kình khí cắt chém, thế không thể đỡ. Một cái khác đang bay vọt đứng dậy, linh động né tránh qua từng đạo mắt thường khó phân biệt dây thường đen cắt chém lúc, vẫn không quên lẻ lượi phản kích từng cái màu lam nhạt đàm dịch như viên đạn bắn về phía dạ xà ma. Nếu không phải dạ xà ma lần này lấy một cái tay dây thường đen làm phòng ngự, đem từng cái buồn nôn ma mị đàm dịch cắt chém phòng ngự, chỉ sợ là muốn giẫm vào vừa rồi vết xe đổ. Trận đấu kịch liệt chi cực, khiến ở đây tất cả mọi người động dung. Đầu hạ mỏng mây đem lên chống không ánh nắng chết xà huyễn người hai mắt, trận này gác cao quyết đấu, rõ ràng vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ, là yêu vật cùng ác ma ở giữa đại chiến. Vị trí thấp nhất hạ tổ gì nửa dấu? kích động trong lòng xa so với hắn bình tĩnh mặt ngoài tới rung động, hắn thầm nghĩ, Giáp Hạ Vạn Cốc Trúng thủ lĩnh Giáp Hạ Đạn Chính, Y Hạ Ngã Cẩn thôn Trúng thủ lĩnh Y Hạ A Huệễn, thật sự là đáng sợ a. Đời thứ 2 nửa Tàng đại nhân đem cái này hai tộc phong ấn tại Hắc Ám, cũng định ra không chiến ước hẹn lý do ta rốt cuộc để ý giải. Bất quá vẫn là không nghĩ ra, Gia Khang đại nhân vì sao muốn triệu kiến giống người như bọn họ. Chương 21, giao dịch địa điểm. Đám người như là như Ác Ngộng nhìn chăm chú lên trận ngày vật lộn. Lúc này, Tổ Cự Gà Họa Gia Khang bỗng nhiên giơ tay lên, hắn nhìn quanh tạp hữu, dùng thanh âm uy nghiêm nói ra, "Đủ rồi, để bọn hắn dừng tay." Tổ Cự Gà Họa Gia Khang một phát lời nói, hai vị nhị dạ thủ lĩnh đồng thời trăm miệng một lời hô to, "Dừng ở đây." Lúc này, hai vị nhị dạ tại trời thủ các bên trên đã tiến vào chiến đấu giai đoạn sau cùng, dạ xạ mạn dây thường đen đem mạ Sa Ổ Sĩ phụ gì toàn thân phong bế, chỉ cần một giây sau, liền đem hắn phân thây tại chỗ, mà đem giám cũng không yếu thế. Hai tay bóp chặt giả xà mà dư huyệt bách hội, chỉ cần một lần phát lực, kinh khủng quái lực cũng đủ để đem giả xà mà dư đầu chấn vỡ. F. Đại chiến cuối cùng kết thúc, ở tại trời thủ trong các đám người rốt cục có thể buông lỏng một hơi, chỉ ít không cần lo lắng vừa rồi đại chiến lan đến gần toàn bộ trời thủ các. Ở những người khác thở phào thời điểm, một cái dấu ở trời thủ trong các người, lại toàn thân trên dưới hứa ra mồ hôi lạnh. Hán mặc hạ nhân cách gắn mặc, nhưng hai con người dị thường sáng ngời, hai tay cơ bắp càng là cùng thời đ sẽ chỉ làm việc nặng hạ nhân hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi giáp hạ cùng ý hạ đại chiến, hắn đều nhìn ở trong mắt, trong lòng rung động đến mức độ không còn gì hơn. Hắn thừa dịp người không chú ý, đem mình giấu ở một chỗ trong bóng tối, vung lên cánh tay trái, lộ ra một cái chỉ có luân hồ giả mới có hệ gia địch, cũng ở phía trên viết xuống, kế hoạch có biến, giáp hạ ý hạ nhị dạ thật đáng sợ, các ngươi cẩn thận, không nên khinh cử vọng động. Viết xong những lời này, hắn đôi lông mày nhảy lên kịch liệt hai lần. Hắn đột nhiên hướng báo động phát ra phương hướng nhìn lại. Xuyên thấu qua giấy dán song cửa sổ, hắn thậm chí nhìn thấy hai nhẫn giả thủ lĩnh đồng thời quay tới sắc bén ánh mắt. Bị phát hiện sao? Người kia trong lòng run rẩy giữ dỗi, hai vị thủ lĩnh tựa hồ phát giác được cái gì. Mắt thấy hành động của mình sắp bại lộ, lúc này, Tổ Cự Gà hóa ra Khang đứng dậy, tại Liêu Sinh Tông cự cùng hạ tổ gi nửa dấu chen chúc dưới, đi vào hai vị nhị dạ thủ lĩnh trước mặt. Hai nhân mã bên trên thu liễm duyệt không thể đỡ ánh mắt. Không người nằm sấp trên mặt đất, giống lớn ngự đi lễ. Tô Cựu Gà hỏa ra khang đem đời thứ 3 tướng quân người ứng cử quyết nghị từng cái nói ra, đến lúc cuối cùng tiền trước đây hạ tổ dị nửa dấu lập hạ không chiến ước hẹn giải trừ lúc, ở đây bốn vị nghị giả mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Tô Cựu Gà hỏa ra khang từ trong ngực móc ra hai cái lớn nhỏ nhan sắc nhất trí quần trụ, giao cho hai vị thủ lĩnh, cũng nói cho bọn hắn. Tại quyển trụ bên trong riêng phần mình viết xuống 10 tên nghị giả danh tự. Từ đây, giáp hạ phái lệ thuộc vào thứ tử quốc thiên thay mặt Ý hạ phái lệ thuộc vào trưởng tử trúc thiên đại. Đời thứ 3 Mạc phủ đại tướng quân Tuyển Định, liên từ hai phái nị dạ thắng bại quyết định, song phương lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau chém giết, cuối cùng người sống cũng nắm giữ cuốn này trụ người, định vị phe thắng lợi. Đang lúc trời chiều cao chiếu, tuấn phủ thành bên ngoài. Dạ xá Mạc cùng Mạc Sở Ổ xỉ phụ gì chính phân biệt tiếp nhận từ riêng phần mình thủ lĩnh giao cho quyển trúc lúc, tại ẻ đỏ một chỗ khá xa xôi địa phương, ba thân ảnh tại hoàng hôn chiếu sáng dưới, xuyên sơn vượt biển. Bọn hắn không phải người khác, chính là Vân Kỳ, Helena, Thiết Phong. Ba người không biết mỏi mệnh đi lại, rốt cục tại hoàng hôn sắp kết thúc trước, đi vào một chỗ núi cao, vang lên bên thai thác nước chạy xiết rơi vào phía dưới đầm nước lúc phát ra tiếng vang. Đứng tại hơi nước tràn ngập trên thác nước. Ba người ngừng chân nhìn, nơi này là ẹ đỏ vùng ngoại ôm một vùng núi. Hơn ba canh giờ hành tẩu, mời được ba cái quen thuộc địa hình thợ săn, cuối cùng tại trời tối trước chạy tới nơi này. Đầu nhi... Ngươi xác định nơi này là hạ tổ gì hương bắt lang cho chúng ta địa điểm sao? Thiết Phong đặt mông ngồi tại hõm đất trên núi đá, lấy hắn luân hồi giả thể chất, tại giữa núi non trùng điệp hành tẩu ba canh giờ. Cũng là một kiện phi thường tiêu hao thể lực sự tình. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Vân Kỳ đầu tiên là ra lệnh, hiện tại bọn hắn cần nhất vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn tìm một khối tương đối khô ráo núi đá, trước hết để cho Helena ngồi xuống, mình thì tại bên cạnh một chỗ tùy tiện mà ngồi. Ta hỏi qua ba cái thợ săn, Nam cái tiểu phu. Vùng này chỉ có chỗ này thác nước. Đã chúng ta hành tẩu phương hướng không có sai, nơi này liền hẳn là hạ tổ gì hương bắt lang cho chúng ta liên quan tới yêu tăng cùng phong thần tú lại thần tử giao dịch địa phương. Thế nhưng là, Helena nhu hỏa xoa nắng lấy đau nhức hai chân, mảnh khảnh mắt cá chân tại trong lúc lơ đãng lộ ra, tại trời chiều sau cùng dư huy chiếu rọi xuống, đem ra thị tuyết trắng sân rắc lên một tầng kim sắc, lộ ra trang nghiêm mà không mất mỹ cảm. Thế nhưng là Chúng ta coi như tìm tới bọn hắn giao dịch địa điểm, lại có thể thế nào? Cùng ngươi dự định đánh đòn phủ đầu, đối yêu tăng phát động công kích kế hoạch có lương A. Vân Kỳ cười thân bí, nói, nói một chút cái nhìn của ngươi. Hết lên A, kế hoạch của ngươi là thừa dịp yêu tăng còn chưa tới kịp cùng phong thần tú lại sứ thần giao dịch, dẫn đầu bắt lấy hắn. Bất quả, kế hoạch này có một cái nhược điểm lớn nhất, chúng ta cũng không biết yêu tăng nơi ở kỳ thật, ta còn là kiên trì trước đó cách nhìn, chúng ta đợi ở chỗ này chẳng đến bọn hắn giao dịch kết thúc, chúng ta lại theo đuổi Phong Thần Tú lại sứ thần, tin tưởng dạng này thành công của chúng ta tỷ lệ rất lớn, mà lại phí không được bao lớn kinh. Ngươi một phương này án tiền đề, là Phong Thần Tú lại phái ra sứ thần so yêu tăng chính lệnh, thế nhưng là, ngươi phải hiểu được, yêu tăng cũng không phải là Phong Thần Tú lại người, điểm này tại hạ tổ dị hương bắt lang cho chúng ta trong tình báo cho chứng thực. Cho nên, Phong Thần Tú lại phái ra người chưa hẳn so yêu tăng chính lệnh. Nếu như ngươi suy nghĩ thêm lần này, tình báo giao dịch tại Ẻ Đỏ nhất đại phát sinh, ta có chín thành lý do tin tưởng, phong thần tú lại sứ thần thực lực nhất định chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại, nếu là tại Mạc phủ khống chế hạ địa phương giao dịch, sứ thần khẳng định tại phản theo dõi bên trên có hơn người địa phương. Đây chính là ta không đồng ý tiếp thu ngươi ý kiến lý do thứ hai. Vẫn kỳ tại thác nước cái khác dòng suối ở bên trên rửa tay, sau đó từ hẻm dạ địa bên trong lấy ra lương khô, phân cho hai người cùng nhau hưởng dụng. Helena tiếp nhận lương khô cùng một bình nước khoáng, Văn Nhã An vài miếng, nói thật, lương khô hương vị thực sự khó ăn, khô cằn, cảm giác cực kém, thuần túy là dùng để nhét đầy cái bao tử dùng. Cũng may ba người cũng không phải là ăn không ngại tinh chủ, tại nhiệm vụ thế giới, nhất là ở chỗ này, nhóm lửa đồ nướng đồ nấu ăn sẽ chỉ bại lộ hành tung của bọn hắn. Ngươi phân tích không tệ, nhưng vậy thì thế nào? Tìm không thấy yêu tăng nơi ở, kế hoạch của ngươi chỉ có thể mắc cạn. Helena phản bác, Ai nói tìm không thấy yêu tăng nơi ở? Người cho rằng ta mang các ngươi thiên tân vạn khổ lại tới đây, chẳng lẽ vẹn vẹn tới là nhìn xem nơi này phong cảnh sao? Cái kia, ngươi muốn? Helena nhất thời đoán không ra Vân Kỳ ý nghĩ. Nơi này nếu là bọn hắn giao dịch địa điểm, mà lại lại là tại đêm nay giao dịch, làm như vậy hành tung bất định yêu tăng, tất nhiên sẽ trước đó ở chỗ này dò xét một hai, xác định nơi này không có phong thần tú lại mai phục. Đừng quên, yêu tăng thế nhưng là luôn luôn độc lai like, độc vãng. Hắn đã không phải phong thần tú lại người, tự nhiên cũng lo lắng đối phương đen đan đen, cho nên, hắn nhất định sẽ sớm lại tới đây. Như vậy. Trưng 22, biến dị gấu ngựa. Vân Kỳ đang khi nói chuyện, một chỉ phía dưới. Múi tên Tây Bắc. Hai người tìm chỉ nhìn lại, phía dưới tất cả đều là rừng rậm, xanh ung tươi tốt, không nhìn thấy vật gì khác. Bất quá, đã Vân Kỳ có chỗ chỉ, tất nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ mụ chỉ một trận. Helena ngưng thần nhìn chăm chú rốt cục phát hiện tại rừng rậm che đậy một chỗ, lượn lờ thăng lấy khói xanh. Chỉ là cái kia khói xanh rất nhạt, lại là cùng rừng rậm lục sắc làm chủ bối cảnh hoàn cảnh lớn dưới, nếu như không phải Vân Kỳ vạch, rất dễ dàng coi nhẹ cái này một khối xanh tồn tại. Vân Kỳ nói, đã nơi này dẫn người khói hi hữu tế, yêu tăng không có khả năng khuya khoắt tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong sở đến nơi này, hắn nhất định sẽ trước đó tại phụ cận ở lại, chờ đến nguyệt hắc phong cao, đang bò bên trên nơi này. Suy luận quá trình nghe vào rất đơn giản. Thế nhưng là không nói ra, Helena cùng Thiết Phong cũng không nghĩ đến những thứ này. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền trực đảo Hoàng Long. Giết hắn sạch sẽ. Ba người lần theo đường lên núi, chỉ chốc lát sau thời gian, đi đến chân núi bên cạnh. Bọn hắn xác định rõ phương hướng về sau, trực tiếp hướng về vừa rồi phát hiện khói xanh vị trí đi đến. Đang khắp nơi đều là cây cối trong rừng, muốn xác định vừa rồi khói xanh phương hướng, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, cũng may Helena tại dã ngoại cầu sinh, kỹ năng rất mạnh chỉ bằng vào cận tồn một điểm trời chiều dư huy, liền có thể khóa chặt lại chính xác vị trí. Bất quá, đi không đến một dặm khoảng cách, sau cùng dư huy biến mất tại đường chân trời, Hắc ám bắt đầu bao phủ toàn bộ Nhật Bản. Tại ban đêm hành tẩu là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, không chỉ cho phép dễ mất phương hướng, trong ngày mùa hè con muỗi càng là độc lợi hại, một khi rơi vào con muỗi tạo thành màu xanh xương mù đoàn bên trong, liền xem như cường tráng châu rừng, đều có bị hút thành thây khô khả năng. Thiết Phong Helena cùng Vân Kỳ ngược lại là không sợ trong rừng con mũi ối, bọn hắn vượt qua 40 điểm lực phòng ngự tại lúc này phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi, con mũi không cách nào đâm rách ra của bọn hắn, đem ống hút đâm vào trong mạch máu. Miễn ở con mũi đốt, đôi này hành tẩu giữa khu rừng người mà nói, là lại hạnh phúc bất quá sự tình. Bất quá, trạng vạng tối rừng rậm địch nhân không riêng gì sâu kiến, còn có manh thú. Cái này ba người di chuyển nhanh chóng bên trong khó tránh khỏi kinh động ra ngoài săn mồi động vật. Nương theo lấy một tiếng giống to, một đầu hai người cao bao nhiêu to lớn gấu ngựa tại cây rừng sụp đổ bên trong gạt ra thân hình. Ba người ở trong rừng gặp phải giã thú không ít. Bất quá phần lớn là cô lang sơn mèo loại hình cỡ nhỏ động vật, chỉ dựa vào Helena một thanh lam ảnh chi kiếm, liền giết đến bọn chúng không chừa mảnh giáp. Nhưng lúc này đây, ba người nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua to lớn như vậy gấu ngựa, riêng là trồm người lên thân cao, liền so cự hán thiết phong cao hơn gấp đôi. Vân Kỳ ngăn lại đang muốn rút kiếm cường công bên trong Helena, hắn đôi mắt bên trong hiện lên một đạo dị sắc, gấu ngựa số liệu lập tức cùng hưởng đến 3 người trong ý thức. Biến dị gấu ngựa, è e đỏ thời kỳ đặc hữu gấu bên trong, nghe nói là hấp thu chiến quốc bên trong chết đi võ sĩ thi thể. Đạt được tử linh oán hận phụ thể sau trở nên dị thường cường tráng, có mảnh liệt công kích trí thức. Lực lượng: 40. Phòng ngự: 25. Nhanh nhẹn: 10. Tinh thần: 5. Kỹ năng 1: Tay gấu chi kích. Kỹ năng 2, cự hùng gào thét Kỹ năng 3, gấu ôm chi lực Không giống với trong hiện thực Nhật Bản gấu đen Trước mắt đầu này gấu ngựa có có thể so với ạ lạt cả cự hùng thể phách cùng lực lượng Có lẽ chính như nói rõ bên trong như thế Trước mắt đầu này cự hùng dùng ăn quá đánh nửa bại sao trốn vào rừng rậm võ sĩ bại binh Hấp thu tàn binh bại tướng lực lượng Biến dị thành hiện tại thuộc tính Riêng là cái kia 40 điểm lực lượng Đủ để đối luân hồi giả tạo thành nhất định tổn thương Tại 3 người trong mắt Biến dị gấu ngựa tối đa cũng chính là phiền phức thể, lấy ba người thực lực trước mắt. Đánh giết nó không dám nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ không khó đi nơi nào. Duy nhất để ba người giật mình là, biến dị gấu ngựa thuộc tính vậy mà có thể cùng dị hình thế giới bên trong chiến đấu dị hình còn muốn lợi hại hơn. Đây bất quá là một con trong rừng rậm quái gấu, vậy mà biểu hiện ra cường đại như thế thu tính, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi nhiệm vụ lần này thế giới cường độ có phải hay không vượt ra khỏi nguyên bản độ khó phàm vi. Helena đang muốn rút kiếm tiến lên, bị Vân Kỳ kéo lại, đầu tiên chờ chút đã. Nói, Vân Kỳ đi lên liền ném cái trước thuần hóa thuật, kết quả hệ thống phản hồi nói thuần hóa thất bại, lâm vào 5 phút đếm ngược thời gian củ độ. Liền biết thuần hóa thuật không đáng tin cậy. Vân Kỳ vốn là không có trông cậy vào kia đáng thương 10% tỉ lệ có thể một xúc mà thành. Không thể thuần hóa, vậy thì chỉ trách biến dị gấu ngựa xui xẻo. Ba người đang muốn xuất thủ xử lý trước mắt chướng ngại, Helena đáng yêu lộ hai bỗng nhiên có chút động hai lần. Mắt sắc Vân Kỳ lập tức chú ý tới cái này nho nhỏ chi tiết, vội hỏi nàng tình huống như thế nào? Có người tại ở gần nơi này? Helena khẽ chau mày nói, "Yêu tăng." Thiết Phong có chút khẩn trương ngắm nhìn bốn phía. Một con cự hùng liền có thể so với dị hình thực lực, quyền kia thế giới quái dị yêu chữ tiền tố tăng lực, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. "Không, hẳn không phải là yêu tăng, nhân số bên trên không xứng với." Helena tại Vân Kỳ gia hiệu dưới, Dốc hết toàn lực đi lắng nghe từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến tiếng bước chân. Phải biết, tại chim hót hoa nở trong rừng rậm, muốn từ vô số tạp âm nghe được ra tiếng bước chân đã không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại, Helena thính giác cảm giác còn không có đủ loại bỏ tạp âm đạt tính. Muốn phân biệt ra được đông đảo thanh âm bên trong muốn độ vật, nhất định phải nghiêng tai lắng nghe, bảo trì tuyệt đối tinh thần lực tập trung. Như thế, Helena liền không để ý đến biến dị gấu ngựa công kích. Bất quá, nàng tin tưởng Hai đồng bạn sẽ không tùy ý gấu ngựa công kích rơi vào trên người nàng. Gao thép mà đến tay gấu mang theo vô tận gió lốc, như một mặt cự hình quạt hư vô, áp đến. Thiết Phong hai tay giơ lên, trước tiên ngăn tại Helena trước người, lấy hắn 80 điểm lực phòng ngự, có lòng tin ngăn cản được biến dị gấu ngựa một kích toàn lực. Thế nhưng là, hắn sai. Lúc to lớn tay gấu hung hăng đập vào hai cánh tay của hắn bên trên lúc, cháng kiện Thiết Phong lại bị dư lực chấn động đến lui lại 3 bước. Nếu không phải Vân Kỳ kịp thời từ phía sau chống đỡ phía sau lưng của hắn, không chừng đã đụng vào phía sau Helena. Không chỉ có như thế, chúng trưởng sau thiết phong toàn thân đau nhức bất lực, đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Tay gấu chi kích, tổn thương phương diện không có chút nào đặc điểm, nhưng nó có hai cái đạt hiệu, một là đánh lui, hai là mê muội. Lúc này, Helena bên này cũng nhận được mới tình báo, có chừng 10 người, cách nơi này không đợi trăm mét. Làm sao bây giờ? Vân Kỳ hơi suy tư, nói, rút lui trước. Tại không cách nào nhanh chóng giải quyết biến dị gấu ngựa trước, rút lui là tốt nhất, ổn thỏa nhất biện pháp. Rút lui không có nghĩa là Vân Kỳ bọn hắn e ngại gấu ngựa, hoặc là e ngại sau lưng người tới. Hiện tại loại này địch ta không rõ tình trạng, giữ lại thực lực là lớn nhất yếu tố. Mà lại, Vân Kỳ còn có một cái khác lo lắng, đã hắn suy đoán ra yêu tăng khả năng tại giao dịch địa điểm bình an ở lại, vậy cũng không thể bài trừ phong thần tú lại người sớm tiến vào nơi này. Nếu là truy binh phía sau là phong thần tú lại người, cái kia vấn đề liền trở nên phức tạp. Vẫn là rút lui trước rồi nói sau. Ba người liếc nhìn nhau, Từ Vân Kỳ dẫn đầu, mấy cái lên càng, liền tìm tới một gốc đại thụ che trời, bò lên. Liên tại bọn hắn leo lên cây đỉnh, đem thân thể ẩn giấu vào rậm rạp tán cây bên trong lúc, người phía dưới bảy cũng đổi tới. Chương 23, võ sĩ lâm nhân. Người đến là một chi tử 10 người tạo thành tiểu đội, trang bị khác nhau, có có trường cùng, hất lên ra thú trợ săn. Có cầm trong tay dao bổ tuổi tiểu phu, cầm đầu mấy cái, eo đeo trường đao, nhưng là trang bị liền nhìn ra là lãng nhân cùng võ sĩ. Lãng nhân tiền thân kỳ thật cũng là võ sĩ, bọn hắn nghèo rất mùng tơi, không có chủ tử của mình, thuộc về không việc làm, uống rượu nháo sự có thể nói là việc nhà của bọn họ cơm rau dưa. Bất quá, lãng nhân vũ lực cũng không luận võ sĩ thấp, chỉ là võ sĩ lãng nhân đi cùng một chỗ, ngược lại là rất ít gặp đến. Đây là, biến dị gấu ngựa đã mất đi Vân Kỳ ba người mục tiêu gặp lại có người sống tiếp cận, lập tức nhào về phía tiểu đội 10 người, căn bản không sợ đối phương chiếm hữu nhân số ưu thế. Chỉ là một tiếng cự hùng gào thét, đứng tại thập nhân đội hậu phương ba bốn tiểu phu, thợ săn bộ dáng người đọa đến hai chân run lặt, nếu không phải phía trước có võ sĩ cùng lãng nhân lực trợn, nói không chừng đọa đến đặt ngông ngồi dưới đất, ngay cả chuyển đều xe dịch không được. Đứng ở phía trước ba cái võ sĩ, bốn cái lãng nhân thì biểu hiện ra hơn người đảm lượng, nhao nhao rút ra bên hông võ sĩ đao, trong lúc nhất thời Mở tối trong rừng rậm đao quang kiếm ảnh thất tha. Một trận ác chiến về sau, chi này tiểu đội 10 người đem biến dị gấu ngựa phanh thây, mà chủ chiến bảy tên võ sĩ, lãng nhân ngoại trừ một cái xui xẻo ra hỏa, sáu người khác bình yên vô sự. Duy nhất xui xẻo một cái lãng nhân hay là bởi vì đoạt công quá mau, không để mắt đến tay gấu chi kích bổ sung hiệu quả, mà bị đập đầu gốc choáng váng, bổ sung một cái khắc năng lực, đánh lui đem hắn từ đập tới cháng kiện trên đại thụ che trời. Ngay cả trốn ở cái này, khóa tán Tây bên trong vân kỳ đều nhìn thấy cái kia lãng nhân phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi. So sánh tiết phong mạnh mẽ kháng tay gấu chi kích dáng vẻ, phía dưới lãng nhân bộc lộ ra bọn hắn tại lực phòng ngự phương diện cực đoan thiếu thốn, chỉ một chút liền bị đập bị nội thương không nhẹ. Bất quá, nhìn nhìn lại đầu kia đã bị còn lại 6 người bắt lấy đồng bạn bị đánh bay lúc, cự hùng lộ ra sơ hở, hợp kích phía dưới, vậy mà trong nháy mắt đem biến dị gấu ngựa chặt mình đẩy thương tích. Trong đó một con gấu trưởng tức thì bị một cái cao lớn nhất võ sĩ cho tháo xuống tới, máu tươi vãi đầy mặt đất, chính là trốn ở gần không thức cao tán cây bên trong. Đều có thể cảm nhận được chốc núi quanh quần mùi hôi thối. Nhưng từ lực sát thương xem xét, võ sĩ, nam nhân tiêu chuẩn cao kinh người, tin tưởng bọn họ bên trong mỗi một cái lực công kích cũng sẽ không thấp hơn dẻ sỉ đẻ đệ vĩu lúc Helena. Hiện tại, vẫn kỳ có chút minh bạch vì cái gì chủ thần muốn hạn chế xuống ống vũ khí ở cái thế giới này vận dụng. Hóa ra thế giới này người đều là cao công cấp phòng, nếu như xuống ống vũ khí 100% phát huy, tin tưởng Vân Kỳ một thanh mạ nổ liền để bọn hắn tử thương hơn phân nửa. Giải quyết xong biến dị gấu ngựa, hai cái thợ săn bộ dáng người còn muốn đối gấu ngựa thi thể tiến hành thu thập, thế nhưng là tại võ sĩ lão nhân hung quang nhìn gần dưới, bọn hắn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia cao lớn nhất võ sĩ lấy ra khăn lụa, đem yêu đao lau sạch sẽ, xác định không có một giọt máu đen nhiễm ở phía trên, mới chậm rãi thu hồi vào đao. Sau đó là huyên tuyên một trận nói chuyện, trốn ở cao 50m tán cây bên trong Vân Kỳ nghe không rõ lắm, chỉ là tại cái kia võ sĩ tiếng mắng chửi về sau, ba cái kia tiểu phu, thợ săn bộ dáng người ngoan ngoãn đi theo cái kia bảy tên võ sĩ rời đi, bỏ xuống một chỗ gấu thì, ngay cả đáng giá nhất tay gấu đều không đi động. Cái này thật sự là quá không tìm thường. Phải biết, Nhật Bản võ sĩ tương đương với binh sĩ nhân vật, có bổng lộc của mình thì cũng thôi đi. Nhưng mấy cái khắc lãng nhân bộ dáng ra hỏa hiển nhiên không phải kẻ có tiền dáng vẻ, nhưng cũng đối đáng tiền tay gấu thở ơ, cái này quá kỳ quái. Đợi đến 10 người kia rời đi, Vân Kỳ thổi một tiếng huýt sáo, ba người dọc theo đại thụ trượt xuống. Phải biết vừa rồi bọn hắn nói cái gì, chỉ có hỏi Helena vị này thuận phong nhĩ. Vừa rồi những người kia là bị người nhờ vả tìm kiếm mất tích hài tử, giống như trong đó một cái vẫn là cái gì lý chính đại nhân. Helena đem nghe được hết thảy nói ra, chỉ là sinh trưởng tại châu Bắc Mỹ nàng. Đối với lý chính cái từ này rất lạ lẫm. Lý chính cũng chính là dạng dài một loại xưng hô tương đương với thôn trưởng cấp bậc nhân vật. Tại Nhật Bản, lý chính tính không được cái gì đại quan. Bất quá quyền lực chưa hẳn liền nhỏ. Hắn chẳng khác gì là một cái thôn người nói chuyện, nam dữ lấy quyền lực nhất định. Vân Kỳ đem lý chính ý tứ giải thích một lần. Helena nói, chỉ là một cái thôn trưởng, vậy mà việc phải làm động bảy tên võ sĩ vì hắn tìm nhi tử. Nhật Bản địa lý chật hẹp, tự nhiên không so được Trung Quốc, nước Mỹ hoặc lấy Canada. Tại Nhật Bản, một cái lý chính chân thực quyền lực chưa hẳn nhỏ. Kỳ thật, bị người Nhật Bản lẫn lộn ầm ầm u ù chiến quốc nội chiến. Nói trắng ra là bất quá là mười mấy cái thôn trưởng lẫn nhau chiếm đoạt. Cho nên, không nên xem thường Nhật Bản thôn trưởng. Helena dùng hỏi lại giọng điệu làm tổng kết tính phần cuối. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ không hư chuyện tốt của chúng ta a? Thiết Phong có chút bận tâm hỏi. Đã Vân Kỳ khẳng định yêu tăng ngay tại kẻ bên này, như vậy, chi này tiểu đội 10 người ở chỗ này lung tung lục soát, chỉ sợ kinh động yêu tăng, đây chẳng phải là đánh cọ động gián, hỏng đại sự của bọn hắn. Helena cũng có tương tự lo lắng, không bằng chúng ta bây giờ liền đi đem bọn hắn toàn bộ quật ngã. Vân Kỳ cười nói, ngươi có mấy phần chắc chắn đem động tinh khống chế tại không bị yêu tăng phát hiện phạm vi bên trong. Trả lời một vấn đề này chính là hai người lập đầu. Lão có trí khôn võ sĩ, lão nhân Có lấy bọn hắn yếu kém lực phòng ngự là sơ hở lớn nhất. Ba người trực tiếp liên thủ, chỉ cần chịu vận dụng áp chủ bài, tiêu diệt bảy tên võ sĩ, lão nhân tạo thành tiểu đội có lẽ không phải việc khó, nhưng đừng quên, còn có ba cái rõ ràng sức chiến đấu thấp tiểu phu cùng tạ săn, từ vừa rồi bọn hắn nhát gan sợ phiền phức biểu hiện trông được ra, nếu có võ sĩ hoặc là lão nhân xuất hiện tử vong, bọn hắn chạy còn nhanh hơn thỏ. Hết lần này tới lần khác ba người này rõ ràng đưa đến dẫn đường tác dụng. Vân Kỳ ba người muốn tại xử lý bảy tên võ sĩ về sau, còn muốn đuổi tới ba cái quen thuộc địa hình gia hỏa, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vậy làm sao bây giờ? Liên đệ bọn hắn phá hư kế hoạch của chúng ta. Helena có chút cong lên miệng, bất mãn mà hỏi. Vân Kỳ cười một tiếng giao chi, ai nói bọn hắn là gánh nặng của chúng ta, ta ngược lại thật ra rất may mắn có thể gặp gỡ bọn hắn. Lời này của ngươi là có ý gì? Vân Kỳ nói ra, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Vừa dứt lời, Helena liền nghe đến có tiếng bước chân tới gần, phương hướng chính là tới từ 10 người kia đội rời đi phương hướng. Trốn trước. Lần này, Vân Kỳ không có bỏ lên trên đại thụ che trời, mà là tìm một chỗ tương đối bí mật, ở vào trong bóng tối lùm cây, đem mình giấu đi. Helena cùng Thiết Phong liếc mắt nhìn nhau, không biết Vân Kỳ trong hồ lô bán là thuốc gì, bất quá, nhiều ngày tới hợp tác, tiếp xúc, làm bọn hắn tin tưởng Vân Kỳ phán đoán sẽ không sai. Trên thực tế, Vân Kỳ phán đoán có lẽ tại chi tiết không thể tránh khỏi xuất hiện tỉ vết, nhưng tại đại phương hướng bên trên, còn không có phạm sai lầm qua. Liên tại bọn hắn trốn đi sau một giây sau, một người mặc sơn dã vải thô áo, cầm trong tay mãnh đến tỏa sáng đao bộ tuổi nam tử trung niên, giáo giác từ hắc ám sâm lâm bên trong nô đầu ra. Chương 24, Dịch Dung. Helena mặc dù không có Vân Kỳ tại thị giác cảm giác bên trên tiên phú, bất quá, nàng vẫn là nhớ mang máng người kia chính là vừa rồi thập nhân đội bên trong, đi tại cuối cùng một người. Hiện tại, hắn trở về tới, hơn nữa còn là lẻ loi một mình, hiển nhiên là nhìn chúng đầu kia gấu ngựa tử thi mà đến. Làm một đốn tuổi mà sống dân đen, chỉ có tại ăn Tết lúc mới có một miếng thịt làm ăn, vẫn là loại kia không có hương vị, đám thợ săn đều khinh thường xuống nước thì cô. Hiện tại, có một cái dễ như trở bàn tay đại lượng mới mẹ huyết nục cơ hội, tự nhiên đem Lý Chính đại nhân sự tình vứt ở một bên. Dù sao ném hải tử cũng không phải hắn, là một dân đen, đừng nói hải tử, ngay cả lão bà đều không chiếm được Hiện tại, lại bức bách tại Lý Chính đại nhân dâng uy, không thể không mạo hiểm tiến vào hắn con trai độc nhất mất tích. Đáng chết Lý Chính, để cho ta một cái người cô đơn tiến vào cái này mà vật hoành hành hắc ám sơn lâm, cũng không nhiều cho một điểm chỗ tốt. Chỉ là một đầu thịt khô tựa như muốn lao tử vì hắn bán mạng, mẹ nó, nếu không có võ sĩ đại nhân tùy hành, quỷ mới sẽ tới nơi này. Bây giờ gọi lão tử từ bỏ mỹ vị thì tươi, gặp quỷ đi thôi. Cái kia tiểu phu lưu lo không ngừng, nói một mình, thanh âm ép rất thấp nhưng ở bắt đầu yên tĩnh trong bóng tối, nghe vào phá lệ rõ ràng. Tiểu Phu vê tay vê chân đi vào tràn đầy máu tanh mùi vị gấu thi bên cạnh, trong tay hắn chưởng một chiếc thời cổ thường dùng đèn lồng giấy, bên trong mở động vật son vẫn là lý chính xuất tiền mua. Hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng. Chỉ gặp cái kia tiểu phu chân tay long lóng móc ra cắm ở đai lưng bên trong đao bộ tụi. Tại yếu ớt đèn đuốc bất tỉnh dưới ánh sáng, hắn đôi gấu thi một tay nắm toàn lực chém tới. Thế nhưng là, bị tiểu phu mài đến ngân quang lóe sáng đao bộ tụi căn bản cắt chém không ra gấu thi vỏ ngoài, liên tục chặt bảy tám lần, ngay cả đầu đao dấu cũng không thấy. Biến dị gấu ngựa lực phòng ngự há lại một thanh phổ thông đao bộ tuổi có thể mở ra. Nhưng cái kia tiểu phu há chịu bỏ qua, hắn gặp không cách nào mở ra gấu thi, đành phải hẩm hực tại tràn đầy vết máu khô trên mặt đất lục lọi. Bởi vì đèn đuốc mở tối quan hệ, hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy thứ muốn tìm, chỉ có thể bằng loại này thấp hiệu suất phương thức thảm thức lục soát. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm, Tiểu phu tại dính đầy máu tươi cỏ dại bên trong ngõ tới con kia bị võ sĩ đầu mục cắt xuống đoạn trưởng. Không lo được trong tay mùi hôi thối. Tiểu phu đem vết ngõ loang lổ hai tay vươn vào trong ngực, do dự tâm tình kích động quan hệ, nhiều lần đều không thể móc ra đồ vật. Cuối cùng, hắn móc ra một khối vừa bẩn vừa dính túi. Đem con kia so với hắn đuổi quá thô một nửa tay gấu để vào tràn đẩy miếng vá trong bao vải. Hắn còn muốn tìm tòi một chút có hay không cái khác có thể có thể mang đi vật liệu, đúng lúc này một cái bóng đen từ nơi không xa trong bụi cỏ nhảy lên ra. Còn chưa chờ Tiểu Phu kịp phản ứng, một thanh lạnh như băng kỳ hình đại đao đagác ở cổ của hắn chỗ. Cái kia tiểu phu dọa đến hai chân mềm nhũn, đặt ngông ngồi tại còn chưa khô dấu máu trên đồng cỏ. Chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm nói, "Võ sĩ đại nhân tha mạng." Tiểu nhân nhất thời gặp mắt thường mở, tự mình đào tẩu, lần sau cũng không dám nữa. Vân Kỳ cười ha ha một tiếng, "Tốt một cái tham sống sợ chết tiểu phu." Nói Các ngươi tới nơi này làm gì?" Tiểu Phu lúc này mới phát ra thanh âm lạ lẫm, ngẩng đầu mở mắt nhìn lại, mượn một điểm đèn đuốc chi quang. Hắn có thể xác định, kia là một trương khuôn mặt xa lạ, phía dưới cầu xin tha thứ lập tức nuốt xuống. Cái kia Tiểu Phu cũng coi như tại đồng hành bên trong thuộc về gan lớn người, tại Vân Kỳ Uy hiếp dưới, ngoan ngoãn đem chuyện đã xảy ra kể ra ra. Chính như phía trước bọn hắn đoán như thế, Tiểu Phu chỗ thôn xóm cách nơi này cũng không xa, là một thôn trưởng lý chính. Có loại đối người trong thôn ruộng đồng cùng phân công tuyệt đối quyền thống trị. Tại mấy năm trước trong chiến loạn, thôn của bọn họ bởi vì thâm tàng tại thâm sơn rừng hoang bên trong, có thể phòng ngừa chiến hỏa tàn sát đẫm máu. Thôn so với địa phương khác, có thể tính là tương đối giàu có, tăng thêm lý chính đại nhân đối trong thôn phân công hợp lý, cải ruộng đi săn còn có không ít còn lại. Thời gian tại lúc ấy được cho thường thường bạc chung. Chỉ là gần nhất mấy ngày, trong thôn sinh chuyện kỳ quái, một chút thôn nhỏ dân hại tử vô duyên vô cớ mất tích. Hơn nữa còn là tại sáng sớm dậy lúc không thấy, bất quá, ngay lúc đó Lý Chính đại nhân không có quá để ý. Trong sơn thôn Hải Tử tương đối dã, trước kia tỉnh lại, không chào hỏi ra ngoài du ngoạn cũng không phải chưa từng có, cũng không có quá coi trọng, khổ thì là không quyền không thế trong thôn dân đen. Thằng đến hôm qua trước kia, Lý trưởng đại nhân con một cũng bỗng nhiên mất tích, tình huống kia liền bất đồng thật lớn. Phải biết, Lý Chính đại nhân Hải Tử bất quá vừa mới đầy 3 tuổi, đi đường còn lảo đảo. Làm sao có thể sáng sớm mất tích đâu? Bắt đầu, lão nhân trong thôn tưởng rằng sơn quỷ làm loạn, thế nhưng là, thấy qua việc đời Lý Chính cũng không phải những cái kia ngu fu ngu phụ, cẩn thận quan sát, hiện giờ là có người lén lén tiến vào trong nhà, đem ngủ say trên giường tiểu hài khỏa đi. Thế là, cũng không biết Lý Chính từ nơi đó triệu tập một nhóm bên ngoài thôn nhân, trong đó liền bao quát cái kia 7 cái võ sĩ cùng lâm nhân, mời bọn họ trợ giúp Lý Chính tìm kiếm. Cái kia tiểu fu còn nói cho Vân Kỳ Những võ sĩ kia lãng nhân sở dĩ chịu tới trợ giúp, trong đó một nguyên nhân chính là những người này đều đã từng là Lý Chính đại nhân bộ hạ, nghĩ đến vị này tiểu phu trong miệng Lý Chính, cũng từng tham gia qua quân, đánh trận. Biết rõ ràng huyết thể về sau, Vân Kỳ an ủi vô vô cái kia tiểu phu bẩn tự mặt, nói ra, "Hảo hảo đi đi, chờ một lúc ta sẽ thêm nốt điểm thịt cho ngươi." Cái kia không chờ cái kia tiểu phu hiểu được, Vân Kỳ cầm đao tay có chút lắc một cái, một cái đầu người xoay chuyển lấy lăn xuống trên mặt đất trên mặt còn ngưng kết lấy trước khi chết kinh ngạc biểu lộ. Đến chết, hắn đều không rõ đột nhiên xuất hiện ba người tại sao muốn giết mình, rõ ràng lẫn nhau không oán không cừu. Xem không hiểu còn có thiết phong, mặc dù hắn đối người Nhật Bản không có cảm tình gì, nhưng trước mắt tiểu phu bất quá là một cái không quan hệ đại cục sơn gia thất phu, mà lại đối phương cũng không có cái gì dầu giếng, làm gì giết nhiều một cái mạng. Helena ngược lại là như có điều suy nghĩ, lúc nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Vân Kỳ lúc, nói câu Ngươi lại muốn độc thân hành động." Vân Kỳ cười ha ha một tiếng, "Ngươi thật sự là hồng nhan tri kỷ của ta, trong lòng nghĩ cái gì đều chạy không khỏi con mắt của ngươi." Đang khi nói chuyện, Vân Kỳ tay giơ lên, tinh tế bạch khiết bản tay, cho dù vừa mới giết qua người, y nguyên không nhuốm bụi trần, trắng đoan giống như một khối mơ đông bạch ngọc. Bàn tay che đậy trước mặt mình, chờ đại khái 5 giây thời gian, lúc bàn tay lần nữa dịch chuyển khỏi lúc, lại lộ ra một chương lạ lẫm mà quen thuộc mắt tới. Hai loại mâu tuấn cảm giác Gọi Thiết Phong trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua gương mặt này, một hồi lâu mới kinh ngạc thốt lên, "Tiểu phu." Hắn vô ý thức nhìn hướng trên mặt đất chết không nhắm mắt đầu lâu, nhìn nhìn lại Vân Kỳ mới biến mặt, hơn nửa ngày hắn mới tỉnh táo lại. Cái kia đúng là tiểu phu mặt, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải. Vân Kỳ dịch dung thuật rõ ràng không có 100% đem tiểu phu dung mạo đặc thù toàn bộ bắt lấy, chỉ là chợt nhìn đi lên, có thành tựu tương tự. Chương 25, Masu Mộ tổ nhất lang. Hôm nay mà sự mổ to nhất Lang hôm nay tâm tình rất kém cỏi, lúc đầu hôm nay cùng bằng Hữu họp, đi nước trà phòng gặp một lần xinh đẹp mỹ mạo, ca kỹ tinh xảo đẹp tử tiểu thư, lại không nghĩ sáng sớm bị ngày xưa cấp trên một phong thư cho pha trộn. Bất quá, cái kia đảm nhiệm lý chính cấp trên từng có ân cứu mạng, làm thuộc hạ kiêm bằng hữu, không thể không phong trần mệt mỏi tiến đến. Cùng nhau đi còn có mình đồng đội, có cũng giống như mình, làm ăn cũng không tệ, tại cái nào đó có địa vị xã hội nhỏ quý tộc nơi đó đảm đương võ sĩ. Đương nhiên, cũng có suy tàn thành lão nhân. Nhưng bất luận là võ sĩ vẫn là lão nhân, năm đó chiến khí đều không có bương xuống. Hiện tại, làm chi này tiểu đội 10 người đội trưởng, Mã Sú Mộ tổ nhất lang nương tựa theo tại trong quân doanh luyện thành một tiếng truy tung bản sự, rất mau tìm đến bên trong chính con trai độc nhất dấu vết lưu lại. Bọn hắn màn trời chiếu đất, một đường bốn ba, mặc dù có ba cái quen thuộc vùng này địa hình tiểu phu cùng thợ săn dẫn đường, vẫn không thể nào tại trời tối trước tìm tới tiểu thiếu gia. Hiện tại Mặt trời hoàn toàn xuống núi, hắc ám dần dần bao phủ tại trên rừng rậm không. Hắc ám xâm lâm thế, nhưng là lấy náo quỷ nổi danh, mặc dù thân là võ sĩ Mã Sủ Mộ tổ xưa nay không tin tưởng trên thế giới này có quỷ, nhưng ở trong đêm tối tìm tòi, cuối cùng làm nhiều công ít. Mà vận khí càng bị chính là gặp được một đầu cự hùng, còn tạo thành một vị đồng đội thủ thương. Cái kia cự hùng rất nhanh tại bọn hắn hợp kích hạ biến thành một đống thi thể, nhưng cái kia xui xẻo lãng nhân bị đập xương sườn gãy mất ba cây. Nội tạng tại cự hùng lực bộ pháp dưới, bị thương không nhẹ. Hiện tại, vị kia lão nhân còn có thể hành động, nhưng sức chiến đấu của ngã, nếu là gặp gỡ chân chính cường địch, tương đương với toàn bộ đoàn đội đã mất đi 1 phần 7 chiến lực. Hiện tại, màn đêm hoàn toàn giáng lâm, mà sủ mổ tổ nhất lang cân nhắc phải trang hẳn là đường cũ trở về lúc, lại một cái tin xấu truyền đến, quen thuộc nhất vùng rừng rậm này tiểu phu mất tích. Ngay tại hai cái thợ săn sợ hãi tưởng rằng trong rừng rậm quỷ mị đem tiểu phu bắt đi lúc, Không tin ta mà sủ mổ tổ nhất lang nhớ rõ, vừa rồi giết chết cự hùng lúc, cái kia tiểu phu trong mắt tham lam so cái kia hai cái thợ săn càng sâu, mà tại bọn hắn tiến lên lúc, cái kia nhát gan tiểu phu lại đi thẳng tại cuối cùng. Rõ ràng là thừa dịp sự chú ý của mọi người tập trung ở thụ thương lãng nhân trên thân. Chạy trở về vất cự hùng thi thể tiện nghi. Nghĩ tới đây, mà sủ mổ tổ chửi hầm lên, bà ca, dám dám con ta trở về xem ra ta mà sủ mổ tổ nhất lang trong quân đội hung danh bị thế nhân quên đi. Hắn nói nghiến răng nghiến lợi, sát khí không tự chủ được từ trong thân thể lan tràn ra. Lao đại! Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ một cái võ sĩ xích lại gần thân hỏi thăm? Sát trời đã tối, quen thuộc nhất dẫn đường tự tiện rời đi, lại mèo mù đụng con chuột tìm xuống dưới, cũng sẽ không có kết quả gì. Nghĩ tới đây, mặt sù mộ tổ nhất lan dơ tay lên bên trong ngọn đèn. Nhìn chung quanh bốn phía một cái hoàn cảnh, xác định tiểu thiếu ra tung tích biến mất sạch sẽ, cơ hộ dùng răng trong khe phun ra bốn chữ, chúng ta trở về. Ngay tại chín người chuẩn bị rời đi lúc, hắc ám nơi rừng rậm truyền đến một trận lá cây vướt về tiếng xào xạc. Bảy tên võ sĩ bản năng đè lại chuôi đao, làm ra tùy thời rút đao giợi vỏ tư thế. Masu Moto nhất lang càng là hét lớn một tiếng, "Người nào?" Yên tĩnh, đột nhiên yên tĩnh khiến tất cả mọi người ở đây đều khẩn trương lên, cái kia bản thân bị trọng thương lão nhân rất là cầm chôi lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mấy hơi thở công phu, một đoàn màu đen đổ vật từ trong bóng tối nhảy ra, động tác linh động vô cùng trên phía cầm đầu mã sú mổ tổ nhất lang đánh tới. Bởi vì ngọn đèn tia sáng không đủ quan hệ, lại hoặc là bọn hắn ở vào khuất bóng vị trí, đoàn kia đồ vật dáng vẻ nhìn không rõ lắm, chỉ là mơ hồ cảm thấy vật kia cá thể so với nhân loại nhỏ rất nhiều, hẳn là chó hoang kích cỡ tương đương. Chỉ là một điểm, đoàn kia bóng đen tựa hồ cầm thứ gì, đang lắc lư không ngừng ánh đèn chiếu rọi, phát ra rõ ràng là kim loại quang trạch. Đã không phải nhân loại, đưa không nhất lang căn bản không cần đi suy nghĩ nhiều người đến vật gì. Hắn đệ lại đao đốc kiếm ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, võ sĩ đao mang theo kim loại thanh âm rung động ra khỏi vỏ. Sau đó, đám người chỉ gặp trong bóng tối xẹt qua một đạo màu bạc lưu quang, đoàn kiêu màu đen đổ vật bị ở giữa chém làm hai nửa, còn cùng với không biết loại sinh vật nào tiếng kêu thảm thiết. Rút đao chạm võ sĩ trung cấp chiến kỹ, giảng cứu chính là xuất đao sát na. Tại địch nhân chưa tới kịp minh bạch phát sinh cái gì, chế địch phân ra thắng bại. Masu Moto nhất lang làm võ sĩ giai tầng bên trong bình sĩ. Một chiêu này vận dụng tự nhiên là bá đạo lăng lệ, hạ bút thành văn. Chỉ là đoàn kia đổ vật lực phòng ngự lạ thương thấp, vẹn vẹn một đao, liền một phân thành hai. Chờ lấy hai cái thợ săn đánh bạo, dẫn theo ngọn đèn phân tả hưu xem xét cái kia bị hết thể vì hai thi thể lúc. Trong miệng một lời kêu ra tiếng, núi khỉ. Nhìn xem đều chết hết, nhưng hệ thần kinh còn chưa hoàn toàn trôn vùi núi khỉ thi thể, mặc dù mồ tô sắc mặt rất là khó coi. Cái kia hai cái thợ săn còn đang vì Mã Sủ Mộ Tô đại nhân cao siêu rút đao trạm khen không dứt miệng lúc, chân chính hiểu công việc võ sĩ, nhưng trong lòng đối Mã Sủ Mộ Tổ tùy tiện sử dụng rút đao trạm biểu thị một điểm khinh thường. Cái gì là rút đao trạm? Vừa ra tay tất thấy sinh tử. Ngay cả địch nhân là bộ dáng gì đều không thấy rõ, còn muốn phân cái gì thắng bại? Bất quá, những này võ sĩ nếu là cùng Mã Sủ Mộ Tô đổi một chút vị trí, cũng chưa chắc làm được tại con mắt phân rõ ràng đến vật sau tại rút đao ở giữa chém giết. Mà xù mộ tổ có thể tại đem núi khỉ một chém làm hai về sau, phòng ngựa tràn ra máu tươi phun đến thân thể, đã là phi thường không tầm thường chiến kỹ. Bất quá, mà xù mộ tổ xấu hổ rất nhanh bị trong bóng tối xuất hiện một người cắt đứt. Lúc chín chén đèn dầu ánh sáng nhạt tập trung ở trên thân thể người kia lúc, bọn hắn lúc này mới mượn ngọn đèn hôn ám, nhận ra đây không phải là tiểu phu sao. Bà cạ, người hôn đả này chạy đi nơi nào mà xù mộ tổ vốn cũng không thoải mái tâm tình, bị tiểu phu xuất hiện đâm bảo. Hắn hung tợn rút ra võ sĩ đao, lưỡi đao sắc bén giáng tại tiểu phu cái cổ miệng, chỉ cần đối phương một cái trả lời không đúng, liền cứ gọi hắn máu phun ra năm bước. Tiểu phu khoa tay bắt đầu, vang lên tiếng ngọ ngọ, lại nghe không quá rõ ràng, thẳng đến hắn giơ lên cổ, tại tuyết trắng trên cổ, nhiều ba đạo vết cào, tựa hồ là cái gì dã thú lưu lại, mặc dù may mắn tránh khỏi động mạch cổ yếu hại, vừa cắt miệng chiều sâu vẫn là để đã giết người võ sĩ, lãng nhân đều có chút cảm động lây khổ sở, bảy người hầu kết bản năng trên dưới nhấp nhô một phen. Vết thương thương tổn tới dây thanh, tiểu phu một bên khoe tay thủ thế, một bên dùng khó nghe thanh âm khàn khàn, chậm rãi tự thuật mình tụt lại phía sau trải qua. Con một hồi, chín người mới hiểu được, rơi vào sau cùng tiểu phu lọt vào một con núi khỉ tập kích, trong tay duy nhất đao bộ tuổi bị núi khỉ cấp đi. Hắn một người truy đuổi núi khỉ, xử lý xong đội không nói, chúng liền núi bảy khỉ công kích, nơi cổ họng bất hạnh bị một con núi khỉ cho trảo thương. Nghe xong tiểu phu giải thích, Ma Sủ Mỗ toàn tràn đầy hoài nghi. Bất quá khi hắn nhìn thấy tại núi khỉ trước thi thể một thanh sáng như tuyết đao bộ tuổi về sau, nghi ngờ trong lòng san bằng rất nhiều. Tại lúc ấy Nhật Bản luyện kim kỹ thuật không phát đạt cổ đại, một thanh tiện tay đao bộ tuổi đối tiểu phu tới nói là thu hoạch tài phú lớn nhất ỷ vào, thậm chí không ít tiểu phu mang tuổi đao xem xét so với mình sinh mệnh đồng dạng trọng yếu, giống nhau các võ sĩ bên Hồng võ sĩ đao đồng dạng. Chương 26: Sơn Miếu. Mặc dù còn có hoài nghi, bất quá, tiểu phu tại trong đội ngũ tác dụng vẫn là rất mấu chốt. Chỉ ít tại trở về lúc trở về có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Bất quá, tiểu phu lại nói cho bọn hắn một tin tức, tại hắn đuổi theo núi khỉ trên đường, từng tại một khối cao điểm bên trên mơ hồ nhìn thấy một điểm ánh lửa, giống như có người nào trốn ở trong rừng. Người xác định ánh lửa kia không phải xuất từ chúng ta. Mặt xu mồ tổ nhất lang liếc mắt nhìn, khinh bị nhìn xem túi đầu bên trong tiểu phu. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tiểu phu có cái gì không đúng kình. Nhưng trong lúc nhất thời có nhớ không nổi là lạ ở chỗ nào tới. Ta xác định, cái kia tuyệt không phải Trư vị đại nhân trong tay đèn đuốc, mà lại, nơi đó cách nơi này có một đoạn lộ trình. Tiểu Phu khàn khàn như thép thiết ma xoa pha lệ khó nghe. Ma Su Mộ Tô nhất lang cùng cái khác võ sĩ trao đổi một chút ánh mắt, sau đó đối Tiểu Phu nói, "Ngươi dẫn đường, chúng ta đi tìm ngươi thấy Hoàng Nguyên." Xuyên qua thấp bé bụi cây, dẫm đạp cao lớn cây cao rốt cục tại một chỗ dòng suối uốn lượn chỗ xem xét đều tiểu phu trong miệng đến ước. Kia là một tòa bỏ phế không biết bao lâu sơn yếu, rách nát bùn ú cục tại Tuyế Nguyệt Phong hóa dưới, mặt ngoài mấp mô. Có thể tưởng tượng, tại không có người ở lại thời điểm, tòa này cũng không lớn sơn miếu tất nhiên trở thành một ít động vật nghỉ lại chỗ. Coi như ngẫu nhiên đi ngang qua thợ săn hoặc là tiểu phu, cũng sẽ không lựa chọn tiến vào sơn yếu. Ai biết bên trong ẩn núp lấy cái gì cỡ lớn động vật. Bất quá, lần này khác biệt Ánh lửa xuyên thấu qua sớm đã nát sạch xe giấy xong cửa sổ, tiến vào mà sủ mồ tổ nhất lang trong mắt, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy bên trong giống như có một hình bóng tại đèn đuốc lắc lư bên trong như ẩn như hiện. Bên trong có người. Đây là võ sĩ lãng nhân nhóm ý nghĩ đầu tiên. Bên trong có ma. Đây là hai cái thợ săn ý nghĩ, cùng là, trên mặt bọn họ lộ ra sợ hãi biểu lộ, nói do bọn hắn giờ này khắc này tâm lý hoạt động. Về phần cái kia tiều phu, chỉ là đang sợ hãi đến sốc nổi vẻ mặt. Lướt qua một kia lơ đãng cười lạnh. Chỉ là hắc ám cùng sơn miếu đèn đuốc quan hệ, không có người đủ để đến tiểu phu quỷ dị chi cười. Đi, vào xem. Masumoto nhất lang hạ lệnh, đứng núi chịu sào hướng đi sơn miếu. Đi ra lùm cây, mọi người mới phát hiện. Trước mắt sơn miếu tọa lạc ở chân núi vị trí, dựa vào núi, ở cạnh sông địa thế đó có thể thấy được lúc trước sơn miếu người thiết kế đường nét độc đáo. Từ sơn miếu lưu lại đến tàn viên đường vân bên trong, đó có thể thấy được đã từng ngọn núi này miếu phồn hoa. Dọc theo khắp nơi đều là khe hở bậc thang, 10 người đi vào ánh lửa chập chờn Sơn Miếu Đại môn. Còn chưa hoàn toàn tiến vào đại môn, đám người đã nghe đến một cố kỳ dị tiêu mùi thơm. Kia là thịt nướng hương khí. 10 người một đường 43, đều là lấy khô cằn khoai lang làm đỡ đói điểm tâm, hiện tại nghe được thịt nướng hương khí, lập tức bụng ùng ục cục gọi bậy. Mặc kệ bên trong là cái gì, đã có đồ nướng bản sự, tự nhiên không phải cái quỷ dị mỹ dã thú, trong lòng mọi người thấp phẩm cũng lập tức tiêu tan hơn phân nữa. Sơn miếu từ bên ngoài nhìn vào cũng không lớn, có thể vào trong đó về sau, trống trải cảm giác rất nhanh trở thành mọi người phản ứng đầu tiên. Cao tới 5 mét độ cao tại Nhật Bản mạc phủ thời kỳ cũng ít khi thấy, cho dù tại trang nghiêm tốc mục miếu thờ bên trong, cũng có thể sừng cao quý cách. Tại sơn miếu một góc, mọc lên một đống cũng không lớn hỏa diễm, kia sáng tự nhiên cũng không thể nào giữ dạ, bởi vậy, tại trước đống lửa một cái bóng lưng cũng xem xét không quá rõ ràng, trong lúc mơ hồ, tựa như là một cái thân eo cường tráng nam tử. Hắn thân ảnh giống như không nghe thấy mà sủ mụ tụ đám người tiến đến, tự mình đưa lưng về phía bọn hắn, lật qua lật lại cắm ở nhánh cây bên trong tìm nướng. Lấy trước mắt khoảng cách của Song Vương, đối phương lại thế nào hết sức chuyên chú, cũng không có khả năng không có phát giác được có người ngoài tiến vào. Chớ đừng nói chi là đứng tại võ sĩ lãng nhân phía sau ba cái vùng hữu, bước chân nặng liền tại trống trại sơn miếu phát ra trận trận hồi âm. Cụ quái người, thang thêm sơn miếu trống trại, hà dám. Không khí quỷ quái cấp tốc tại mọi người đáy lòng sinh sôi lan tràn. Đồng nhiên, người kia ngẳng đầu lên, có chút bên cạnh bống nhúc nhích bộ mặt, nhưng không có chân chính xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng khách không ngợi mà đến. Chỉ là một lát bên mặt. Còn chưa chờ mặt sủ mổ tô bọn người thấy rõ ràng người kia bên mặt, liền lại lần nữa quay lại mặt đi, giống như đêm đêm tối trong rừng rậm toát ra mười người cũng làm thành là không khí. Bất quả, mặt sủ mổ tô vẫn là nhìn ra một điểm, cái kia có lưng hùm vai gấu nam tử, là một cái tên trọc, hoặc là nói là một tên hỏa thượng càng thêm chuẩn sát Điểm này, mượn đống lửa tia sáng, mơ hồ nhìn thấy trên người hắn hất lên quần áo, có rõ ràng cả sa đường vân. Người rốt cuộc là ai? Tại cái này trong rừng sâu núi thẳm làm cái gì? Trực giác nói cho mã sủ mồ tổ, tại loại này đột nhiên toát ra một tên hòa thượng bộ dáng ra hỏa, tuyệt đối không bình thường. Liên xếp như khổ hành tăng tại trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, mượn vất bộ sơn miếu rừng chân một đêm, nhưng cái kia thịt nướng mùi thơm là chuyện gì xảy ra? Tại lúc ấy thời é đỏ hòa thượng Còn không có rượu thì xuyên ruột qua rất ngộ, càng không có hiện đại Nhật Bản tăng lữ có thể cưới vợ ăn thịt cái cách. Tại thời Edo, chính là biết Minh trị Thiên hoàng lên đài trước đó, Nhật Bản đám tăng lữ y nguyên duy trì cùng trên trung thổ nước đồng dạng phong tục tập quán. Trả lời mà sú mổ tổ chính là một tiếng thanh thủy bầu rượu nổ cái chốt âm thanh, một cái viết lớn chừng cái đấu rượu chứa hồ lô, tại hòa thượng miệng đối miệng ồ cục âm thanh bên trong, hướng ba miệng, sau đó trùng điệp phun ra một ngụm ngay cả 10m bên ngoài đều nghe được dày đặc mùi rượu. Đã thí chủ không mời mà tới, tiểu tăng liền mượn bảo địa dùng một lát, quyền đương nửa cái chủ. Nếu là không chê, các vị không bằng ngồi xuống, cùng tiểu tăng cùng nhau hưởng thụ nhân gian mỹ vị. Hoa thượng kia tiếng như hường trùng, mới mở miệng liền chấn động đến cũ nát sơn miếu run run rẩy rậy rậy, miên cứng người ủng hộ mái hiên càng là tại cao giọng chấn động bên trong, rơi xuống từng mảnh từng mảnh cho bụi, đem đứng ở phía sau các võ sĩ làm cho một trận rối ren. Ma ma su mộ tổ chú ý tới, cứ việc cho bụi rơi xuống. Nhưng đó cùng thượng quang sáng như mới đầu, nhưng không thấy một điểm cắt đuổi, tựa hồ tại hòa thượng phía trên có một trường vô hình rủ, đem rung động mà rơi xuống cho bùi ngăn trở. Đang khi nói chuyện, hòa thượng kia từ đầu đến cuối không có quay đầu, vùi đầu chỉ lo trước mắt đồ nướng, căn bản không lo lắng người xa lạ đối với hắn có cái gì ý đồ xấu. Mặc dù mổ tổ nhất lang trong lòng lòng nghi ngờ càng nặng, bất quá, lập tức đối phương không có động tác, mình không tốt hành động thiếu suy nghĩ, húng chi lần này bọn hắn thụ lý chính nhờ vả đến tìm kiếm tiểu thiếu gia Hạ Lạc. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Mang tâm tính này, Ma Su Mộ Tổ ra hiệu những người khác tiến đến hòa thượng bên cạnh, ngồi xuống đất. Kỳ thật, bọn hắn 10 người trẻo non lỗi suối, kinh lịch cả ngày tìm kiếm, sớm đã là tình trạng kiệt sức, cũng liền lão nhân võ sĩ còn giữ không nhiều thể lực. Gặp rốt cục có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi, mà khác 9 người cũng không lo được sơn miếu bên trong không khí quỷ quái, cũng không để ý trên đất dơ bẩn, đặt ngông ngồi xuống. Lúc này Bọn hắn mới nhìn rõ ràng hòa thượng kia hình dạng. Kia là một cái mặt mũi hiền lành mập hòa thượng, ước chừng hơn 40 tuổi, màu da bảo dưỡng rất tốt, nhưng vẫn là từ hắn tràn ngập thế tục trên mặt nhìn ra dấu vết tháng năm. Cho dù là khoanh chân ngồi tại cũ nát bộ đoàn bên trên, y nguyên từ hắn thân dơ trông được ra hắn khôi ngô cao lớn, xa xa so nhỏ gầy như khỉ phụ tang đại chúng cao hơn một nửa đầu. Da của hắn rất trắng, không biết tại sao, đám người lần đầu tiên cảm giác luôn luôn cảm thấy hòa thượng Bạch có chút dị thường. Chỉ nhìn vài lần, mọi người rất ngoa đưa ánh mắt từ Mập Hỏa Thượng trên thân rời đi, không hẹn mà cùng tập trung ở đống lửa bên trong đồ nướng mỹ thực. Cái kia tiêu mùi thơm, bọn hắn đã thèm nhỏ dãi hồi lâu, mà lại bọn hắn nhưng không có quên, Mập Hỏa Thượng nói qua cùng đoàn người cùng nhau hưởng dụng. Thế nhưng là, khi bọn hắn ánh mắt gần như đồng thời rơi vào đống lửa phía trên lúc, tất cả mọi người một sát na kia đều sợ ngây người. Cái kia hai cái thợ săn trong mắt càng là nhiều rõ ràng sợ hãi. Chương 27: Sơn Uyếu Tại đống lửa phía trên, đốt thiêu đốt một vật, một cây đã biến thành màu đen cảnh cây từ một khối nướng từ từ nóng lên khối thịt chính giữa xuyên qua, khối thịt bên trên dầu chân tại nhiệt độ cao sấy khô thiêu đốt bên trong nổi lên từng cái nho nhỏ bọt khí, bởi vì trọng lực quan hệ, còn có không ít bị nướng ra tới dầu chân thoát ly khối thịt, nhỏ xuống tại đống lửa bên trong, khiến cho hỏa diễm thỉnh thoảng hướng lên luẩn lên mấy phần. Đây vốn là để cho người ta thèm chảy nước miếng chẳng dịện. Nhưng cái kia mười cái ngay cả cái mông tư thế đều không có bảy ngay ngắn khách không mời mà đến, lại lập tức trở nên không có khẩu vị. Không chỉ có không đói bụng, mấy cái không có phòng bị người càng là cảm thấy túi dạ dày bên trong dịch axit bốc lên, tùy thời đều muốn tự giữa giết hầu phun ra khó chịu. Cái kia đống lửa bên trên thiêu đốt không phải cái gì da thú thịt trên người khối, từ còn chưa hoàn toàn biến hình hình dáng bên trong có thể rõ ràng nhìn ra, kia là một con hải đồng chất nhỏ. Ngồi tại nhất tới gần mập hòa thượng mà sủ mổ tổ nhất lang, Càng là ngay cả con kia nửa chín chân nhỏ bên trên đầu ngón chân đều đếm ra. Mấy cái không có phòng bị võ sĩ bản năng hướng lui về phía sau ra ba bước, đang lùi lại đồng thời, hai tay đã đặt tại võ sĩ đao bên trong, tùy thời làm ra rút đao ra khỏi vỏ động tác. Đối với khách không mời mà đến phản ứng, cái kia mập hỏa thượng tựa hồ sớm có đoán trước, hắn cười ha ha, nguyên bản từ yêu thiếu dung lại bởi vì tay hắn cầm nửa cái tiểu hài chân mà trở nên quỷ dị. Hắn lộ ra miệng đầy trắng đến phát sáng răng, đem trong tay cảnh tùng đồng vươn hướng đám người. Trong miệng nói ra, đừng khách khí, tươi mới mỹ vị, trước lấy máu sao giết, cam đoan không có một chút bụi khai. Dựa vào nét mặt của hắn xem xét, giống như trong tay không để ý là một phần chín bảy phần bò bít tết, khiêm nhượng chức cho khách nhân hưởng dụng. Tại đối với thịt người, người bình thường lại thế nào khả năng vui vẻ tiếp nhận đâu. Người, người rốt cuộc là ai? Mặt xù mổ tổ nhất làng cố nén xôi trào dạ dày, cơ hội là cắn răng đem mấy chữ gạt ra. Cái kêu mập hòa thượng không để ý đến. Nhìn như không thấy cẩm trong tay nửa chín thịt người xích lại gần, trong miệng lẩm bẩm nói, thì ngon, còn chưa dứt sữa tiểu hài chất thịt nhất là ngon vô cùng. Còn mang theo những người khác thịt không có mùi sữa thơm, chính là thế gian vị ngon nhất món ngon. Nói, hắn coi là thật đem đứa bé kia chân cơ bắp đưa đến trước mồm, há mồm cắn xuống một khối, miệng trà ả nha cạch xoạch tinh tế nhấm nuốt một phen, giống như lúc này trong miệng hắn nhấm nháp không phải làm cho người buồn nôn thì người. Mà là tư nhỏ non trên thân châu vị ngon nhất bộ phận. Người Mã Sú Mộ Tô nhất thời không gây nói lấy đúng. Cái kia mặt mũi hiền lành, lại cùng giữ tợn ăn thịt người chàng cảnh phối hợp cùng một chỗ, ngược lại đổ thêm mấy phần kinh khủng. Lúc này, một cái lão nhân bộ dáng người phát hiện cái gì, hướng về phía Mã Sú Mộ Tô nhất lang hồ, Mã Sú Mộ Tô đại nhân, nhìn xuống đất lên. Lần theo người kia chỉ, mọi người lúc này mới phát hiện, tại khoảng cách đống lửa cách đó không xa, một đống còn dính lấy sợi cơ nhục xương cốt, chính trùng điệp cùng một chỗ, từ khung xương bên trên xem xét. Cái kia rõ ràng là một đứa bé con thân thể, đương nhiên, bên trong nội tạng đã sớm không cánh mà bay. Nếu như ngươi có thể cố nén nôn mửa, đưa ánh mắt lại hướng trái di động nửa phần, ngươi còn có thể phát hiện một đống dính đầy máu tươi tiểu hài quần áo. Từ vài áo bên trên xem xét, hiển nhiên không phải dân đen hại tử quần áo. Masu Mộ Tố nhất lang lại chú ý tới quần áo số ít không có bị máu tươi nhiễm bộ vị. Lộ ra một cái huy chương bộ dáng đồ vật, cái kia không phải là Lý Chính đại nhân gia tộc huy chương sao? Súc Sinh Là người giết Lý Chính Đại Nhân Tiểu Thiếu Gia. Mặt xù mồ tổ nhất lang quát lên một tiếng lớn. Thiên tân bạn khổ tìm một ngày, rốt cuộc tìm được Tiểu Thiếu Gia tung tích, thế nhưng là, lại là một đống xương khô di hải. Làm Lý Chính hảo hữu kiêm thuộc hạ, hắn lại như thế nào đi hướng Lý Chính Đại Nhân nói ra cái này sự thật tàn khốc. Mặt xù mồ tổ trong mắt buộc lộ ra hung quang, vốn là tay cầm đao cánh tay nhanh chóng chuyển động. Võ sĩ đao ken một tiếng rút ra vỏ, một đạo trói mắt ngân quang từ hắc ám sơn miếu bên trong chợt kia là rút đao chạm tư thế. Hiện tại cũng chỉ có dùng hòa thượng máu tươi, đi hướng lý chính đại nhân làm bàn dao. Nhật Bản võ sĩ xưa nay không sợ chiến, hoặc là nói, so sánh dùng miệng cùng trí tuệ, bọn hắn càng ưa thích dùng trong tay đao đến giải quyết vấn đề cùng tranh chấp. Masu Moto nhất lang vừa ra tay chính là sát chiêu, mà lại hắn còn chiếm lấy đối phương đưa lưng về phía ưu thế của mình, thấy thế nào, rút đao chạm về sau, thu hoạch hẳn là mập hòa thượng một phân thành hai thân thể. Thế nhưng là Mã Sú Mộ Tổ nhưng không có cảm giác được lưỡi đao vào thịt thoải mái ý. Tương phản, vừa rồi cái kia một chưởng kích, rõ ràng tại mập hòa thượng chỗ ngồi sẽ qua, nhưng thật giống như chạm tại một đống trong không khí, hỗn không dùng sức. Thế nhưng là, cái kia mập hòa thượng ý nguyên ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn thấy mập hòa thượng xê dịch qua cái mông. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Mã Sú Mộ Tổ nhất lang nghi hoặc ở giữa, cái khắc võ sĩ cũng nhao nhao rút ra võ sĩ đao chỉ là lấy đao pháp của bọn hắn cảnh giới, vẫn chưa đạt tới mã sủ mộ tổ như thế tùy ý đem rút đao chạm thi triển ra tình trạng. Trong lúc nhất thời, từng đạo ngân sắc quang mang tại phá núi miếu bên trong quanh quần quanh lấp lóe, cái kia hai cái so tiểu phu gan lớn chút thợ săn, cũng lấy xuống phía sau trường cùng, giương cung cài tên, làm tốt tùy thời bắn ra chuẩn bị. Ai cũng không có chú ý tới, một con đứng tại không đáng chú ý vị trí tiểu phu, thừa dịp đoàn người đối hỏa thượng kiếm bạt nộ chương thời điểm, lặng yên quy về hắc ám bên trong. Tiểu phu biến mất không có gây nên chú ý của những người khác, hoặc là nói, bất luận là võ sĩ vẫn là lang nhân, từ trong tiềm thức đều không có để ý qua một cái tiểu phu vì bọn họ xuất lực, bởi vậy, đối với tiểu phu ẩn núp hành vi, có lẽ là không có phát giác, cũng có thể là là phát giác được, nhưng không có điểm ra. Đối mặt vũ khí đệ phổng, tuy thời đều có thể phát động công kích chính người, cái kia lớn mập hòa thượng lại là cầm trong tay nướng thịt đùi thuần thục gặm ăn sạch sẽ, vung tay đem tế bạch xương đùi ném vào đống lửa bên trong. Hắn chậm rãi đứng dậy, đáng giá chú ý là hắn cũng không có dựa vào hai tay chẻo chống ở giữa đứng lên, khuỳnh chân hai chân có chút bắn ra ở giữa, liền đứng thẳng. A Di Đà Phật, tại hạ pháp hiệu nhất niệm, cùng chư vị bèo nước gặp nhau, không biết chư vị thí chủ vì sao đột nhiên đối ta động đao. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực dáng vẻ, giọng nói cùng đạt được cao tăng không khác nhau chút nào. Nếu như xem nhẹ vừa rồi tình tiết, bọn hắn thật đúng là cho là mình trách lầm một người tốt. Nhưng tại bằng chứng như núi trên thực tế, Cái này ăn người hòa thượng, căn bản cùng hắn mặt mũi hiền lành bề ngoài trái ngược, nghiệm nhiên chính là một cái ăn người không nhà sương ác mà, yêu tăng. Mặc dù mổ tổ nhất lang nặng nề mà gật đầu một cái, coi đây là ám hiệu, tất cả võ sĩ lãng nhân đều trong cùng một lúc phát động tiến công. Tiên tính sơn miếu bên trong, tiếng la giết chấn thiên, thanh âm cao vút đều nhanh muốn đem vốn cũng không rắn chắc trần nhà cho dung sụp xuống tới. Mà tại sơn miếu bên ngoài, một cái bóng đen từ khắp nơi là vỡ vụn trên thềm đá bước nhanh ch Hắn còn chưa hai chân chạm đất, ngón trỏ tay phải ngón cái đặt ở trước môi, rướt môi làm trạm cánh gàc, hết lần này tới lần khác thanh âm cũng không vang dội, trí ấn sơn miêu bên trong mấy người sẽ không nghe được. Tiếng gọi vừa mới rơi xuống, Helena cùng Thiết Phong liền xuất hiện tại bóng đen kia trước mặt. Thế nào? Thanh âm dễ nghe, giống như hoàng huynh thanh gáy, vậy nhất định là Helena thanh âm. Cái kia tiểu phu ăn mặc người ngẩng đầu lên, đem đặt tại bộ mặt bàn tay chậm rãi rời đi, lộ ra lúc đầu diện mục, vừa muốn nói cái gì Sau lưng sơn miếu bên trong, tiếng la hét im bặt mà dừng, cái kia đột đột hảo cảm giống ngay tại xem năm quân chi chiến thời khắc ngấu chốt, đột nhiên mất điện đùng dạng. Chương 28: Tử trạng. Ba người đồng thời nhìn về phía sơn miếu đại môn. Lúc này, sơn miếu bên trong thiêu đốt đống lửa chẳng biết lúc nào đã tắt, hắc ám xuyên qua toàn bộ miếu bên trong thế giới. Nhưng lại tại cái này hắc ám bên trong, một mảnh huyết hồng đem sơn miếu đại môn cuốn phệ, hơn nữa còn trong nháy mắt hướng ra phía ngoài kéo dài. Mắt thấy cái kia phiến quỷ dị huyết hồng liền muốn liếm ăn đến Vân Kỳ da thịt, đột nhiên, huyết hồng như có bị ngọn lửa bị bỏng tay, cấp tốc co vào lên núi miếu bên trong. Đây là có chuyện gì? Ba người hai mặt nhìn nhau, không biết vừa rồi đột nhiên xuất hiện biến hóa đại biểu ý tứ, nhưng có một chút có thể khẳng định, người ở bên trong sợ là giữ nhiều lành ít. Đi vào trước nhìn kỹ hắn nói, Vân Kỳ dùng thanh âm khàn khàn nói, có một số việc không tận mắt nhìn thấy, không cách nào tìm được chứng minh. Mặc dù lúc này tiến vào sơn miếu tất nhiên có không thể dự đoán phong hiểm ở bên trong, nhưng là thân là luân hồi giả, tùy thời đối mặt tử vong không phải là bọn hắn mỗi lần mạo hiểm đều muốn đối mặt bất đắc dĩ sao? Helena khẽ gật đầu, theo sát Vân Kỳ bộ pháp mười bậc mà lên. Nếu như nói, vừa rồi Vân Kỳ ngụy trang thành tiểu phu, tiến vào sơn miếu lúc cảm thấy chính là chống trả cùng yên tĩnh, như vậy, hiện tại hắn thời gian qua đi mấy phút một lần nữa bước vào bên trong, cảm giác được tĩnh mịch quỷ dị không có đống lửa cái kia một điểm yếu ớt chiếu sáng, thuần túy hắc ám làm cho người thần kinh không tự chủ được căng thẳng. Liền xem như lấy luân hồi giả kiến thức rộng rãi tầm mắt cùng hơn người đảm lượng, đưa thân vào mới vừa rồi còn tiếng la giết chấn thiên hoàn cảnh bên trong, cường kiện trái tim khó tránh khỏi cũng treo lên. Bọn hắn mượn nhờ từ không gian bên trong hối đoái tới mắt sói đèn pha bắn ra cường quang bên trong, rất nhanh phát hiện đổ vào dập tắt đống lửa cái xác thi thể. Kia là một cái diện mục giữ tợn võ sĩ. Song cầm võ sĩ đao tại cường quang chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng chói mắt choáng, sáng rõ ba người con mắt có chút nheo lại. Võ sĩ duy trì rút đao trước đánh cho tư thế, giương lấy một cái học được mấy năm Tam Lưu Ca, kiêm học trộn mấy chiêu kiếm đạo ánh mắt nhìn lại, võ sĩ xuất đao tư thế có thể nói kiếm đạo sách giáo khoa bên trong điển hình. Chân trái trước đạp nửa bước, tay phải dựa thế vươn về trước. Chiêu này tiêu chuẩn trước bộ động tác nếu là chém vào mục tiêu trên thân, coi như lấy luân hồi giả thể chất, còn lớn hơn lấy máu. Thế nhưng là Cái kia võ sĩ ra chiêu về sau, nhưng không có thu hoạch trong dự đoán chiến tích. Cái này từ hắn hai mắt trợn lên, cắn chặt hàm răng trông được ra sỉ nhai, hắn đang toàn lực ra chiêu sau hung tàn, nhưng là đao của hắn cũng không hề hoàn toàn đánh xuống. Nhìn hắn hiện tại bảo trì tư thế, hiển nhiên là ra chiêu đến một nửa im bặt mà dừng dáng vẻ. Vân Kỳ chú ý tới, nơi tay điện tìm không thấy vị trí, cái cổ khác một bên dọc theo một kia nhìn không thấy vết máu. Cái kia hẳn là là võ sĩ sắp sửa ra chiêu lại đột nhiên bỏ dở chân chính nguyên nhân. Vân Kỳ không có vòng qua võ sĩ thi thể đi xác định suy đoán của mình, hiện tại loại tình huống này, vẫn là bảo trì vào cửa lúc ba người thành phẩm chữa hình tiểu đội bảy trận vi diệu. Dạng này, trốn ở trong bóng tối địch nhân muốn đánh lén một người trong đó, hắn đều muốn suy nghĩ một chút. Hắn phải chăng có thể tiếp nhận đến từ bảo hộ ở hai cánh hai người khác phản kích. Vân Kỳ chuyển động mắt sói, ánh đèn lại rơi vào một cái khác trên thi thể, khác biệt chính là... Cố kia là lấy ngã xuống đất tư thế xuất hiện tại trong mắt ba người. Kia là cả người khoác da thú có khả năng cao nam tử, hai tay cầm một cây cung lớn, từ khom lưng thô giáp cấu tạo bên trong, Vân Kỳ nhìn không ra nó có bao nhiêu hữu hiệu lực sát thương, cũng chính là tại khoảng cách gần săn giết cỡ nhỏ động vật. Nhiều nhất là cỡ trung động vật. Vân Kỳ nhớ mang máng, tấm kia tồn tại cảm thiếu thiếu mặt, không phải là tùy hành thợ săn bên trong một cái sao? Chỉ là từ bên ngoài, nhìn không ra hắn là thế nào chết. Duy nhất khiến người ta run sợ là tấm kia sợ hãi vô cùng mặt, xem ra tựa hồ là bị dọa chết ư. Vân Kỳ không còn từng cái nhìn qua, mắt sói đen tin nhanh chóng tại toàn trường quét một lần. Trừ bỏ Vân Kỳ bên ngoài, chín người thi thể tất cả nơi này, bọn hắn duy trì trước khi chết tư thái, có tức giận, có hét to, có thống khổ, có dãy rủa, càng nhiều thì là một chiêu thất bại kinh ngạc. Mà cái kia gây án mập hỏa thượng, lúc này lại không biết tung tích. Cùng kế hoạch của ngươi có đường ra? Felena cảm khái nói, Vân Kỳ lộ ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười, nói, cũng không thể mọi chuyện như ý. Tại Vân Kỳ kế hoạch bên trong, kia là 10 cái tìm kiếm lý chính nhi tử võ sĩ, là thích hợp nhất dùng để đi dò xét yêu tăng nhất nghiệm thực lực. Dựa theo Vân Kỳ đối biến dị gấu ngựa thực lực, suy tính ra cái kia 7 tên võ sĩ, lang nhân thực lực chí ít so sơ đẳng luân hồi giả còn cao hơn một bậc. Vân Kỳ đương nhiên tính ra đến dưới mắt 9 người chưa hẳn có thể là yêu tăng đối thủ, có thể để bọn hắn không nghĩ tới là Hợp 9 người chi chúng, thậm chí ngay cả ngăn cản yêu tăng 1 phút cũng chưa tới, trong nháy mắt bại trợ. Vân Kỳ từ tiểu phu trong miệng biết được 10 người tìm kiếm lý chính nhi tử, lập tức giết chết tiểu phu, giả trang thành bộ dáng của hắn. Bất quá, từ nạ nổ sinh hóa trùng diễn sinh ra tới dịch dung năng lực, có thiếu hụt trí mệnh. Đầu tiên, bộ mặt tạo hình là thông qua cải biến bộ mặt cơ bắp, lông tóc nhan sắc, màu da, cùng đồng tử đến mô phỏng một người, không cách nào chân chính làm được 100% dịch dung. Đây là Vân Kỳ có được linh mẫn tố tính, nhưng tự chủ cải biến tạo hình phương thức chỗ tốt, nếu là những người khác mở ra giống nhau năng lực, nhiều nhất là tùy ý cải biến dung mạo, không cách nào chỉ hướng tính cải biến người bộ mặt đặc thù. Bất quá, Tiêu Phu vốn là trong 10 người tầm thường nhất một người, coi như tại Hương Thân Hương Lý Thợ săn trong mắt, cũng là cổ đại danh phủ kỳ thực lo sắc é e giờ. Giống Vân Kỳ loại này 8 phần tương tự độ dịch dung thuận, tại màn đêm buông xuống, kia sáng mờ tối đặc thù hoàn cảnh dưới, muốn lừa dối quá quan cũng không phải là việc khó. Mà cái thứ hai chí mạng điểm thì là thanh âm. Bỗ mặt có thể mô phỏng, nhưng thanh âm lại không cách nào phục chế. Trừ phi Vân Kỳ dự định một mực ngậm miệng không nói, nếu không mới mở miệng, hoàn toàn khác biệt thanh âm lập tức bại lộ hắn nguy trang. Vấn đề là hắn không tiếc mặc vào tràn ngập sú khí dơ bẩn tiểu phù quần áo, thay thế hắn tại trong 10 người dẫn đường vị trí, mục đích đúng là muốn đem cả đám dẫn đạo yêu tăng nhất niệm dừng chân địa phương, không nói lời nào lại như thế nào làm được. Vũ Mai Vân Kỳ năng lực ứng biến xuất chúng, không tiếc dùng thuần hóa thuật thuần hóa núi khỉ về sau, mệnh lệnh nó vạch phá cổ họng của mình, Liên Thanh Mang đều làm bị thương. Về phần núi khỉ trên móng vuốt có hay không mang bệnh chó dại, bệnh truyền nhiễm phương diện vi khuẩn, căn bản không tại hắn phạm vi suy tính bên trong. Nói đùa, ngay cả tở vi rút đều đối Vân Kỳ vô hiệu, ngươi còn trông cậy vào chỉ là thế gian vi rút đối với hắn tạo thành cái gì căn bản tính tổn thương. Về sau, Vân Kỳ còn sưu thế xui xẻo núi khỉ lấy không biết sợ chịu chết khổ nhục kế, diễn dịch vừa ra man thiên quá hải vỡ kịch, thuận lợi đem 9 người dẫn hướng địa ngục vực sâu. Nhưng bây giờ, Vân Kỷ khổ nhục kế không có đưa đến phần lớn hiệu quả. 9 cái hợp lại không cần người có thâm niên kém chiến lực, ngay cả cùng yêu tăng mấy cái đối mặt đều làm không được, liền bị toàn bộ bãi bình. Quái sự, liền xem như 9 đầu đầu có lợn, cho ngươi từng cái cắt, cũng muốn cắt gọn một đoạn thời gian. Tìm các ngươi khả năng chỉ ở mình đảo mắt công phu liền bị toàn bộ tiêu diệt đây. Mang theo sự nghi ngờ này, Vân Kỳ đối trên mặt đất tử thi gấp bội chú ý. Nhưng vào lúc này, Thiết Phong kêu to cả đời, là cái kia yêu tăng. Chỉ đối tử thi nhìn giải giác số mắt Vân Kỳ, lập tức một lần nữa đưa ánh mắt về phía Thiết Phong kêu to phương hướng. Chỉ gặp trong bóng đêm, trồi lên một thân ảnh cao to. Cái kia không phải là yêu tăng nhất niệm sao? Chương 29: Bạo dạn xuất kích. Yêu tăng xuất hiện bộ dáng rất là đường đột, cả người đơn giản chính là từ đâu thân thể cùng một chỗ đồng hóa trong bóng tối hiện hiện. Nếu là đổi thành nhát gan một điểm người bình thường, dọa đều sợ vỡ mật. Vân Kỳ là gặp qua yêu tăng hình dáng, nhưng đối với mới vừa tiến vào Helena cùng thiết phong, lại là chưa hề gặp mặt, lập tức bị yêu tăng mặt mũi hiền lành cho mê hoặc đến. Cực kỳ thông minh Helena còn quay đầu nhìn về phía Vân Kỳ, dùng không lời ánh mắt hỏi thăm Vân Kỳ, cái này, chính là từ người đoàn đội hẹ dạ điệp bên trong nghe được ăn thịt người yêu tăng sao. Chú thích, Vân Kỳ một mực mở ra đoàn đội thông tin công năng. Đem lẫn vào tiểu đội 10 người sau hết thảy thanh niên truyền lại cho nơi xa theo đôi hai cái đội viên. Chưa từng giáng hòa ánh mắt nghi hoặc bên trong, Vân Kỳ thấy được hai người mê mang. Trên thực tế, nếu như không phải Vân Kỳ tận mắt thấy yêu tăng trước mặt mọi người gặm ăn hài đồng bắp chân hình tượng, bản thân hắn cũng vô pháp đem hạ tổ dị hương bắt lang trong miệng yêu tăng cùng trước mắt nhìn qua đức cao vọng trọng cao tăng hình tượng liên hệ đến cùng một chỗ. Nhìn thấy Vân Kỳ trùng điệp gật đầu, Helena trong miệng dùng tiếng Anh lẩm bẩm một câu, Nhật Bản hòa thượng, thật biến thái. Nhìn nàng mặt đầy oán hận bộ dáng, người không biết nội tình còn tưởng rằng Hêlena bị yêu tăng tại một số phương diện chiếm tiện nghi. "A Di Đà Phật, ba vị thí chủ đây là muốn làm bộ thiền bỏ ngựa sao? Yêu tăng không có động thủ, mà là đánh cái Phật hiệu. Không, ngươi mới là con kia coi là được như ý bỏ ngựa, mà chúng ta thì là mổ trùng hoang tước." Vân Kỳ trong miệng trả lời, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi chín con pháo thi đã đầy đủ nói rõ yêu tăng không đơn giản. Hắn thừa dịp cùng yêu tăng đánh lời nói sắc bén nhàn rồi, đối cái này bên ngoài từ bên trong ác mập hòa thượng tinh tế đại lượng một phen. Đây là một cái 40 tuổi có hơn hòa thượng, béo nhức đầu thai, phối hợp hắn trời sinh mặt mũi hiền lành bề ngoài, ngược lại là có mấy phần Phật di lạc chuyển thế hương vị, mà hắn chân bóng tuyết trắng trên da, da vàng sáng nhàn nhạt, nhạt, tại cái này Hắc Cám Sơn miếu bên trong, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Chiều này ánh sáng bạn sự nếu là dùng tại Sơn Dã thôn phụ trước, Có lẽ thật để đám kia ngu phun ngu phụ tin tưởng hắn là Phật Di Lặc chuyển thế. Nhưng tại có hiện đại tri thức luân hồi giả trong mắt, bất quá là thần côn trướng nhãn pháp, đem ánh sáng hiệu quả cực giai lẫn phân bôi ở trên thân, tự nhiên là có thể tạo được Phật quang bắn ra bốn phía giả tượng. Yêu tăng trong mắt tinh mang hiện lên, ánh mắt tại ba người lưu chuyển một lần, cuối cùng rơi vào mắt xanh Helena trên thân. Ánh mắt không có hảo ý tại nàng trung tây kết hợp xinh đẹp gương mặt bên trên, sung mãn, mảnh khảnh bờ eo thon, ngạo nghễ ưỡn lên huyền chuyển bờ ngông. Chặt chẽ chân nhăn bụng dưới, thon dài thẳng tắp bên trên trôi nổi không chừng. Giờ khắc này, mọi người mới có thể từ hắn Tử Long mày bên trong bắt được rõ ràng vẻ dâm tà. Helena bị chằm chằm toàn thân như kiến bò khó chịu, nàng cũng không phải xã hội phong kiến lịch lai thuận thụ tiểu thư khuê các, đối với yêu tăng vô lễ, lập tức còn lấy giận mắng, chết hòa thượng, nhìn cái gì vậy? Lúc yêu tăng lúc này mới chậm rãi thu liễm trong mắt dâm tà, lần nữa biến trở về đến lúc đầu cao tăng hinh thượng. Nhưng cứ như vậy một lần chuyển đổi, ngược lại ngồi vững Hán yêu tăng ngoại hiệu. Nữ thí chủ, ngươi hỏa khí thật lớn, lão nạp xem xét mặt ngươi sắc không tốt, tấn Đường Hắc, hôm nay sợ là có hay không vọng thai hương giáng lâm, như không nhờ được đạo cao tăng vì ngươi cầu phúc tụng kinh, sợ là khó thoát họa sát thân. Phật đã có lời, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp. Lão nạp nguyện vì nữ thí chủ khu thai trừ tà, dầu quý phúc trạch. Cái này yêu tăng nói đường hoàng, nhưng tất cả mọi người biết cái này dâm tăng hiển nhiên là động phàm tâm. Hàn Đôi Vân Kỳ cùng Thiết Phong mắt cũng không nhìn thẳng bên trên một chút, hắn không thể bọn hắn lập tức có bao xa lăn bao xa. Dư Tăng, không, phải gọi ngươi yêu tăng nhất niệm mới đúng. Ngươi ngay cả ta bạn gái cũng dám động, ta xem xét ngươi là sao, cái bên trong rầm căn còn không có thanh tĩnh, nếu không đại gia thưởng ngươi một đao, đoạn mất ngươi rầm căn, cũng tốt giúp ngươi sớm trèo lên Tây Phương Cực Lạc. Vân Kỳ tiến tới một bước, đem Helena bảo hộ ở sau lưng, đồng thời cũng đem Yêu Tăng chưa hoàn toàn thu liễm ánh mắt ngăn trở thấy mình đại thiện đổi lấy đối phương không biết tốt xấu đảo loạn, yêu tăng mắt lộ hung quang. Hắn thấy, mình Vuông Tha Vân Kỳ cùng Thiết Phong, rõ ràng là Phật tâm tiết, như đổi thành dị vãng. Trước mắt bọn này tự tiện xông vào không chi khách, đã sớm cho chặt thành một đống thịt ná bùn, nhét vào trong nồi đun sôi sảng khoái lương khô. Đương nhiên, đối với Helena, yêu tăng có lẽ sẽ xem ở nàng quốc sắc thiên hương mỹ mạo bên trên, phá lệ khai ân. Tốt bao nhiêu tốt hưởng dụng mấy ngày bất quá cuối cùng vẫn là khó thoát trở thành trong miệng hắn ăn hạ chàng. Yêu Tăng lấy hắn nhiều năm qua Mỹ thực ra tâm đắc thể nghiệm, kiên trì cho rằng mỹ nhân mùi thịt càng vượt qua hải đồng núi sữa. Một cái dân đen cũng dám va chạm bạn Phật gia nha hứng. Yêu Tăng sầm mặt lại nói, hắn thật đúng là coi Vân Kỳ là làm là hương dã thôn phu. Đối với yêu Tăng ngang ngược cản dỡ, Vân Kỳ xưa nay không thích dùng miệng ra đánh trả, hắn dùng nhanh nhất độ từ hẻ dạ điệp bên trong rút ra một chi vừa giải lại thô súng ngắm cũng không làm cái gì nhắm chuẩn động tác, tại thân súng hoàn toàn từ hẻ hạ điệp bên trong rút ra lúc, bóp lấy cò súng. Bạ Jet lần thứ nhất trên thế giới này trận, đặc chất đầu đạn tại thật dài nòng súng vân tay đường đạn lôi kéo dưới, mang theo màu lam nhạt đuôi cánh, cao xoay tròn lấy đánh về phía còn tại mỹ nhân trước mặt làm bộ làm tịch yêu tăng tim. Chỉ lần này một thương, Liên Ngưng tụ Vân Kỳ tất cả có quan hệ súng ống năng lực, thị giác khóa chặt, hình cung đường đạn thuận, nguyên lực rót vào. Dù là yêu tăng thể phách có thể so với trước thế giới bọn Nhị đoạn biến thân bạo quân cũng khó thoát bị bà dẹt đánh nổ ngực kết cục. Ngay tại Vân Kỳ nổ xuống đồng thời, yêu tăng bỗng nhiên cả người bị đột nhiên xuất hiện to lớn uy hiếp cảm giác cho xuyên qua, nguyên bản thanh minh hai mắt nhanh bị kín một tầng nhàn nhạt huyết sắc, đối với đạn thị giác bắt giữ đạt tới càng phàm nhân cảnh giới. Thân thể của hắn càng là tại nổ xuống trước tiên, bản năng làm ra né tránh động tác. Phản ứng này tại xuống ống còn dừng lại tại xuống môi lửa kỹ thuật trạng thái dưới thời đại, đã là phi thường không tầm thường né tránh kỹ xảo, thế nhưng là Bị thị rắc khóa chặt, cộng thêm hình cung đường đạn thuật song trọng kèm theo dưới, tại cao minh né tránh, kỹ đều vô dụng, trừ phi là loại kia có thể đem bản thể giấu vào Thư Nguyên không gian cao cấp né tránh kỹ, mới có 100% tránh thoát bạ dẹt tuyệt mệnh một thương. Nhưng bất luận cái gì có quan hệ gì Thư Nguyên né tránh năng lực, đánh giá chí ít càng cấp A đánh giá. Không thể nói tại ban đầu không gian tuyệt đối không tồn tại loại này vượt lên hạng kỹ năng, nhưng nó xuất hiện xác suất cùng mua bóng hai màu bên trong 500 vạn vật khí, đồng dạng không đáng tin cậy. Nhìn thấy mang theo màu lam đuôi cánh đạn trong bóng đêm vạch ra một đạo xanh thảm đường vòng cung, liền biết mình vừa rồi né tránh xem như uổng phí. Mắt thấy trái tim của hắn yếu hại liền muốn lưu lại một cái kinh khủng huyết động, yêu tăng cũng không dám lại có chỗ giữ lại, hắn nguyên bản ra thịt trắng nõn, trong nháy mắt bị huyết sắc thay thế, cùng hai mắt được đồng dạng huyết hồng. Lúc huyết hồng khắc bố tại cuối cùng một mảnh làn da về sau, yêu tăng toàn thân cao thấp phút chốc dâng trào ra như thủy triều huyết hồng, vừa vặn đuổi tại bạ rẹt đạn khoảng cách thân thể 2m vị trí. Chương 30: Vong linh pháp thuật. Cái kia huyết hồng đậm đặc giống như tan không ra huyết tường, nhanh chóng vờn quanh tại yêu tăng trên dưới quanh người. Cũng chỉ có Vân Kỳ trải qua cường hóa thị giác, có thể bắt được bà dẹt chuyên dụng gậy tại trạm đến cái kia phiến yêu dạng huyết hồng vật chất trong nháy mắt, vậy mà như bị cái gì lực lượng vô hình cho đẩy một cái. Đầu viên đạn tại huyết hồng lực lượng ảnh hưởng dưới, chế hướng quý đạo của mình. Gia trì hình cung đường đạn thuật đạn biến tướng có tất chúng năng lực, nhưng không có nghĩa là đúng nghĩa bách phát bách trúng. Mặc dù né tránh bất quá nhưng vẫn là có thể ngăn cản, phòng ngự, lại hoặc là giống yêu tăng như thế, dùng thần bí lực lượng đem không gian vặn méo, ảnh hưởng đạn quỹ tích. Cứ như vậy bị huyết hồng lực lượng một chẩm trễ, bạo diện đạn không có rơi vào dự định trái tim bộ vị, vẫn là rắn rắn chắc chắc đánh vào yêu tăng ngược trái bên cạnh vị trí. Bạo diện uy lực đạt đáng sợ cấp B, dù là bị không gian hạn chế cho suy yếu tròn vẹn 70, lực sát thương y nguyên bảo trì tại cấp D chết lên tiêu chuẩn, lại trải qua nguyên lực rót vào cái này một không thụ không gian suy yếu kỹ năng cường hóa. Lực sát thương y nguyên đạt cấp C trình độ, vừa lúc yêu tăng tự thân phòng ngự tương đối yếu kém. Thế là, một cái giữ tận hình nửa vòng tròn huyết động liền không chút nào ngoại lệ xuất hiện tại yêu tăng ý tứ ngực trái bên cạnh vị. Đột nhiên huyết nhục tách rời, khiến đại lượng huyết dịch như suối dâng trào ra. Dù là yêu tăng chuyện ác làm tận, đổi được trên người mình, y nguyên bị xỏ xuyên thần kinh kịch liệt đau nhức cho làm cho chết đi sống lại, khàn cả giọng kêu thảm thiết. Nếu là một thương này đánh vào tim yếu hại, đem không gian suy yếu hiệu quả đều cân nhắc đi vào coi như không chết, cũng rơi vào cái chân chính trọng thương, sức chiến đấu chí ít hạ xuống 60 trở lên. Yêu Tăng lần này thật giận tím mặt, từ hắn thành danh về sau, tung hoành Nhật Bản hơn 20 năm, gặp được địch thủ vô số, nhưng xưa nay chưa ăn qua dạng này bạo thua thiệt, cái kia thanh nhìn như súng ngồi lửa đổ vận, vậy mà vi phạm lắp đạn lắp đạn rườm rà khúc nhạc dạo, trực tiếp đánh ra muốn mạng đạn. Mà lại, mà lại cái này quái thương lực sát thương không khỏi cũng quá bá đạo đi. Nếu không phải Yêu Tăng nhạy cảm phát giác được nguy cơ dáng lâm, Kịp thời phóng xuất ra cái kia phiến huyết sắc bình thường đều sư ngủ, chỉ sợ thật muốn lật thuyền trong mương. Dưới cơn thịnh nộ, yêu tăng xé đi giả nhân giả nghĩa hiền hòa mặt nạ, dần dần từ huyết sắc bên trong rút đi trắng non cái trán, trên huyệt thái dương. Bạo khởi từng chiếc như ngó nút phẩm chất gần xanh. Ba vị đối lực lượng có nhạy cảm giác quan thứ 6 luân hồi giả nhóm, cảm giác được yêu tăng thân thể tráng kiện bên trong đang nổi lên lấy một trận đáng sợ báo tố. Ba người lập tức cảm thấy không lành, thế nhưng là, Song Vương vừa rồi dặn dò kiến cho đến lẫn nhau còn có một đoạn rất dài khoảng cách, muốn kéo khoảng cách gần công kích, phong phú kinh nghiệm nói cho bọn hắn thì đã trễ. Yêu Tăng hai con ngươi ở giữa chớp động lên nhìn rõ lòng người Hà Quang, hiện tại hắn buông xuống khinh thị Vân Kỳ ngạ mạn, dùng nhiều năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm cùng nhãn lực, một lần nữa xem xét thời thế, rốt cục bị hắn phát giác được cái gì. Hắn nhìn thấy ba người ngực theo lên nửa ẩn trạng nhị dạ ân ký, các ngươi là giáp hạ người cái gì, thậm chí ngay cả hạ nhẫn đều không phải là Yêu tăng lực lượng trong cơ thể tích xúc đến đỉnh phong, tùy thời đều có thể bộc phát ra vận sức chờ phát động tuyệt sát, bởi vậy, hắn không ngại tại phân biệt đối thủ lúc bỏ chút thời gian. Dựa theo hắn có thủ tất báo tiểu nhân tâm tính, một khi dùng nhận ra ba người thân phận, cùng phía sau bọn họ nhân vật, tất nhiên muốn đem bọn hắn lực lượng sau lưng tận gốc gây mất. Cũng yêu tăng tự phụ, diệt đi một cái có đầy đủ lực lượng hai bang, có thể nói không có gì độ khó, thậm chí đối phó những cái kia thực lực bị suy yếu đại danh đều có nhất định nắm chắc. Nhưng Giáp Hạ phái hết lần này tới lần khác là yêu tăng cực tiểu số không thể trêu chọc tồn tại, vị trí đồng đẳng với có giống nhau thực lực đáng sợ y hạ, còn có hai cái không thể trêu chọc, còn một cái là sâu không thấy đáy âm dương phái. Một cái thì là quyền thế ngập trời tổ cự gà họa già khang. Chỉ là một cái liên hạ nhẫn đều không phải là đều Giáp Hạ ni dạ, vậy mà có được nhất kích tất sát sát khí, riêng là ngẫm lại, yêu tăng liền biết đi tìm Giáp Hạ tính sổ sách chỉ có thể ở trong ngậm ngấm lại. Bất quá, yêu tăng hung tính còn tại co như biết Giáp Hạ phái không thể trêu chọc, cũng không có nghĩa là hắn sẽ đối với trước mắt ba người thủ hạ Lưu Tỉnh. Nói đùa, liên hạ nhẫn đều không phải là đều pháo hôi nhị dạ cũng không dám giết, truyền đi chẳng phải là hỏng yêu tăng danh hảo. Mà lại, chỉ cần giết người diệt khẩu. Tin tưởng lớn như vậy Giáp Hạ phái, cũng sẽ không vì mấy cái giải rắc vô danh cấp thấp nhị dạ huy động nhân lực, báo thủ rửa hận đi. Căn cứ vào trở lên ý nghĩ, yêu tăng nhất nghiệm quyết định đại khai sơn giới. Rất tốt, dám đả thương đến bản Phật gia. Hôm nay gọi các người biết một chút cái gì gọi là xuống địa ngục. Vừa dứt lời, Vân Kỳ lập tức cảm thấy không khí chung quanh trở nên ngưng trọng lên. Hô hấp ở giữa nhiều hơn mấy phần huyết tinh, không chỉ có như thế, trong không khí truyền đến khan khách đát xương cốt tiếng động, tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, lộ ra phá lệ cổ quái đáng sợ. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức nhìn chung quanh, chỉ gặp những cái kia đổ vào đống lửa chung quanh tử thi vậy mà chậm rãi bắt đầu chuyển động. Vừa rồi quái dị tiếng vang đến từ tử thi vặn vẹo khấp nối rãy rựa bên trong phát ra xương cốt vút ve âm thanh. Vong linh pháp thuật. Ba người không nghĩ tới ở chỗ này, nhìn thấy chỉ có tại Tây Huyền tiểu thuyết bên trong nghe được triệu hoán pháp thuật, lúc nào Nhật Bản cũng bắt đầu lưu hành lên vong linh pháp sư chức nghiệp hơn nữa còn là một tên hỏa thượng thi triển. Mang theo cái nghi vấn này, ba người nhao nhao rút ra vũ khí của mình. Bọn hắn đối với vong linh triệu hoán kỹ năng này cũng không phải là quá quen thuộc, liền xem như đã từng cùng Tử Linh pháp sư sạn giờ hợp tác qua Vân Kỳ cũng là biết rất ít. Cả hai khác biệt duy nhất Ngay tại ở triệu hoán số lượng không khớp hảo, Sàn Giơ Hựu cũng chính là đơn độc triệu hoán một bộ khô lâu, mà Yêu Tang nhất niệm thì trong nháy mắt triệu hoán lên 9 bộ vong linh. Đây là bị giới hạn hoàn cảnh bên trong tử thi số lượng nguyên nhân, Vân Kỳ hoài nghi, nếu như cho Yêu Tang đủ nhiều thi thể, như vậy vong linh số lượng còn không chỉ 9 bộ. Trong lúc suy tư, 9 bộ vong linh đã hoàn toàn đứng người lên, bọn hắn còn duy trì trước khi chết hình dạng, chỉ là mất đi làn da màu đỏ ngòm, tại có hạn kia sừng dưới, nhìn Sấm Hoàng Yêu Tăng giờ phút này trên thân thật nổ bắn ra ánh sáng sáng tỏ huy, lần này, cái kia quang huy cũng không phải tới từ yêu tăng bồi lên lần phấn, mà là đến từ bản thể. Yêu tăng phút chốc một chỉ ba người, cao giọng quát, "Hôm nay, liền bảo ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính địa ngục." Hắn hai mắt đã chuyển thành sắc hồng, theo hắn một tiếng giết, toàn bộ sơn miếu lập tức bị sát khí bao phủ. Cái kia chín bộ vong linh đã nhặt lên không biết nhét vào nơi nào vũ khí, máy móc chất hướng ba người khởi xướng khô khan công kích. Đây chính là trong miệng ngươi địa ngục sao? Vân Kỳ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bảy cái võ sĩ, hai cái thợ săn, bọn hắn trước khi chết có lẽ còn đối ba người tạo thành một điểm tổn thương, nhưng bây giờ biến thành vong linh, thực lực phương diện tất nhiên trên diện rộng nga xuống, nhiều nhất cũng chính là phiền phức mà thôi. Thế là, ba người không có ngôn ngữ đối bạch, riêng phần mình cầm vũ khí lên, phân bố hướng phía ba cái vong linh, phát sau mà đến trước phát động phản công kích. Thế nhưng là, bọn hắn chỉ lo trước mắt chiến đấu lại không chú ý tới mới vừa rồi còn yêu mang bắn ra bốn phía yêu tăng nhất nghiệm, hiện tại đã không có mới ánh sáng chói mắt, thân thể theo thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, bất tri bất giác cùng hắc ám hòa làm một thể. Chương 31, hư hư thật thật. Vân Kỳ lấy ra lực sát thương hạ xuống đến cấp e màn ủn, y nguyên đối sông về phía mình ba cái vong linh bắc cỏ, ba phát ra chỉ nguyên lực gióp vào đạn bắn về phía ba cái vong linh von si mi tâm. Nếu như bọn hắn cùng rẻ sí đèn lệ vịu zombie đồng dạng, đại nao chính là bọn hắn duy nhất ngược điểm. Nếu như bọn hắn là chân chính vong linh sinh vật, cái kia ba phát thăm dò cũng có thể nhìn ra phong ngữ của bọn hắn trình độ. Thế nhưng là, chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ba phát đạn thành công xuyên qua xương sọ, bắn tung tóe ra trường ngưng kết huyết dịch, nhưng ba cái vong linh võ sĩ ngay cả đỉnh trệ một chút đều không có, y nguyên chém giết tới. Quả nhiên, đại não nhược điểm cái này một đạo thủ, chỉ có dè xỉ đè nén vũ thế giới mới tồn tại. Vân Kỳ không có nhàn hạ cảm thán nhiều vị diện tính chất phức tạp. Trong tay nhiều hơn một thanh đen nhánh tỏa sáng đại đao, thép ròng đại đao. Vẫn kỳ mặc kệ chúng ở giữa cùng bên trái hai cái vong linh võ sĩ, hai chân dùng sức trên mặt đất rất mạnh, mượn hai chân truyền đến lực bắn ngược, nhảy lên một cái, hai tay lấy một cái phi thường khoa trương tư thế đem đại đao vung đến hậu phương cực hạn, sau đó tại nhảy đến một cái vong linh võ sĩ lúc, hiện lên 320 độ sừng vung chém đi xuống. Lần này, bất luận lực lượng vẫn là tốc độ, đều phát huy đến cực hạn, không có ra chỉ nguyên lực thép ròng đại đao, mang theo lực lượng vô tận. Đem cái kia vong linh võ sĩ từ trên xuống dưới chặt thành hai nửa. Một đao giết địch, vốn là chuyện đáng giá cao hướng tỉnh, còn lại là tại không có vận dụng nguyên lực rót vào tình huống dưới. Thế nhưng là, còn duy trì chặt kích dư thế Vân Kỳ, lại nhìn không ra một điểm cao hướng bộ dáng. Kỳ quái, vì cái gì vừa rồi một cái kia, vì cái gì ta cảm giác chém vào trong không khí. Vân Kỳ giống như là tự lẩm bẩm nói chuyện, nhưng thật ra là truyền cáo cho đồng bạn tin tức một loại phương thức. Vong linh võ sĩ phòng ngự sát thực không chịu nổi một kích, chỉ dựa vào tăng lên tới cấp dê tổn thương đẳng cấp đạn tùy tiện bắn thủng xương sọ liền có thể nhìn ra một hai tới. Nhưng lại thế nào như phòng ngự, cũng không nên có vừa rồi chém rớt lúc cảm giác. Thật giống như trống rông chém vào trong không khí không có gì khác biệt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, vong linh võ sĩ khôi phục bất quá là yêu tăng chế ra hảo giác, dùng để mê hoặc của bọn hắn sao? Vân Kỳ trong lúc đang suy tư, đột nhiên... Sau lưng hai cái vong linh võ sĩ quái khiếu vung đao bổ tới, Vân Kỷ xoay người lại, đang chuẩn bị nâng đao phản kích. Trong lòng một cái ý nghĩ nổi lên, đã cái thứ nhất là ảo giác, không có lý do trước mắt hai cái chính là thật. Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được chậm lại nâng đao cánh tay. Nhưng vào lúc này, ở vào bên trái một thanh võ sĩ đao đâm nhắm tới, đao nhanh nhanh chóng, còn chưa kịp thân liền mang theo lệnh buốt đao phong. Câm loại, nếu như là ảo giác, vì cái gì có thể cảm ứng được đập vào mặt đao phong đâu? Vân Kỳ trong lòng giật nảy mình dùng mình một cái. Lúc này, lại nghi ngăn chặn thì đã trễ, chỉ có thể nghiêng người tất nhiên. Nhưng cứ như vậy, chẳng khác gì là đem phía bên phải của mình thân thể tặng cho một cái khắc địch nhân, Vân Kỳ duy nhất phải cầu nguyện chính là hóa thân thành vong linh võ sĩ, trí tuệ cùng theo tử vong mà diện rộng hạ thấp. Nhưng kết quả lại là mở rộng tầm mắt. Thanh thứ 3 võ sĩ đao hành không đâm đến, lại hung ác vừa chuẩn đâm về phía Vân Kỳ trái tim yếu hại. Lần này, nhưng làm Vân Kỳ dọa ra một thân mồ hôi lạnh co như hắn có nạp nổ sinh hóa trùng hộ thể, trái tim bị đâm xuyên. Y nguyên có thể chữa trị, thế nhưng là, thu thương sau thân thể lực phản ứng tất nhiên nhận ảnh hưởng rất lớn. Nếu như vẹn vẹn đối mặt một địch nhân thì cũng thôi đi, hiện tại thế nhưng là đồng thời đối mặt hai cái, mà lại Helena cùng Thiết Phong bên kia tình hình chiến đấu cũng không biết thế nào, vạn nhất cái kia 6 cái vong linh phân ra hai cái đối phó mình, vậy coi như nguy rồi. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ cố gắng đong đưa thân thể Y đồ né tránh cái kia đâm về tìm một đao. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa rồi né tránh quá mau quá mức, đến mức không kịp làm ra tốt hơn động tác. Chỉ có thể trợn mắt nhìn xem cái kia thanh ngân lắc lư võ sĩ đao đâm về phía mình tim yếu hại. Keng. Trong không khí truyền đến xa lạ giòn vang, giống như võ sĩ đao đâm vào một mặt kim loại trọng thuần bên trên phát ra thanh âm. Vân Kỷ giật mình nhìn thấy, cái kia thanh sáng bóng sáng loáng minh soát sáng võ sĩ đao ngay tại mình tim có thể đụng tay đến khoảng cách đình trệ giống như bị cái gì vật vô hình ngăn cản lại. Đây là có chuyện gì? Vân Kỳ không kịp ngẫm nghĩ nữa, lấy thép ròng đại đao thân đao đỡ lên còn tại ý đồ đâm vào trái tim của hắn võ sĩ đao, thuận thế một cái nghiêng bổ, làm cho vong linh võ sĩ né tránh đi. Lúc này, phía trước công kích cái kia vong linh võ sĩ cũng đã thu hồi phách không vũ khí, cùng cái sau liên hợp lại, một trái một phải công hướng Vân Kỳ. Ba người chiến tại một chỗ, hai cái vong linh võ sĩ phát huy ra xo so luân hồi giả còn cao hơn chiến đấu tố trước làm cho Vân Kỳ chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Mắt thấy Vân Kỳ dần dần rơi xuống hạ phong, dĩ nhiên, hai cái vong linh võ sĩ bắt lấy một cơ hội, vừa người công kích Vân Kỳ lộ ra một sơ hở, thấy thế nào, Vân Kỳ chỉ có dùng thép dòng đại đao chống chọi thế công một đường. Ai cũng không nghĩ tới, Vân Kỳ bỗng nhiên vứt bỏ đao không để ý, trơ mắt nhìn xem hai thanh vũ khí bình của tới. Lại là keng keng hai tiếng, một tầng lực lượng vô hình ngăn trở vũ khí xâm nhập. Thì ra là thế. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Ba người cơ hội đồng thời nói chuyện, chỉ nói là nội dung không hề giống nhau. Vân Kỳ đem thép ròng đại đao thu nhập hẻ ra đi, cũng không tiếp tục chú ý hai cái vong linh ở nơi đó sững sờ ngẩn người, ngẩng đầu kêu lớn, yêu tăng nhất nhiệm, còn không cho ta cút ra đây. Hắn ngay cả gọi ba tiếng, cái kia hai cái vong linh cũng liền phiên công kích hắn ba lần, Y Nguyên không cách nào làm bị thương Vân Kỳ mấy may. Mà Vân Kỳ chỉ coi hai cái vong linh là hai con óng óng gọi bậy con rùa rồi không lọt vào mắt bọn hắn công kích. Lần này, Yêu Tăng rốt cục ngồi không yên. Hắn bản tôn dần dần từ hắc ám một góc xuất hiện, khắp khuôn mặt là kinh nghi cùng phẫn nộ, ngươi luyện là trên trung thổ nước Lưu Truyền Kim trung cháo sao? Đối với Yêu Tăng nhất niệm nghi vấn, Vân Kỳ không có hứng thú trả lời. Yêu Tăng chỉ coi đối phương ngầm thừa nhận, thế là cười hắc hắc, liền xem Như Kim trùng cháo thì thế nào, trừ phi ngươi luyện đến đỉnh cấp, nếu không y nguyên có một chỗ chí mạng cháo môn. Ta cũng không tin tìm không thấy ngươi cháo môn. Hắn vung vẩy rộng lượng tăng bảo, hai tay đánh ra từng cái thủ thế, một chỉ một điểm bên trong, điểm rơi lại không phải Vân Kỳ bản nhân, mà là cái kia hai cái vong linh võ sĩ. Tựa hồ là một loại nào đó khống chế vong linh võ sĩ năng lực, Vân Kỳ tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn không tiếp tục để ý cách mình có một khoảng cách yêu tăng, mà là đưa ánh mắt tập trung ở hai cái vong linh võ sĩ trên thân, ngưng thần quan sát. Quả nhiên, cái này ngưng tụ xem, lập tức phát hiện vừa rồi sơ sót đồ vật, tại hai cái vong linh võ sĩ quanh thân. Nhờ một vòng nhạt đến cơ hồ xem xét không rõ lắm sương mù, thật giống như khoảng cách hoàn toàn phai màu chỉ còn lại cách xa một bước cỏ màu vẽ ra nhan sắc như vậy. Cái kia hẳn là là tiếp cận màu đỏ sương mù. Vân Kỷ còn chú ý tới, theo yêu tăng mỗi một cái chỉ trỏ, cái kia sương mù sắc thái liền tăng lên một phần. Cứ như vậy, tại yêu tăng luân phiên điểm chỉ vài chục cái về sau, nguyên bản chỉ có thị giác năng lực nhận biết người mới có thể thấy rõ sương mù, rốt cục có một điểm sương mù hình thức ban đầu. Cuối cùng Diêu Tăng hét lớn một tiếng, "Tìm cho ta ra Hàn Tráo Môn." Lập tức, hai cái nguyên bản còn ngốc đứng tại chỗ vong linh võ sĩ, hai con ngươi ở giữa nổi bắn ra làm người ta sợ hãi quá mang. Chương 32, Bản Tôn. Thế nhưng là, vô luận hai cái vong linh võ sĩ như thế nào công kích Vân Kỳ, tìm kiếm hắn cái gọi là Tráo Môn, nhận được kết quả vẫn là không có chút nào tổn thương. Vân Kỳ không để ý liên tiếp công kích vong linh võ sĩ. Tựa hồ xưa nay không lo lắng còn vô hình lổng phòng ngự còn có thể ủng hộ ngăn cản nhiều ít hạ công kích, mà là chậm rãi lấy ra một thanh giải giải thương. Bạ Z. Nhìn thấy thanh này vừa mới đả thương mình hung khí, yêu tăng lông mày trong lúc lơ đãng kích động mấy lần. Đến bây giờ, còn có thể thấy rõ ràng hắn ngực bên cạnh chỗ chưa hoàn toàn cà lâm vết thương, đây là yêu tăng bắt đầu dùng năng lực đem không ngừng chảy máu tổn hại mạch máu phong bế ở kết quả. Vân Kỳ cứ như vậy cầm ngang Bạ Z, đem phía trên đầu ngắm bao lấy nơi xa huyền không yêu tăng nhất nhiệm. Ngón tay đã ở vào tùy thời bóp trạng thái. Bất quá, hắn cũng không có nổ súng, mà là chậm dãi buông xuống bạ dẹt, nói ra, Yêu Tăng nhất nghiệm, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì người có thể tại ta rời đi sơn miếu trong ngáy mắt, liền giải quyết hết 9 người kia. Yêu Tăng nhìn như mặt không biểu tình, thế nhưng là, hầu kết chỗ kịch liệt nhấp nhô lại buộc lộ ra tâm tình của hắn lúc này. Vân Kỳ đi bộ nhản nhã rục dịch, về phần cái kia 2 cái tốn công vô ích vong linh võ sĩ. Trợ hồ cũng minh bạch lại thế nào công kích cũng vô pháp lấy được phần thắng, dứt khoát ngừng thế công, mặc cho hắn tại sơn miếu bên trong đi lại. Chỉ là Vân Kỳ đi lại vị trí cũng không phải là ý đồ tiếp cận yêu tăng, càng giống là chân chính tản bộ. Thế nhưng là, một chỗ yêu tăng lại duy trì cảnh giác trạng thái, giống như Vân Kỳ tùy thời đều có thể không nhìn khoảng cách của song phương chênh lệch, cho hắn tạo thành cũng đủ lớn tổn thương. Thậm chí tại ngắn ngủi sát na, trong lòng lướ qua một tia khó nói lên lời dị cảm giác, nhưng lại nói không rõ ràng là cảm giác gì. Có lẽ là nhìn thấy cái kia thanh so súng mồi lửa còn muốn sắc bén cổ quái côn sắt có quan hệ a. Yêu Tăng từ bộ não động ý đến, vừa rồi một thương kia ký ức còn càng mới đây. Ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Yêu Tăng bỗng nhiên ý thức được mục đích của đối phương, bất quá hắn lập tức cười nhạo nói, "Đừng quên, ngươi hai người đồng bạn chính lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, ngươi cứ như vậy uổng phí hết thời gian của mình đi, không bao lâu, ngươi liền có thể nhìn đến đây sẽ thêm hai cỗ thi thể." Vân Kỳ biểu lộ nghiêm túc nói, ta thừa nhận, ngươi nói đúng một nửa." Yêu Tăng đang nuốt cất tiếng cười to hai tiếng. "Ai biết, Vân Kỳ dẫn đầu dùng hắn khởi mở tiếng cười đem hắn vừa mới tại trong cổ họng áp ủ tiếng cười đè xuống, dưới, nơi này sẽ chỉ lại nhiều thêm một cô thi thể, đó chính là ngươi." Yêu Tăng nhất niệm. Đột nhiên, hai cái súng sở bên trong vong linh võ sĩ đột nhiên động, độ nhanh chóng xa trước đó biểu hiện. Về phần đưa lương về phía hắn Vân Kỳ, thì giật mình chưa phát giác dục dịch, giống như căn bản không có hiện vong linh võ sĩ gì động. Bất quá Đây hết thẻ giống như đều chỉ là giả tượng. Vân Kỳ bỗng nhiên quay lưng lại đến, bạ dẹt hỏng súng đã nhắm ngay trong đó một cái đánh tới vong linh võ sĩ. Yêu Tang tin tưởng, lấy bạ dẹt kinh khủng lực công kích, miểu sát vong linh võ sĩ không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng hết thẻ đều nhìn ở trong mắt Yêu Tang, nhưng không có bởi vì chính mình bộ hạ sắp hủy diệt mà lộ ra bất kỳ tiếng rối, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên, một vòng cười lạnh tại trong lúc lờ đã chạy qua. Vân Kỳ rốt cục chụp chuột vang lên bạ dẹt có súng. Kinh khủng tiếng súng tại đạn chưa ra khỏi nòng trước liền quanh quần tại trống trải, phong bế sơn miếu bên trong. Tới đối đầu ứng, La Diêu Tăng không che giấu được cười to, mặc dù hắn cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng. Bộ mặt vẫn là kìm lòng không được toát ra nội tâm suy nghĩ. Không sai, kia là trái ngược lẽ thưởng cười trên nỗi đau của người khác, giống như nhìn thấy bộ hạ của mình chết tại bạ dẹt thương hạ, là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Nhưng tại một giây sau, Diêu Tăng biểu lộ ngưng trệ ngay tại chỗ, tiếp xuống Bộ mặt bị cực độ thống khổ thay thế. Cái kia vặn vẹo biểu lộ, còn có vô cùng sống động tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ vừa rồi một thương kia đánh vào trên người hắn đồng dạng. Trên thực tế, tại yêu tăng kêu thảm về sau, hắn lơ lửng giữa không trung thân ảnh bắt đầu kịch liệt run rẩy vặn vẹo, cuối cùng hóa thành lấm ta lấm tấm một mịt, biến mất trong bóng đêm. Sau một khắc, sơn miếu mở tối hoàn cảnh biến đổi. Nguyên bản còn hơi có vẻ chống trả hoàn cảnh, trở nên nhiều một chút đồ vật. Kia là liếc nhìn lại liền có thể để ký ức lưu lại lâu dài ở chẳng cảnh, chín bộ thi thể duy trì trước khi chết một cái chớp mắt tư thế, hoặc đứng sững, hoặc nằm ngửa tại đống lửa trại trước. Tùy theo cùng lúc xuất hiện, còn có Helena cùng Thiết Phong, chỉ là bọn hắn hai cái gần tại Vân Kỳ căn tốc. Ngay tại làm đánh ra trước chi thế, giống như tại đối với hắn lên tiền công. Lúc Helena cùng Thiết Phong mất mặt tiền cảnh vật hơn phân nửa về sau, trên mặt vẻ kinh ngạc nhìn một cái không xuất gì, thế nhưng là, bọn hắn đã thân ở giữa không trung. Căn bản ngăn không được đánh ra trước chi thế. Duy nhất có thể làm, chính là thu hồi vũ khí trong tay. Kết quả, hai người đụng trên người Vân Kỳ. Lúc Vân Kỳ trật vật từ dưới người của hai người đứng lên, thuận miệng nói câu, Hảo Hảo, vì cái gì thu hồi vũ khí? Nói hê hey, Lê Na cùng thiết phong không gây nói đối mặt. Xin nhờ, không thu vũ khí, chẳng lẽ muốn làm bị thương người một nhà không thành? Vân Kỳ không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, vướt ve trên người cắt đuôi, sau đó ánh mắt nhìn về phía hát cám. Ở nơi đó, một thân ảnh lần nữa hiện hiện, chỉ là lần này không còn là lấy lơ lửng giữa không trung trang bức tư thế xuất hiện tại ba người trước mặt. Hắn một gối khuỵu chết, nửa ngồi tại dơ bẩn không chịu nổi sơn miếu trên mặt đất, một cái tay che bên trái ngực, cứ việc bị bàn tay che lại, y nguyên có thể từ đại lượng chảy ra máu tươi đánh giá ra, yêu tăng rấn rấn chắc chắc chịu bạ dẹt một thương. Thu lớn như thế thương thế, yêu tăng trên mặt giao thể hiện ra hai loại biểu lộ, một loại là hoảng sợ, một loại là không hiểu. Không có khả năng Ngươi làm sao có thể phá giải ta nhất niệm địa ngục?" Yêu tăng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn vậy mà không lo được thêm vết thương chảy máu, trong miệng tự lẩm bẩm. Xem ra trong miệng hắn nhất niệm địa ngục là niềm tin của hắn nơi phát ra, tựa hồ là bị Vân Kỳ phá giải, bởi vậy nhất thời khó mà tiếp nhận. "Nguyên lai like ngươi vừa rồi che đậy chúng ta giác quan năng lực, gọi là nhất niệm địa ngục." Vân Kỳ sửa sang lại một chút mới vừa rồi bị áp đảo lúc làm loạn đầu, thi hành theo lấy đầu có thể đứt, máu có thể chảy, đầu bất loạn tín điều. Nhất niệm địa ngục. Helena tái diễn bốn chữ, hiện tại quá còn chưa hiểu vừa rồi rõ ràng công kích là yêu tăng, làm sao thời gian trong mấy mắt biến thành Vân Kỳ bản nhân. Nhất niệm địa ngục chính là yêu tăng sở trường tuyệt chiêu đi. Bản thân nó không có đủ lực sát thương, nhưng lại thắng qua rất nhiều song cấp C tổn thương kỹ năng, vừa rồi, nếu không phải đoàn đội khế ước bảo hộ pháp tắc bảo hộ lấy chúng ta, chỉ sợ vừa rồi chúng ta thật muốn rơi vào cùng cái kia chín cái ma quỷ kết quả giống nhau. Vân Kỳ nói: Con mắt liếc về phía cái kia 9 bộ thi thể. Helena tự hồ minh bạch cái gì, bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi thăm, "Nguyên Lai, like, vừa rồi ta cùng Thiết Phong công kích không phải yêu tăng, mà là ngươi?" Vân Kỳ cười gật gật đầu, tiếp tục nói, "Lúc đầu, ngươi không sai biệt làm thắng, coi như chúng ta không có toàn quân bị diệt, ít nhất phải hao tổn hơn phân nửa nhân viên ở chỗ này. Đáng tiếc, trên người chúng ta có loại thần bí pháp tắc bảo hộ lấy chúng ta, tương hô ở giữa không cách nào tạo thành tổn thương." "Pháp tắc? Cái gì pháp tắc?" Chẳng lẽ ngươi luyện được không phải trung thổ cao giai công pháp, Kim trùng cháo thiết bố sam. Yêu tăng cái hiểu cái không nhai nuốt lấy pháp tắc hai chữ. Chương 33, nhất niệm địa ngục. Cái gọi là pháp tắc, không phải khác, chính là Vân Kỳ gần đây lấy được linh hồn đoàn đội khế ước bên trong một cái năng lực, linh hồn miễn dịch, ký linh hồn khế ước về sau, chính thức đội viên miễn dịch đến từ cái khác chính thức đội viên công kích tổn thương. Nếu không phải cái đoàn đội này năng lực, Vân Kỳ đang tránh né hai cái minh vị vong linh võ sĩ kỳ thực Thiết Phong liên thủ với Helena trong công kích, liền muốn bị thương nặng. Kết quả bất luận là Vân Kỳ mở ra tự lành năng lực sau phản sát Thiết Phong cùng Helena, hoặc là không kịp mở ra tự lành năng lực, liền bị đằng sau hai người liền tiêu hợp kích cho đánh giết. Tóm lại, bọn hắn cũng khó khăn trốn lưỡng bại câu thương, thậm chí hủy diệt hạ trạng. Bất quá, có đoàn đội khế ước bảo hộ là một chuyện, khám phá nhất niệm địa ngục, đồng thời tìm tới yêu tăng bản tôn, đó chính là một chuyện khác. Đến nay, Helena còn tại nghi hoặc Vân Kỳ đến cùng là thế nào tại giác quan bị nhất niệm địa ngục che đậy về sau, tìm tới yêu tăng chính sát phương vị. Đồng dạng nghi ngờ còn có yêu tăng bản nhân, hắn nhưng là lại rõ ràng nhất niệm địa ngục chân chính uy lực. Nó không phải đơn thuần chế tạo một cái hiện tượng đơn giản như vậy. Tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, yêu tăng chính là bằng vào cái này một đại sát chiêu, đem cá thể thực lực tại mình phía trên địch nhân chém giết sạch sẽ, bởi vậy mới có thể lưu lại yêu tăng nhất niệm cái này khiến Nhật Bản võ lâm nghe tin đã sợ mất mặt danh dự. Hiện tại cũng không phải giải thích phá giải chi đạo thời điểm, xử lý Ưu Tăng, cướp đoạt địa đồ mới là bọn hắn lần này mục đích thực sự. Vân Kỳ hét lớn một tiếng, ba người đồng thời phóng tới bị trọng thương Ưu Tăng. Hiện tại Ưu Tăng chính là thịt cá trên đất gỗ, mặc hắn nhóm ba người giết. Nhưng bọn hắn quên một điểm, thuyền hỏng còn có 3 túp đinh. Sắp chết đến nơi, Ưu Tăng không biết ở đâu ra lực lượng, không để ý còn tại chảy máu vết thương, hai tay chấn động, trong miệng kêu lên, "Hôm nay ta gọi các ngươi kiến thức một chút." cái gì mới thật sự là nhất nghiệm địa ngục. Lập tức, con tại chảy xuôi máu tươi bỗng nhiên chuyển biến hạ lưu xu thế, giống như là mất đi trọng lực. Huyết dịch giống bốn phía phủ tràn. Thế nhưng là cái kia vốn là không coi là nhiều máu tươi, rời đi yêu tăng bản thể một thước về sau, đột nhiên mảnh trướng mở rộng, trong nháy mắt công phù. Sơn miếu mỗi một góc đều bị huyết sắc tràn ngập. Yêu tăng lấy máu tươi của mình làm tế phẩm, vung ra triệu hồi ra kinh khủng huyết ngục không gian. Dạng này mới có thể chân chính vùng ra nhất nghiệm địa ngục đáng sợ uy năng. Một máy mắt, không gian sinh ra chấn động kịch liệt, tại tràn đầy màu đỏ huyết ngục không gian bên trong. Vân Kỳ, Helena còn có thiết phong cảm giác bị bóp méo phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản tính giác bén nhạy Helena, giống như đưa thân vào vô số động cơ động đến cực hạn lúc tiếng ầm ầm. Vân Kỳ càng là hoa mắt, vô số hình ảnh vỡ nát ở trước mắt hiện hiện, trong đó có hắn thấy qua, cũng có trống rỗng xuất hiện, tóm lại, tại hỗn độn vô cùng. Có thể so với vạn hoa đồng thị rắc bên trong, đừng nói tìm tới yêu tăng thân ảnh, chính là muốn khống chế lại hoa mắt tạo thành đầu váng mắt hoa, đều không phải là chuyện dễ dàng. Thiết Phong có lẽ là trong ba người thụ hại trình độ một cái nhỏ nhất. Nhưng đó cũng là so ra mà nói, đang không ngừng bị nhất nghiệm địa ngục vặn vẹo không gian bên trong, hắn nửa bước khó đi. Có lẽ, hướng về phía trước bước ra một bước, thực tế là hướng lui về phía sau lại. Mà công hướng vặn vẹo hình tượng bên trong yêu tăng, kỳ thật tổn thương điểm rơi thì là đồng bạn của mình. Bất quá, ba người đều có linh hồn khế ước bảo hộ, cũng là không cần lo lắng bị người một nhà ngẫu thường thật la mèo mù đụng chuột chết ra công kích, kết quả lại là mở rộng tầm mắt. Ba người bọn họ đều thụ thương. Tổn thương không phải tới từ đồng bạn, mà là đến từ công kích của mình. Linh hồn đoàn đội khế ước chỉ có thể miễn dịch đến từ đội viên tổn thương, lại không cách nào miễn dịch tự mình hại mình. Đều đến tự mình hại mình tình trạng, có thể thấy được toàn lực vùng ra nhất nghiệm địa ngục lúc. Van vẹo giác quan trình độ đến loại nào mức đáng sợ. Nếu là không có phạm vi hạn chế lời nói, yêu tăng một người đều có thể diệt đi mấy vạn đại quân. Bây giờ trở về nhớ tới cái kia trước hết nhất chết đi chín bộ thi thể, trên người bọn họ tổn thương, không hoàn toàn là đến từ đồng đội, mấy chỗ vết thương chí mạng miệng vết thương nhìn qua cực kỳ cổ quái, hơn phân nửa là bọn hắn tự sát kết quả. Cảm thấy được điểm này sau, Vân Kỳ lập tức đình chỉ công kích, dạng này, coi như Helena cùng Thiết Phong Ý nguyên công kích, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Helena phản ứng thoáng chậm nửa nhịp, Nhưng Y Nguyên có thể nhìn ra nàng đầu gốc thanh tỉnh cũng phản ứng. Chỉ là Thiết Phong một người, còn tại Lung Tung công cái tới, vết thương trên người cũng dần dần tăng nhiều. Vân Kỳ muốn nhắc nhở Thiết Phong, nhưng tại hoàn toàn vận vèo rắc quan không gian bên trong, dù là hắn kéo cổ họng ra lung, khàn cả giọng kêu to, đường nói là truyền đến Thiết Phong trong lỗ tai, ngay cả Vân Kỳ bản thân đều nghe không được mình đang nói cái gì. Thậm chí hắn hoài nghi, bị đồng dạng nhận nhất niệm địa ngục vận vèo về sau, hắn ra thanh âm phải chăng cùng hắn muốn giảng nội dung nhất trí? cũng thành vấn đề. Kỳ thật, ở một bên phong thích nhất nghiệm địa ngục yêu tăng cũng không dè chịu, mà lại đối với Vân Kỳ tìm tới phương vị của mình canh cánh trong lòng. Trước, lúc nhất nghiệm địa ngục toàn lực phong thích lúc, là một kiện cực độ tiêu hao tinh lực sự tình. Trước đó tại cùng 9 người giao chiến lúc, yêu tăng cũng đã dùng qua một lần. Về sau, Vân Kỳ ba người lập tức tiến vào, căn bản không cho hắn thời gian thở dốc. Cái này cũng giải thích vì cái gì ngay từ đầu yêu tăng thả ra năng lực vẹn vẹn dùng sảo rượu huyền thuật đi che đậy ba người con mắt làm bọn hắn tự giết lẫn nhau. Loại phương thức này không có toàn lực phóng thích nhất nghiệm như địa ngục thuận ở giữa đem ba người miểu sát tình trạng, nhưng chỉ cần ba người không có huyền thuật phương diện cao thủ, liền không cách nào chân chính phát giác được công kích mình, kỳ thật chính là đồng bọn của mình. Đương nhiên, năng lực này kỳ thật cũng là nhất nghiệm địa ngục, bất quá từ giai vị phương diện nói, vẻn vẹn sơ giai mà thôi. Ưu điểm là tiêu hao tinh lực, thể lực ít, khuyết điểm thì cần phải tốn một đoạn thời gian rất dài khiến ba người chỉ còn lại một cái. Lúc đầu Hắn đã thành công. Nhưng nhìn tính toán tính, hắn vẫn là tính sai một điểm, linh hồn đoàn đội khế ước pháp tắc bảo hộ. Mà lại, hắn càng không có nghĩ tới chính là Vân Kỷ có thể tại không có dấu hiệu tình hung dưới tìm tới vị trí của hắn. Nhưng hắn khẳng định tại, mình huyền thuật đã sớm luyện như lửa ngây thơ, cho dù là chuyên trách huyền thuật sư, cũng chưa chắc có thể tùy tiện xem thấu vị trí của hắn. Giờ phút này, thân hàm cực hạn nhất niệm địa ngục Vân Kỷ, rốt cục dần dần từ lúc mới bắt đầu lộn xộn bên trong khôi phục tỉnh táo. Hắn không rõ ràng nhất nghiệm địa ngục phóng thích nguyên lý, càng không biết yêu tăng giờ phút này cũng có thụ toàn lực ứng phó lúc dày vỏ. Có một chút có thể khẳng định, vừa rồi đánh ra tất sát một thương, mặc dù chính xác bên trên có sai lệnh, nhưng vẫn là lần nữa đả thương nặng yêu tăng. Loại kia thương thế, tại không có không gian dược tề hoặc là thần thuật sư trợ giúp, sẽ chỉ theo thời gian trôi qua, dần dần mở rộng. Lúc đầu, bọn hắn từ bỏ công kích sau so sợ nhất chính là yêu tăng thừa cơ mà vào, nhưng thương thế kia, một khi cận thân công kích Lập tức liền sẽ lọt vào ba người phản kích, dù sao bọn hắn không cách nào lẫn nhau tổn thương, mà yêu tăng không tại khế ước bảo hộ phạm vi bên trong. Nói cách khác, hiện tại, chiến đấu tính chất mộc dễ bản tính chuyển biến, song phương đều từ bỏ công kích về sau, đây cũng là một trận so đấu sức chịu đựng chiến đấu. Ai chống đỡ cuối cùng không tiên trì nổi, vậy hắn, bọn hắn chính là sau cùng bên thua. Thế nhưng là, ngay tại Vân Kỳ chuẩn bị đánh đánh lâu dài lúc, lực đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Còn chưa tới kịp từ vận mẹo cảm giác bên trong kịp phản ứng, Vân Kỳ cả người liền bay lên ra ngoài, chúng điệp bay rất ra ngoài. Chương 34: Phản kích. Cho dù đưa thân vào nhất niệm địa ngục không gian bên trong, lực truyền đến kịch liệt đau nhức ý nguyên sững sờ hắn đau nhè răng trợn mắt. Kia là thật sự rõ ràng cảm giác đau, tuyệt không phải dựa vào vận mẹo giác quan có thể chế tạo ra giả tượng. Vân Kỳ vừa xuống đất, trên người tự lành năng lực liền động, đem giảm mạnh sinh mệnh lực một lần nữa kéo về đến an toàn tuyến bên trên. Yêu tăng vừa rồi một cái kia, nặng qua chương, giống như bị trọng truy trực tiếp nện vào tấm khảm, cho dù có tự lạnh hộ thể, Vân Kỳ cũng chỉ có thể tại dưới trạng thái toàn thịnh chúng vào ba đòn. Hắn lăn mình một cái liền đứng lên, khóe miệng thấm lấy máu, rút ra màn ổn, vung tay chính là liên tiếp ba phát, bắn về phía phương vị không giống nhau, nhưng đều không ngoài dự tính bắn về phía hắn bay tới vị trí đó. Tam tử đạn đều thất bại. Vân Kỳ lần nữa mất đi đối yêu tăng phương vị cảm giác. Nhưng đứng chết chân tại chỗ Vân Kỳ, nhưng không có bởi vì vừa rồi bắn không mà phải bại, suy nghĩ của hắn nhanh vọt chuyển, suy nghĩ một vấn đề, từ vừa rồi ra chiêu cường độ xem xét, đối phương hiển nhiên bị thương không như trong tưởng tượng tới lớn, chí ít tại ngực không ngừng chảy máu trạng thái, là không cách nào đánh ra lực đạo này chìm đột nhiên một kích. Chẳng lẽ, yêu tăng ngực phải miệng vết thương đạn bắn tốt. Vân Kỳ lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Nhưng vấn đề là, yêu tăng lại không thể có không gian sản xuất thuốc chữa thương thế chính là luân hồi giả cũng rất khó làm đến, càng không có Vân Kỳ nạp nổ sinh hóa chủng, như thế nào làm được trong khoảng thời gian ngắn trị liệu thương thế. Một kích thành công sau yêu tăng giờ phút này đang đứng tại Vân Kỳ phía bên phải, trong tay nhiễu một chuỗi lấp loè sáng trắng hạt, tại rất nhiều tràng hạt bên trong, có một cái tràng hạt hoa văn rõ ràng, lờ mờ nhìn ra được phía trên cây vòng vòng hình, một vòng phủ lấy một vòng, tràn ra khí tức thần bí. Vừa rồi, yêu tăng nhất nghiệm chính là dựa vào sâu này tràng hạt bên trên tự mang ra chỉ Devân Kỳ đánh vào trạng thái trọng thương. Đương nhiên, càng là thứ lợi hại, hạn chế càng lớn. Tràng hạt bên trên lực lượng cũng không phải tùy tiện liền có thể vận dụng, mỗi một lần khởi động đều muốn trả giá rất lớn. Nếu không phải nhất niệm địa ngục không cách nào đem ba người giết, Yêu Tăng Tuyệt không nguyện vận dụng tràng hạt phía trên năng lực. Yêu Tăng giờ phút này khoảng cách Vân Kỳ cũng không xa, cũng liền hai, ba bước khoảng cách, nhưng hắn không có lập tức khai thác hành động, mà là cực lực khống chế tự thân trong cơ thể tràn ra tới khí tức. Đó chính là yêu tăng chế tạo nhất niệm địa ngục lĩnh vực can nguyên. Lấy thân thể làm căn bản, đối ngoại phóng thích một loại nói không rõ năng lượng từ trường, vặn vẹo mọi người ngũ quan cảm giác. Đây cũng là vì cái gì tại Vân Kỳ ba người xem ra, trong không khí tràn ngập huyết sắc khí thể, kỳ thật, đó bất quá là nhất niệm địa ngục vặn vẹo thị giác sau tạo thành giả tượng. Kỳ quái là, yêu tăng phía bên phải chỗ ngực lớn trừng quả đấm miệng vết thương, giờ phút này đã không chảy máu nữa, nếu như không nhìn tràn ngập trong không khí năng lượng từ trường, ngươi sẽ hiện, yêu tăng chớ ngược bịt kín một tầng màu hồng phấn thì mới. Ngắn ngủi 1 phút thời gian, yêu tăng vậy mà cũng trị liệu ngay cả hiện đại y học đều nhọc lòng tương tích. Vân Kỳ y nguyên đứng tại bờ dậy địa phương, mà yêu tăng trong tay chàng hạt chính tiến vào đếm ngược. Chỉ cần tiếp qua 10 giây, chàng hạt bên trong lực lượng có thể lần nữa sở. Yêu tăng có lòng tin, ở sau đó vừa đánh trúng. Đem Vân Kỳ đánh vào không chỉ là trạng thái trọng thương, mà là tử vong chân chính. Tại nhất niệm trong tay Ngoài trừ này chuỗi vô cùng chân quý chàng hạt bên ngoài, còn nhiều thêm một thanh ngân quang lóng lánh dưới đao, phía trên còn thỉnh thoảng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác màu lam, kia là bôi lên kịch độc bằng chứng. Hắn tin tưởng, tại trạng thái trọng thương hạ bổ thêm một đao, chỉ là phía trên kịch độc, liền đủ nuốt một cái võ sĩ độc bỏ mình. Hiện tại, yêu tăng suy nghĩ không phải như thế nào như thế Vân Kỳ, mà là tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết còn lại thiết phong. Sau đó hảo hảo hưởng dụng một chút sau cùng Helena. Nếu như đưa nàng ý thức xóa đi vậy thì càng tốt hơn, đáng tiếc, hắn nhất nghiệm địa ngục còn chưa đạt tới cảnh giới tối cao tùy ý vận mẹo trí nhớ của một người. Yêu tăng càng nghĩ càng là râm tà, cái này đã từng dùng để tra tấn phụ nữ đảng hoàng thủ đoạn từng cái nghĩ tới. Trong lúc nhất thời không biết nên trên người Helena dùng loại nào thủ đoạn. Mắt tùy tâm động, khóe mắt của hắn trong bất tri bất giác đảo qua còn ngừng trệ lấy Helena trên thân. Lập tức kích thích chôn dấu dưới đáy lòng bên trong một đầu dã thú. Ngoan đó, quản hắn dùng cái gì thủ đoạn Xem xét cái kia có chút hai lần, tố chất thân thể sẽ không kém đi nơi nào, vừa vặn chịu đựng nổi bản Phật gia nhiều thủ đoạn. Hắc hắc, vậy cũng đừng trách ta không thương hương Tiên Ngọc, vậy liền toàn bộ thủ đoạn cùng một chỗ dùng tới tốt. Yêu tăng tự lẩm bẩm, tâm tình của hắn tốt đẹp, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng thật chi đông ngùng, tu chi tang du còn chưa chưa chắc không biết. Ngay tại yêu tăng dầm tâm đại động thời khắc, bóng người trước mắt lắc lư. Hắn thẩm têu không tốt, thân thể bản năng làm ra phản ứng, lấy công kích dùng chàng hạt cản trước mặt mình. Cái kia mỗi một khỏa đều có to bằng nắm đấm trẻ con chàng hạt dùng để tiến công, còn dự sải có thể dùng để phòng thủ, liền lộ ra không đủ khả năng. Nhất thời, yêu tăng cùng bóng người ở giữa hỏa tinh loạn bốc lên. Liên tục chàng hạt sợi tơ bị khí thế giảo giạt một đao chặt đứt, 36 khỏa chàng hạt vãi đầy mặt đất. Bất quá, bằng bạc đao thế cũng bởi vì chàng hạt tơ vàng một ngăn ở giữa, khiến yêu tăng đạt được cơ hội thở dốc. Hắn liều mạng đem thân thể hướng về sau vung đi. Y độ né qua đủ để đem hắn chém thành hai khúc một chiêu. Chẳng qua là khi hắn thành công thoát ly dao thế công kích, đứng vững thân hình về sau, đột nhiên trên bờ vai ra thử một tiếng, đưa đến nhất định hộ thể hiệu quả cả xa bị lưỡi dao xé mở, máu tươi như suối râng trào ra, tung tóe đầy đất đều là. Chỉ lần này một đao, yêu tăng bên trái bả vai xem như phế bỏ. Lúc này, hắn mới nhìn rõ vung dao người không phải người bên ngoài, chính là Vân Kỳ. Không có khả năng, không ai có thể thoát khỏi ta nhất niệm địa ngục. Yêu Tăng lớn tiếng gầm rú. Vân Kỳ lại là huy động một chút giữa ngón tay mang theo một chiếc nhẫn, nói móc nói, vạn sự luôn có ngoại lệ. Nguyên Lai, like, Vân Kỳ lọt vào yêu tăng công kích về sau, liền ý thức được đối phương nhất định có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, kết quả là, hắn liền chặt đứt ngũ quan cảm giác, chỉ dựa vào giác quan thứ 6 đi bắt dự yêu tăng khả năng xuất hiện vị trí. Đương nhiên, Vân Kỳ giác quan thứ 6 chỉ là trực giác, không có nhận qua bất kỳ chuyên nghiệp huấn luyện cùng chủ thần cường hóa chỉ có thể đại khái cảm giác ra yêu tăng ngay tại cách mình chỗ không xa, nhưng nếu muốn ở lĩnh vực không gian bên trong khóa chặt yêu tăng vị trí, khó như lên trời. Cho nên, hắn sử dụng mới lấy được bảo bối, thần thuật giới chỉ khu, đem quấy nhiễu cảm giác mặt trái trạng thái sút tan, thừa cơ tại yêu tăng bung lỏng tâm tính trong nháy mắt đó, động đánh lén. Chỉ là, Song Vương dù sao còn cách một đoạn, không cách nào tại đối phương hoàn toàn không có phát giác được tình huống dưới một kích thành công. Bất quá Trận đứt này chữa yêu tăng tổn thương nơi phát ra chẳng hạn, đã là thu hoạch lớn nhất. Con bị xem xét tổn thương bả vai, cái kia toàn xem như thu hoạch ngoài ý liệu. Ngươi vậy mà có thể chống cự ta nhất nghiệm địa ngục. Yêu tăng không nhìn rơi lả tả trên đất chẳng hạn, bỗng mở to hai mắt, toàn thân rằng co đứng tại chỗ. Bất quá, yêu tăng nhất nghiệm rất nhanh từ trong kinh ngạc khôi phục lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng có thể thật chạy ra nhất nghiệm địa ngục lĩnh vực sao? Nói, hắn đưa cánh tay điểm chỉ hướng Vân Kỳ. Một đoàn yêu dã màu đỏ tại đầu ngón tay nhanh hấp vũ thành hình. Vân Kỳ thầm kêu không được. Chương 35, Triệu Hoán. Chỉ là, Vân Kỳ mặc dù đã làm tốt tùy thời né tránh động tác, nhưng yêu tăng đầu ngón tay một màn kia màu đỏ tự hành biến mất, giống như chưa từng có đồng dạng. Sau một khắc, Vân Kỳ tầm mắt lần nữa bị màu đỏ bao phủ. Không cần phải nói, cái kia xóa màu đỏ lấy một loại nào đó không biết năng lực, vượt qua không gian pháp tắc, rơi vào Vân Kỳ trên thân. Sa sa nhìn lại, Vân Kỳ cả người đều đưa thân vào một đoàn nhàn nhạt, nhạt màu đỏ trong sương mù, vậy cái kia đoàn sương mù phạm vi bất quá 1 mét, đồng thời theo dần dần bị Vân Kỳ miệng ngùi hút vào. Vân Kỳ cũng lập tức cảm giác đến không đúng. Hút vào khí tức trở nên quỷ dị, chóp mũi nghe được không phải mùi máu tươi, vẫn là không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị mùi, không thể nói khó người, nhưng để cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Vân Kỳ lập tức làm ra phản ứng, ngừng thở. Thế nhưng là, đoàn kia màu đỏ sương mù đã hút vào non nửa không nói. Liền thân bên trên làn da lỗ chân lông đều tại cái này dương ngủ kích thích dưới, cực độ mở ra, tham lam hấp thu, thôn phệ, giống như hồi lâu không có ăn uống gì ác lang. Rất nhanh, Vân Kỳ thanh minh thần trí lại bắt đầu trở nên hoảng hốt, hắn lập tức biết không ổn, nhưng chuyện dương đã ra khỏi khống chế của hắn Phạm Vi. Còn chưa chờ không khí chung quanh hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, Vân Kỳ cảm giác lần nữa bị lực lượng vặn mèo. Thân thuật giới chỉ chỉ phụ trách xua tan hiệu quả, nhưng không có xua tan sau miễn dịch hiệu quả, huống hồ Lần này yêu tăng thế nhưng là tính nhắm vào sử suất tuyệt chiêu, vân kỳ thai kiếp khó thoát. Một khi một lần nữa lâm vào vạn bẻo không gian bên trong, vân kỳ tất nhiên khó thoát yêu tăng ma trảo. Nếu như không lập tức nghĩ ra đối sách, như vậy bọn hắn một nhóm ba người, không thể không đứng trước đoàn diện hạ tràng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tại nhất niệm địa ngục kinh khủng lĩnh vực dưới, bất luận cái gì cứng, giả, đều là muốn trở thành giao thất bên trên thịt cá, không có phản kháng, không có phản kích, chỉ còn lại chờ chết. Trừ phi có được giống lôi áo khủng bố như vậy, lực phòng ngự cùng thánh linh hộ thể năng lực mới có thể tại không bình đẳng tiêu hao bên trong, chờ đến đối phương nhất niệm địa ngục năng lượng hao hết. Mắt thấy Vân Kỳ cuối cùng một kia thanh minh tại trong hai mắt biến mất, hắn đột nhiên làm ra một cái kỳ quái động tác, thường thường nâng lên tay trái, một chùm sáng hoa từ thú vương hẻ dạ điệp bên trong nhìn lên. Sau đó cái kia chùm sáng mang tại Vân Kỳ xuất hiện trước mặt, đồng thời tại trong chớp mắt nhanh chóng mở rộng, đạt tới 3 mét tình trạng. Lần này đột ngột quá mang Làm rối loạn yêu tăng xúc thế đã lâu tiền công. Không chỉ có như thế, lúc quang mang kia tiêu tán về sau, một đầu khổng lồ cự vật xuất hiện tại yêu tăng trước mặt. Dị hình hoàn hầu. Đầu này một mực bị vân kỳ nhốt tại hệ dạ địa không gian bên trong dị hình hoàn hầu, rốt cục lại thấy ánh mặt trời.